Ân, đã biết, đợi chút hạ sơn, ta liền qua đi nhìn xem. Tuyết trắng như cũ biểu hiện đến phi thường bình tĩnh. Bất quá trong lòng lại là khẩn trương lên. Lê Tiên Sinh sẽ có chuyện gì cứ như vậy cấp tìm chính mình. Tuyết trắng cơ hồ đều không cần tưởng, là có thể đoán được đáp án. Xem ra là ngọc lộ nổi lên hiệu quả. Hơn nữa tử vừa mới hỏi trong thôn bệnh tình tình huống tới xem. Tuyết Trắng thậm chí đều hoài nghi Lê Thụy đã đem ngọc lộ pha loãng sau cấp trong thôn người dùng qua. Nếu không một hồi ôn dịch, liền tính bệnh tình sẽ chậm lại, cũng không đến mức nói mấy ngày thời gian nội là có thể hoàn toàn hảo lên. Đương ý thức được Lê Thụy rất có khả năng đem pha loãng ngọc lộ cấp người trong thôn dùng qua đi, Tuyết Trắng mày theo bản năng nhân lại. Nàng không phải không nghĩ cứu người, nhưng lại không nghĩ dùng như vậy chân quý đồ vật đi cứu người. Đặc biệt vẫn là ở nàng đã tự thể nghiệm qua ngọc lộ mang đến công hiệu sau, tuyết trắng càng là lo lắng ở người khác sử dụng quá ngọc lộ sau, vạn nhất thật sự xuất hiện cái gì thần kỳ hiện tượng, cuối cùng không chỉ là cho người khác cung cấp ngọc lộ lê tiên sinh, ngay cả chính mình, rất có khả năng đều sẽ bị liên lụy. Nha đầu, ăn nhiều đồ ăn. Tiêu Thịnh Duệ đột nhiên bỏ thêm một mảnh cải trắng đặt ở tuyết trắng trong chén mặt, ngữ khí mềm nhẹ, giống như là tùy ý nói giống nhau. Nhưng như vậy thanh âm lại làm tuyết trắng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nhìn về phía tiêu thịnh duệ, lại thấy tiêu thịnh duệ chỉ là có khắc thâm ý nhìn chính mình liếc mắt một cái, liền cực nhanh thu hồi tầm mắt, tiếp theo lại cùng bạch chiếm tài cùng bạch chiếm tề nói chuyện phím lên. Nếu không phải tuyết trắng sắc sắc thật thật thấy được kia có khắc thâm ý liếc mắt một cái, tuyết trắng thậm chí đều hoài nghi chính mình có phải hay không đà tâm cái gì. Bốn người ăn cơm xong, đem trong phòng ngoài phòng kiểm tra rồi một lần Xác định không có lưu lại cái gì an toàn thai hoang ầm, lúc này mới rời đi bí mật căn cứ. Xuống núi lộ muốn so lên núi lộ hảo tẩu rất nhiều, mặc dù là tiêu thịnh duệ tốc độ không thể hoàn toàn phát huy ra tới, nhưng là bởi vì có bạch chiếm tài cùng bạch chiếm thế ở. Này hai anh em trực tiếp bổ hai cái thủ đoạn thô trà cây, dùng dây thừng bó thành đơn giản cáng, sau đó nâng tiêu thịnh duệ một đường xuống núi mà đi. Tuyết trắng đã đem ngày hôm qua đánh con mồi đều từ trong không gian lấy ra tới, nương bí mật căn cứ phòng bếp kia cho bạch gia huynh đệ xem. Này đó con mồi vốn chính là tuyết trắng muốn đưa tới dưới chân núi cấp người trong nhà ăn, chỉ là bởi vì có bạch gia huynh đệ ở, không hảo đặt ở trong không gian, cho nên chỉ có thể chia làm hai phần. Một phần là phóng hai chỉ gà rừng, đặt ở soạn, từ tuyết trắng có mà dư lại đại bộ phận, còn lại là treo ở cá mặt trên. Từ bạch ra hai anh em nâng đi. Nguyên bản tính toán xuống núi thời điểm lại đánh một ít con mùi trở về, bất quá tuyết trắng trong lòng nhớ thương Lê Tiên Sinh cùng Ngọc lộ sự, ngược lại không có cái gì tâm tình đi săn thú. Kể từ đó, xuống núi tốc độ hoàn toàn không bị chậm trễ, ngày vừa mới có ngả về Tây dấu hiệu, này bốn người liền đã tới rồi chân núi. Nhị Thúc, Tam Thúc, các ngươi trước mang tiêu, Quách Bình trở về đi. Ta đi trước Lê Tiên Sinh ra nhìn xem. Tuyết Trắng trong lòng rất là không bỏ xuống được chuyện này, tự nhiên là sốt ruột đi tìm Lê tiên sinh. "Tiên Thành, ngươi sớm một chút trở về, trong nhà chờ ngươi ăn cơm." Bạch chiếm Tề gật gật đầu, chiếu Cố Thanh liền cùng Tuyết Trắng tách ra mà đi. Không cần lại bồi mặt khác ba người, Tuyết Trắng tuy rằng vẫn là không có phương tiện dùng ra khinh công, nhưng lại dùng tới một đường chạy chậm, tốc độ không thể so khinh công mau, nhưng lại so với đi đường nhanh rất nhiều. Có lẽ là bệnh tình đều ổn định Hơn nữa chuyển biến tốt quan hệ, trong thôn mặt liền đi lại thôn dân nhưng thật ra nhiều không ít. Tuyết trắng mới vừa tiến thôn, liền có thôn dân phát hiện nàng, vội vàng hô tuyết nha đầu à, ngươi này làm gì đi a Đi tìm Lê Tiên Sinh. Tuyết trắng dưới chân bước chân cũng không có thả chậm, bất quá lại cũng chưa quên trả lời đối phương vấn đề. Ai u, đứa nhỏ này, chậm một chút chạy, để ý quăng ngã. Phía sau truyền đến mỗ vị lão phụ dặn do thành nhưng tuyết trắng lại không có tâm tình đi dừng lại chân tỏ vẻ cảm tạ Bởi vì tuyết trắng phóng băng cho đại gia hạ nhiệt độ, còn cho đại gia an bài sau lại công tác quan hệ, các thôn dân hiện tại đối tuyết trắng ấn tượng thật sự là hảo tới rồi không thể tái hảo nông nỗi. Chỉ là tuyết trắng hiện tại trong lòng nhớ thương khác sự, căn bản là không chú ý tới này đó. Rốt cuộc tới rồi Lê Tiên sinh cửa nhà, tuyết trắng giương tay liền đi gõ cửa, thực mau, bên trong liền truyền đến lưu thanh ba thanh âm. Ngưu đại ca, là ta, Tuyết Trắng. Tuyết Trắng cũng không kịp khách sáo, gấp giọng thúc giục nói, mau mở cửa. Ta tìm Lê Tiên Sinh có việc. Tới tới, Ngưu Thanh Ba vội vàng một đường chạy tới trước cửa vì Tuyết Trắng mở cửa. Mà Tuyết Trắng nếu không phải vừa mới thấy được có người đi ngang qua nơi này nói, đã sớm hận không thể nhảy nhảy vào trong viện đi. Cuối cùng là chờ tới rồi Ngưu Thanh Ba tới mở cửa, Tuyết Trắng liền tiếp đón đều không kịp đánh, liền lập tức vọt đi vào cũng không quay đầu lại hướng tới Lê Tiên sinh dược phòng chạy đi vừa mới đang đợi Nghiêu Thanh Ba mở cửa khi Tuyết Trắng cũng đã tìm kiếm hạ Lê Thụy thân ảnh cuối cùng ở dược phòng nghe được Lê Thụy lầm bầm lầu bầu nhắc mãi dược liệu thanh âm. Lê Tiên sinh Tuyết Trắng một phen đẩy ra dược phòng đại môn một tiếng kinh hô trực tiếp đem Lê Thụy hoảng sợ suýt nữa không đem trước mắt một cái kỳ dược liệu ném văng ra ngươi nhá đầu này là muốn hù chết ta sao Lê Thụy tức giận mắt trợn trắng Sau đó cẩn thận đem cái kỳ phóng hảo, lúc này mới nói, vừa lúc ngươi đã đến, đến rồi, đi đi đi, đi tiền viện đi. Lê Tiên Sinh, ngươi Tuyết Trắng vốn muốn hỏi Ngọc lộ sự, nhưng tưởng tượng đến nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện, cũng liền ngoan ngoãn đi theo Lê Thủy hướng tới tiền viện học đường đi đến. Đi tiền viện trên đường, Tuyết Trắng liền kiểm tra rồi một chút chung quanh hoàn cảnh, xác định chung quanh không có người khác ở, ít nhất không ai có thể nghe thấy bọn họ hai người nói chuyện với nhau. Lúc này mới tiến học đường liền hỏi nói, "Lê tiên sinh, ta nghe nói trong thôn bệnh tình khôi phục thật sự mau, ngươi có phải hay không cho đại gia dùng?" Chương 856 thấy Lê tiên sinh. Câu nói kế tiếp, Tuyết Trắng chưa nói, bất quá ý tứ cũng đã phi thường rõ ràng. Chỉ thấy Lê Thụy mặt lộ vẻ vài phần xấu hổ tới, nhưng lại rất là khẳng định gật gật đầu, giải thích nói, "Tuyết Nhi à, ta biết ngươi nói kia đồ vật quá mức thần kỳ, không hảo bị người biết." Nhưng là ta xem hân nhi bệnh tình hảo thật sự mau, hơn nữa hoàn toàn không có bất luận cái gì di chứng, cho nên liền động phải cho những người khác dùng ý tưởng. Hân nhi thế nào? Hảo, đã tất cả đều hảo. Nhắc tới đến chính mình nữ nhi, Lê Thụy trên mặt lập tức lộ ra vài phần ý cười, liền ở ngươi cho ta kia đổ vật ngày hôm sau. Hân nhi liền khỏi hẳn, tuy rằng mấy ngày nay rất thịt một chốc còn bổ không trở lại, nhưng thân thể cốt lại là hảo hảo thậm chí so sinh bệnh phía trước còn muốn hảo. Kia Tuyết Trắng đốn hạ, do dự một lát, lúc này mới thử tính hỏi, kia Hân Nhi nhưng có xuất hiện hôn mê không tỉnh trạng thái. Tuyết Trắng vô pháp quên chính mình ở uống xong Ngọc Lộ sau hôn mê bất tỉnh sự, còn có Bạch Liệt, ở uống lên Ngọc Lộ sau, cũng là hôn mê bất tỉnh. Hiện tại trừ bỏ nàng cùng Bạch Liệt ngoại, duy nhất một cái uống qua Ngọc Lộ người, cũng cũng chỉ có Lê Hân. Đến nỗi Tiêu Thịnh Duệ, tuy rằng hắn cũng uống quá Ngọc Lộ, Bất quá hắn phía trước vẫn luôn là hôn mê trạng thái, căn bản không có biện pháp xác định hay không là bởi vì ngọc lộ quan hệ hôn mê, cho nên trực tiếp bị tuyết trắng bài trừ bên ngoài. Mà giờ phút này còn không biết chính mình bị bài trừ bên ngoài tiêu thịnh duệ, lúc này đang ở đối mặt tuyết trắng người một nhà nhiệt liệt hoan nên. Chẳng qua, nhiệt liệt hoan nên chính là tuyết trắng người nhà, đến nỗi càn ra ra cùng làm ngãi ngãi, giờ phút này còn lại là sắc mặt phức tạp nhìn tiêu thịnh duệ. Nếu tuyết trắng giờ phút này ở chỗ này nói liền sẽ phát hiện chính mình ra ra mãi mãi lúc này, rõ ràng là một bộ có chuyện tưởng nói, rồi lại không thể nói nghẹn khuất hình dáng. Lê Thụy không rõ tuyết trắng vì cái gì sẽ hỏi như vậy, bất quá hơi chút suy nghĩ một chút, liền đoán được đại khái, cho nên không trả lời, ngược lại hỏi, tuyết nha đầu, ngươi uống kêu ngọc lộ. Ta tuyết trắng khẽ nhíu mày, cuối cùng gật gật đầu, uống lên. Do dự hạ, tuyết trắng còn nói thêm cũng không biết là ở khi nào nhiễm dịch chứng, ở nhận thấy được không thích hợp như sau, liền lập tức lên núi đi. Lúc ấy ta trên người cũng không có gì dược liệu, liền nghĩ nhìn xem trong núi mặt có thể hay không tìm được cái gì dược liệu trở về. Nhưng tìm thật lâu cũng không tìm được cái gì, ngược lại trong lúc vô ý tới rồi chất lỏng kia phát hiện địa phương, ta khi đó nghĩ, liền tính là ta xuống núi, cuối cùng cũng là sẽ bị cách ly lên trị liệu. Thậm chí còn có khả năng liền xuống núi đều căng không đến. Cho nên lúc ấy tâm một hành, liền nghĩ tự mình nếm thử chất lỏng kia hiệu quả. Ta liền nghĩ, nếu ta phía trước gặp được người kia uống lên đều có thể hảo, ta hẳn là cũng có thể. Ngươi, ngươi uống nhiều ít. Lê Thụy biểu tình thoạt nhìn có chút kỳ quái. Như là kinh hỉ, lại như là ở lo lắng. Tuyết trắng không rõ hắn vì cái gì sẽ biểu hiện ra như vậy biểu tình. Bất quá lại cũng không ăn ngay nói thật, chỉ là làm bộ một bộ rất là đáng tiếc bộ răng nói. Lúc ấy kia địa phương ta liền thấy được móng tay cái như vậy đại một chút chất lỏng. Ta vốn dĩ tưởng một ngụm toàn uống xong đi, nào từng tưởng lại đột nhiên tới chỉ giã lang. kia giã lang rõ ràng cũng muốn chất lỏng kia, nhưng ta khi đó suy yếu đến lợi hại, căn bản là không phải nó đối thủ. Nhiên, sau đó đâu? Lê Thụy rất là lo lắng đem tuyết trắng từ trên xuống dưới nhìn một lần, phát hiện trên người nàng không có miệng vết thương sau, lúc này mới hỏi. Ngươi đem chất lỏng kia nhường cho dã lang. Làm một nửa đi ra ngoài. Tuyết trắng cười hắc hắc, kia bên cạnh có lá cây tử. Tuy rằng là khô khốc, nhưng cũng không có tổn hại. Cho nên ta liền múc một nửa chất lỏng cho ta chính mình uống lên. Sau đó chỉ vào dư lại một nửa, lại chỉ chỉ dã lang. Uống xong lúc sau, ta liền rời đi, kia dã lang cũng không truy ta. Liền, liền đơn giản như vậy. Lê Thụy khó có thể tin nhìn tuyết trắng. Tổng cảm thấy như vậy trải qua nghe tới thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng tuyết trắng lại rất là nghiêm túc gật gật đầu, chính là như vậy. Ta vốn dĩ cho rằng kia dã lang uống lên dư lại một nửa chất lỏng sau sẽ đến truy ta, nhưng nó lại không có. Sau lại ta tìm cái đại thụ trốn rồi một đêm, ngày hôm sau nghĩ lại đi lộng cái kia chất lỏng khi, không đợi dựa trước, liền nghe được sói trù thanh âm. Ta liền suy đoán có thể là kia dã lang bá chiếm cái kia bảo địa. Ta một người căn bản đánh không lại dã lang, cũng liền từ bỏ. Nói như vậy, cái loại này chất lỏng, khả năng rốt cuộc lấy không được. Lê Thụy khe như mày, hơi có chút thất vọng nói, ta phía trước đem ngươi cho ta kia cái chai đói không ít thủy, so ngươi nói cái loại này còn muốn hy rất nhiều. Sau đó phân cho những cái đó có người bệnh nhân ra uống lên, bọn họ uống lên lúc sau, hiệu quả cũng không có hân nhi như vậy rõ ràng. Bất quá 3 ngày thời gian sau, Ta lại đi phúc cha, phát hiện bọn họ tình huống cũng đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Có chút bệnh tình vốn dĩ liền không nghiêm trọng người, chỉ dùng này ba bốn thiên công phu, cũng đã khỏi hẳn. Đốn hạ, Lê Thụy còn nói thêm, nguyên bản ta còn nghĩ đi tìm người, nhiều lộng chút kia đồ vật trở về, bất quá hiện tại nghe ngươi nói như vậy, kia địa phương bị giã thú chiếm cứ. Chúng ta lại tưởng lộng, sợ là không có khả năng. Lê Thụy nói cùng Tuyết Trăng phía trước suy đoán trọng điểm ở bên nhau. Vị này Lê Tiên Sinh, thật đúng là chính là động phải dùng ngọc lộ cứu vớt càng nhiều người ý tưởng. Tuyết Trăng trong lòng âm thầm những mày, ít nhiều chính mình phía trước liền nghĩ tới cái giã thu chấn thủ giữ gốc lý do. Nếu không muốn thật là từ Lê Thụy ý tưởng đi phát triển nói, chính mình không thiếu được muốn làm ra một người công ngọc lộ cảnh khu ra tới. Chỉ là dùng ngọc lộ cứu người, như cũng không phải Tuyết Trăng muốn làm sự. Cụ thể là bởi vì cái gì, Tuyết Trăng chính mình cũng nói không rõ. Nàng chính là ẩn ẩn có loại cảm giác, nàng muốn cứu người, nhưng lại tận khả năng không cần đi dùng ngọc lộ cứu người. Đặc biệt là ở uống qua ngọc lộ lúc sau, loại cảm giác này liền càng thêm rõ ràng. Nhưng là nếu dùng trong không gian dược liệu nói, tuyết trắng liền không có loại cảm giác này, ngược lại cảm thấy thực thoải mái, giống như là trong không gian dược liệu, nên dùng làm cứu người giống nhau. Bất quá này đó cảm giác tuyết trắng tự nhiên không có biện pháp cùng người khác nói. Mặc dù là một lòng muốn cứu người Lê Tiên Sinh cũng không được. Lê Tiên Sinh, ta tưởng, chúng ta vẫn là không cần suy nghĩ cái kia đồ vật. Ngươi ngẫm lại, kia đồ vật tuy rằng hảo, nhưng không chỉ là đối chúng ta người hảo, đối động vật cũng là phi thường có lực hấp dẫn. Ta phía trước gặp được chính là lang, ai có thể bảo đảm tiếp theo cái đi thủ kia bảo địa giã thu không phải là lão hổ. Tóm lại núi rừng chính là cái cá lớn nuốt cá bé địa phương, thủ bảo địa động vật. Chỉ biết một cái so một cái lợi hại. Nếu chúng ta mạo muội tiến đến nhúng tay cướp lấy bảo vật nói, vạn nhất đưa tới trong rừng các lộ giã thú phẫn nộ. Đến lúc đó chúng ta đã có thể không phải cứu người, mà là muốn đem sở hữu đi đoạt bảo người, thậm chí là toàn bộ trường hà thôn, thậm chí càng nhiều thôn bá cánh với nguy hiểm giữa. Thấy Lê Thụy bị chính mình nói nói được sắc mặt thay đổi lại biến, tuyết trắng liền biết hắn là nghe lọt được, bất quá lại không có muốn dừng lại ý tứ. Ngược lại còn sâu kín bổ sung một câu, ôn dịch cố nhiên đáng sợ, cũng có thể sẽ chết người. Nhưng là bởi vì ôn dịch mà chết người, nhiều ít còn có thể lưu cái toàn thây. Nhưng nếu là bị giã thú công kích mà chết nói, đừng nói là toàn thây, sợ là liền xương cốt cặn bạ khả năng đều không dư thừa nửa phần. Thời đại này người còn chú ý sau khi chết muốn lưu toàn thây cách nói, mặc dù là bị chém đầu tội phạm, chẳng sợ lại tội ác tày trời. Cuối cùng cũng vẫn là sẽ bị người đem đầu cùng thân thể khóa lại cùng chương chiếu. Đây là bao nhiêu năm rồi truyền thống, sớm đã thâm nhập nhân tâm. Mặc dù là giáo tiên sinh, lại là lang trung Lê Thụy, cũng vô pháp ngoại lệ. Quả nhiên, cuối cùng lời này vừa ra khỏi miệng, Lê Thụy trực tiếp nghỉ ngơi đi đoạt bảo ý niệm. Ngươi nói rất đúng, cánh rừng nguy hiểm quá nhiều. Kia đồ vật tuy rằng cứu người lợi hại, lại cũng không thể vì cứu người mà đáp thượng người khác tánh mạng. Mà ôn dịch tuy rằng đáng sợ, nhưng chỉ cần xử lý thích đáng, cũng không phải nói nhất định sẽ chết người. Thấy Lê Thụy một lần nữa cố lấy khí tới, không hề là vừa rồi như vậy do dự bộ dáng, tuyết trắng trong lòng lúc này mới xem như thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến chính mình không thể dùng ngọc lộ cứu người, nhưng lại có thể dùng dược liệu cứu người, tuyết trắng tự nhiên sẽ không từ bỏ cái này đẩy mạnh tiêu thụ cơ hội, vội văng nói, đúng rồi, Lê Tiên Sinh. Ta phía trước ở trên núi hái không ít dược liệu, quay đầu lại ta cho ngươi bối lại đây. Hành! Lê Thụy lần này cũng không có cự tuyệt. Hắn nơi này tuy rằng còn có chút dược liệu, nhưng là chung quy số lượng không tính nhiều. Bất quá lúc này đây tuyết trắng lại không có không giảng buộc dâng tặng, ngược lại bổ sung nói. Bất quá Lê Tiên Sinh, này đó dược liệu ta không thể lại miễn phí đưa cho đại gia dùng. Rốt cuộc, chúng nó cũng đều là ta liều mạng từ trên núi hái xuống. Nếu không phải kia thất lang buông tha ta, hiện tại đừng nói là đưa dược liệu, ta khả năng liền thái dương đều không thấy được. chợt vừa nghe tuyết trắng nói không thể miễn phí đưa, lời này ý tứ hiển nhiên là muốn thu phí, lê tiên sinh mày lập tức nhận lại. Hắn là lang trung không giả, ngay thường cũng xác thật dựa vào cái này thân phận kiếm tiền, nhưng tại đây loại nguy cấp thời khắc, hắn lại không nghĩ lợi dụng dược liệu trị bệnh cứu người sự tới khó xử những cái đó vốn là không giàu có nhân ra. Cho nên lúc này đây ôn dịch sự kiện chung, Lê Thụy vô luận là đến khám bệnh tại nhà vẫn là dược liệu, cơ hồ đều chưa từng lấy tiền, ngẫu nhiên có lấy tiền, cũng chỉ là thu ngao nấu dược liệu thủ công phí mà thôi. Không có biện pháp, ngao dược không phải chính mình, mà là Ngưu Thanh Ba, mặc dù là Ngưu Thanh Ba cùng chính mình nữ nhi chi gian đã là tình đầu ý hợp, nhưng rốt cuộc còn không phải người một nhà. Lê Thụy không đạo lý làm Ngưu Thanh Ba làm không công. Cũng không đạo lý không vì chính mình chuẩn con rể Thảo tới một ít phúc lợi. Nhữ mày về nhữ mày, nhưng ở nghe được tuyết trắng lúc sau sau khi giải thích, Lê Thụy mày ngược lại thư hoan khai. Nói cũng là, Thảo Dược đều là ngươi lên núi đi ngắt lấy, trong đó vất vả, người khác không biết, ta lại là biết đến. Như vậy đi, ngươi nhìn xem Dược liệu muốn như thế nào thu phí, ta toàn thu đó là. Vừa nghe Lê Thụy lời này, Tuyết Trắng liền biết hắn khẳng định là hiểu lầm chính mình không trích nhiều ít dược liệu đã trở lại. Nhưng chính mình trong không gian trữ hàng tuyệt đối không phải nhỏ tí tiẹo, mặc dù là Tuyết Trắng không tính toán toàn bộ đều đưa đến Lê Thụy nơi này tới, lại cũng không phải chỉ đưa một rổ hai rổ đơn giản như vậy. Cho nên cười cười, Tuyết Trắng nói, "Lê tiên sinh, ta những cái đó dược liệu cũng không thể nhưng ngươi một người toàn thu." Chương 857 Nạo tiểu Lê Hân Lê Thủy đầu tiên là sửng sốt Nhưng thực mô liền cười gật gật đầu, ngươi dược liệu nếu là đủ nhiều, là nên đưa đi địa phương khác. Chẳng qua hiện tại nhiễm bệnh người như cũng không ít, ngươi một cái tiểu cô nương vẫn là thiếu ở bên ngoài đi, nếu ngươi dược liệu thật sự nhiều, liền phóng ta nơi này, ta đi cho ngươi đưa ra đi. Tuyết trắng vốn chính là quyết định này, làm lê thủy ra mặt bán dược liệu, mặc kệ kiếm nhiều kiếm thiếu, tóm lại không cần chính mình ở bên ngoài lan lộn. Giống như là tầng ba kia mặt, Chính mình chuẩn bị một lần hai lần dược liệu còn có thể, nhưng là số lần nếu nhiều, khó bảo toàn sẽ không khiến cho cái gì không tốt ảnh hưởng tới. Nhưng là Lê Thụy liền không giống nhau, hắn là người đọc sách, càng quan trọng là bản thân chính là cái lang trùng, ngày thường sẽ lên núi hái thuốc, đây là hết sức bình thường sự. Đến nỗi dược liệu nơi phát ra vấn đề, Tuyết Trắng cũng đã sớm nghĩ tới. Hiện giờ Thanh Vân Sơn đều là chính mình, này đó dược liệu tự nhiên là sản tự Thanh Vân Sơn. Nếu thật sự có người nổi lên cái gì tham lam ý niệm, tuyết trắng cũng không lo lắng. Hiện giờ Thanh Vân Sơn có Bạch Liệt dẫn dắt Giá Lang đoàn tọa chấn, có thể xông tới trộm đồ vật người, phòng trường thành công khả năng tính bằng không. Hành, vậy nghe Lê Tiên Sinh an bài. Tuyết Trắng gật gật đầu, giá phu diện liền dựa theo ngày thường dược liệu giá cả là được. Nhà ta có xe ngựa, Khanh Vân sẽ chút hộ thân công phu, còn sẽ đuổi xe ngựa, cho nên khiến cho nàng bồi ngài qua lại chạy hảo. Lê Thụy nguyên bản tưởng nói không cần phải xe ngựa cùng Khanh Vân, nhưng Lê Thụy tưởng tượng đến bây giờ bên ngoài sát thật còn không tính an ổn, những cái đó nhiễm bệnh người nếu thật sự nóng nảy, muốn đoạt xe đoạt dược liệu nói, chính mình một người thật đúng là liền không nhất định có thể là đối thủ. Cho nên chỉ là thoáng đốn hạ, Lê Thụy liền đồng ý Tuyết Trắng an bài. Tuyết Trắng một bên cùng Lê Thụy nói sự tình, đồng thời cũng chưa quên chú ý chung quanh tình huống. Liên ở nàng nghe được Lê Hân đang ở do hỏi chính mình ở nơi nào thời điểm, này mặt cũng cùng Lê Thụy nói tốt dược liệu sự, liền hô Lê Tiên Sinh, kia chuyện này liền trước như vậy định ra tới, ta đi xem Hân Nhi. Hành, đi thôi. Tuyết Trắng phúc phúc lễ, vội vàng hướng tới hậu viện chạy tới, ở nửa đường thượng gặp gỡ đi tìm tới Lê Hân. Tuyết Nhi, ngươi đã đến rồi sao bất quá tới xem ta. Lê Hân vừa thấy Tuyết Trắng, rất là cao hứng. Bất quá vẫn là nhịn không được nhắc mãi hai câu, tới liền đi tìm ta cha, cũng không nghĩ ta. Trận này bệnh nặng xuống dưới, Lê Hân tuy rằng thoạt nhìn gầy chút, nhưng tinh thần trạng thái lại so với trước kia hảo rất nhiều, nhân tiện liền hữu cá tính đều trở nên hướng ngoại chút. Ta đi cùng Lê Tiên sinh thương lượng chút sự, này không, mới vừa thương lượng xong liền vội vàng lại đây tìm ngươi. Tuyết trắng nói, lôi kéo Lê Hân tay, hai người liền như vậy tay nắm tay hướng tới hậu viện chậm rãi đi đến. Ta nghe Lê Tiên Sinh nói thân thể của ngươi đã khá hơn nhiều, lúc này nhìn, thật đúng là hảo không. Thiếu. Chính là gầy không ít, trên mặt thịt đều không nhiều lắm. Tuyết Trắng nói, dối tay liền đi niết Lê Hân gương mặt. Lê Hân không phòng bị, bị Tuyết Trắng nghèo vừa vặn, lập tức bị tức giận đến vỗ nhẹ hạ Tuyết Trắng tay, tức giận rối nói, nơi nào tới đang đổ lãng tử. Động tay động chân. Ha ha ha, hảo có cá tính tiểu cô nương, rất đúng buồn sơn đại vương ăn uống không bằng liền tùy bổn đại vương hồi ta thanh vân sơn khi ta áp trại phu nhân như thế nào a tuyết trắng chẳng những không thu tay ngược lại lại dùng một cái tay khác đi sờ lê hân một khắc sườn mặt má lê hân bị tuyết trắng nói nói được sừng sốt gương mặt bám một chút đỏ lên dương tay liền phải đi đánh tuyết trắng nhưng tuyết trắng lại lập tức lắc mình chạy ra tuyết trắng ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên nói ta chế cười ngươi xem ta không xé lạ ngươi miệng ha ha ha Tiểu cô nương thật là đánh đá, bất quá đánh đá hảo a, càng là đánh đá, buồn sơn đại vương liền càng tế hóa. Ngươi còn nói, Lê Hân bị xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nhanh hơn bước chân đuổi theo tuyết trắng. Tuyết trắng tự nhiên sẽ không vận dụng khinh công đi trốn, chỉ là như là người thường giống nhau, cùng Lê Hân ở sân nói dỡn truy náo loạn hảo một phen. Thẳng đến Lê Hân mệt đến có chút thở hổn hển, lúc này mới ngồi ở một bên dưới tảng cây ghế đá thượng. Từ trong lòng ngực móc ra hai cái quả cam tới, đưa cho Lê Hân một cái, giữ lại một cái, còn lại là lưu tại chính mình trong tay lột ra. Quả cam, nơi nào tới? Lê Hân vừa thấy quả cam, lập tức vui vẻ, vội nhận lấy, cùng tuyết trắng giống nhau, bái quả cam ra. Ngươi không biết, mấy ngày nay liền uống khổ nước thuốc tử, này trong miệng mặt khổ bà bà, nhưng khó chịu. Thiết, tuyết trắng tức giận mắt trợn trắng, ngươi thiếu ở nơi đó trang đáng thương. Liền tính cha ngươi sẽ đã quên cho ngươi chuẩn bị mức hoa quả đường khối linh tinh, như đại ca cũng tuyệt đối không mang theo đã quên. Cái gì khổ ba ba, ta xem ngươi là ngọt ăn nhiều, đều hầu chứ đi. Đi. Lê Hân hai má hoàn toàn đỏ cái hoàn toàn, ánh mắt càng là theo bản năng hướng tới phòng bếp phương hướng nhìn mắt, lúc này mới đệ thấp thanh em nói, ngươi lời này nhưng đừng bị cha ta nghe thấy, bằng không như đại ca lại nên bị cha ta giáo huấn. Ai hư huy. Mọi người đều nói nữ sinh hướng ngoại, ta nguyên bản còn không có loại cảm giác này, bất quá hiện tại sao Tuyết Trắng nói, trong mắt mỉm cười nhìn Lê Hân, kia ý tứ trong lời nói rất là rõ ràng. Lê Hân lại không đốc, Tuyết Trắng ngữ khí cùng ánh mắt kia, nói rõ là ở giễu cận chính mình, tức giận đến dương tay liền phải dùng quả cam ném Tuyết Trắng, nhưng trong tay một đốn, lại hoán hận lột mấy khối quả cam dưới ra tới, hướng tới Tuyết Trắng ném tới. Tuyết Trắng không trốn ngược lại đem quả cam ra tiếp ở trong tay, một bên đặt ở trên bàn, một bên cười nói, Ai u, này quả cam ra chính là một mặt dược liệu lạc, cũng không thể như vậy ném, quá lãng phí, quá lãng phí. nhìn Tuyết trắng lắc đầu nói lời này bộ dáng, lê Hân càng là bị xấu hổ đến không chiêu. đang ở lúc này, Lưu Thanh Ba từ trong phòng bếp đi ra, đồng thời còn không quên hô, Tuyết Nhi muội tử, đợi chút tại đây một lát ăn cơm đi. Hân Nhi đều thu xếp tìm ngươi vài tiền, vẫn luôn cũng chưa đến cơ hội. Bị Lưu Thanh Ba như vậy một đánh gãy, Tuyết Trắng cũng liền không có lại đầu Lê Hân, mà là mỉm cười lắc đầu. Hôm nay không ở nơi này ăn, ta mới từ Sơn Thượng hạ tới, còn không có về nhà nhìn xem. Chờ hôm nào lại qua đây. Lưu Thanh Ba nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, vừa muốn gật đầu, lại nghe Lê Hân hừ một tiếng, tức giận hừ nói: Nhà chúng ta ăn đều là cái gì rách nát ngoạn ý nhi à? Nhân ra khẳng định trước mắt. Ngưu đại ca, về sau ngươi cũng đừng nói vừa mới kia lời nói, không đến làm người chê cười. Hân nhi muội muội, ta Ngưu Thanh Ba bị Lê Hân nói nghẹn hạ, trên mặt nhiều ít có chút xấu hổ. Ngưu Thanh Ba thường xuyên sẽ ở mồm mép thượng ăn Lê Hân mệt, liền Lê Hân kia mồm mép, thật đúng là người bình thường đều rất khó chiếm được chỗ tốt. Tuyết trắng bất đắc dĩ cười cười, đối Ngưu Thanh Ba nói, Ngưu đại ca, ngươi cũng đừng nấu cơm, ta lúc này lại đây cũng là tới tìm các ngươi ba người đi nhà ta ăn cơm. Không đi. Lê Hân lập tức mắt trợn trắng, rất là bướng bỉnh phản đối lên. Chương 858 tức giận đến Lê Thủy mắng phá cổ. Tuyết Trắng tự nhiên biết Lê Hân không phải thật sự ngạo kiều, bất quá là vì nói giỡn mà thôi, cho nên nàng cũng liền phi thường phối hợp ông quyền, bày ra một bộ xin khoan dung bộ dáng tới, "Ai du, ta đại tiểu thư, cầu xin ngài liền cấp tiểu nhân như vậy cái mặt mũi." Cố mà làm đi, nhà ta ăn đốn cơm xoàng đi. Liền xem ở tiểu. Đây khắp núi đồi, nơi nơi vì ngài chuẩn bị con thỏ gà rừng nếm thử mới mẹ phần thượng, biết không? Hừ. Lê Hân trên mặt mang theo cười, bất quá lại vẫn là hừ một tiếng. Đang muốn gật đầu nói dứt khi, ai ngờ lại đột nhiên nghe thấy ngoài cửa lớn truyền đến một tiếng nhổ nước miếng thanh âm, đồng thời còn bạn cái tràn đầy khinh bỉ ngựa khí nữ tử thanh âm, phi. Không cốt khí ngoạn ý nhi ai ở bên ngoài. Lê Hân vừa nghe lời này, lập tức nổi giận, ngao một giọng nói hô: Ngày ban ngày ban mặt đi học sẽ trộm góc tường, cái nào không biết xấu hổ, cho ta đứng ra. Ngưu đại ca, đi khai đại môn nhìn xem, rốt cuộc là cái nào như vậy có lá gan, cư nhiên dám trộm chúng ta lê ra góc tường. Ngưu Thanh Ba hiện tại nhất nghe Lê Hân phân phó, vừa nghe lời này, lập tức bước nhanh đi hướng đại môn. Tuyết trắng ngồi ở ghế đá thượng không có động, Bất quá lại là nghe ngoài cửa tình huống. Từ vừa mới thanh âm thượng, tuyết trắng liền có thể xác định mắng chính mình người là ai. Trừ bỏ bạch hoa biện cái kia không đầu góc ra hỏa ngoại, cũng liền không người khác còn có thể làm ra loại sự tình này tới. Ngưu đại ca, không cần mở cửa. Tuyết trắng gọi lại Ngưu thanh ba, cười như không cười nói, ta nghe ra tới bên ngoài người là ai, lúc này đại môn cũng không cần khai. Ta nhưng không nghĩ ở ăn cơm phía trước nhìn đến kia trương làm người hết muốn ăn mặt. Ngưu thanh ba tuy rằng dừng bước chân, bất quá tầm mắt lại là dừng ở lê hân trên người, hiển nhiên là đang đợi lê hân quyết định. Tuyết nhi, ngươi biết bên ngoài chính là ai? Bạch gia kiểu tiểu thư, trừ bỏ nàng ngoại, ta thật đúng là nghĩ không ra còn có ai có thể có loại này nghe lén góc tường hang mê. Tuyết trắng cười lạnh chuyển trong tay quả cam ra, chỉ là ba lượng hạ. Quả cam da đã bị nàng nắm chặt thành cái cầu. Nương tử trong tay háo đảo đồ vật động tác, trên thực tế là từ trong không gian cầm cái dây buộc tóc ra tới, ba lượng hạ đem kia quả cam da nắm chặt thành cầu hệ khẩn. Giọng nói rơi xuống khi, kia quả cam da làm thành cầu cũng bị bó khẩn. Tuyết Nhi, ngươi lê hơn khó hiểu nhìn tuyết trắng trong tay động tác, còn không đợi nàng lại hỏi nhiều cái gì, liền thấy tuyết trắng tùy tay đem kia quả cam bóng cao su hướng tới cổng lớn phương hướng ném đi. Rơi nhà sân không tính tiểu, bất quá đại thụ khoảng cách đại môn nhưng thật ra không bao xa, dựa theo tuyết trắng động tác, kia quả cam bóng cao su thực dễ dàng là có thể ném tới ngoài cửa lớn mà đi. Lê Hân rất là ngoài ý muốn nhìn tuyết trắng ném quả cam bóng cao su động tác, sau đó trơ mắt nhìn cái kia quả cam bóng cao su dừng ở ngoài cửa lớn. Tiếp theo, liền nghe ai nha một tiếng kêu, lúc sau chính là một trận chạy xa tiếng bước chân. Tuyết nhi Ngươi dùng quả cam ra ném nàng làm cái gì Lại đánh không chết người Lê hân mắt trợn trắng Đốn hạ, còn nói thêm Bất quá nói đến cũng là Nếu đánh chết nàng, ngươi còn muốn đi đến mạng Thật sự không đáng giá Cái loại này người Ta nhưng khinh thường đi động thủ xử lý Tuyết trắng cười cười Bất quá, làm nàng học học quy củ lại là hẳn là Rốt cuộc này góc tưởng Cũng không phải là tùy tiện Người nào đều có thể nghe Đáng tiếc kia quả cam ra Nếu là phơi khô, phóng thượng một năm, là có thể làm tốt nhất chuẩn bị sử dụng đâu. Lê Hân lắc đầu, thở dài, một bộ rất là đáng tiếc bộ dáng Không quan hệ, nhà ta bên trong còn có quả cam, quay đầu lại đem quả cam ra đều cho ngươi đưa tới làm chuẩn bị. Phi, ngươi sao liền không thể nói đem quả cam cho ta. Lê Hân lập tức tinh thần tỉnh táo, trừng mắt nhìn tuyết trắng, kêu phó ra vẻ tức giận bộ dáng thoạt nhìn thật đúng là nhiều vài phần đáng yêu hương vị. Tuyết Trắng cười ha ha hai tiếng, lúc này mới tiếp đón Ngưu Thanh Ba đi thỉnh Lê Thụy. Không bao lâu, một hàng bốn người cứ như vậy rời đi Lê ra, tàn bộ giống nhau hướng tới Tuyết Trắng ra đi đến. Dọc theo đường đi tự nhiên là thấy được không ít thôn dân, vô luận là Tuyết Trắng vẫn là Lê Thụy, giờ phút này đối với thôn dân tới nói, kia đều là có cứu mạng ân tình, tự nhiên là một đường chịu các loại khách khí cảm tạ nói. Cuối cùng là ra thôn, không còn có thôn dân chào hỏi. Lê Hân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ai, trước kia cũng không thiếu nghe người khác nói cảm tạ nói, nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp được quá loại này. Cha, xem ra ngươi lần này là thật sự phải bị thôn dân trở thành là đại ân nhân đối đãi. Ngươi nhà đầu này, lời này cũng không thể tùy tiện nói bậy. Cha là làng chung, cứu người là nên làm sự, cũng không phải là vì làm cái gì đại ân nhân đi. Lê Thụy đối Lê Hân nhưng thật ra nhiều vài phần yêu thương. Cũng là nhìn lúc này không có gì người ngoài ở, cho nên nói chuyện cũng hiền lành rất nhiều. Hùng chi lần này dịch chứng chung, tuyết nhi nha đầu này công lao mới là lớn nhất, vô luận là dược liệu vẫn là khối băng, đều cứu cấp các thôn dân. Băng không cũng chỉ dựa vào cha người ta, phòng trường khả năng liền chúng ta ra hai tánh mạng đều bảo không được. Lê Tiên sinh khách khí, tuyết trắng cười lắc đầu, ta cũng bất quá chính là nhận thức vài loại dược liệu, vừa lúc chuẩn bị một chút thôi. Nếu là không Lê Tiên sinh rượu thủ hồi xuân ý gì thuật ở, này đó dược liệu cũng chỉ có thể là làm cỏ dại giống nhau tồn tại. Nghe hai người kia lẫn nhau khiêm tốn khen tặng nói, Lê Hân Ai nha một tiếng, ngắt lời nói, hai người được rồi a Biết hai người đều có công lao, không cần như vậy qua lại khiêm lượng đi. Thống lại, lần này dịch chứng, vô luận chỉ dựa vào cái nào người đều là vô pháp đối kháng. Hân Nhi nói đúng. Nhiêu Thanh Ba lập tức phụ họa như vậy một câu. Lê Thụy tức giận nhìn thoáng qua Ngưu Thanh Ba, thẳng xem đến Ngưu Thanh Ba thẳng cào cái ốc, chỉ là ở một bên hắc hắc ngây ngô cười. Cha, ngươi đừng chứng Ngưu Đại ca, vốn dĩ ta nói liền không sai. Lê Hân vừa thấy chính mình cha thế nhưng chừng chính mình người trong lòng, tự nhiên là lập tức nhảy ra giảm bất không khí. Bất quá loại này giảm bất phương thức, ngược lại làm Lê Thụy càng là dở khóc dở cười. Tuyết trắng nhìn này ba người hô động, chỉ là nhếch môi cười, cũng không nhiều ngôn. Nói nói cười cười gian, bốn người tới rồi tuyết trắng ra cổng lớn. Mới tiếp đón thanh, bên trong liền truyền đến đáp lại thanh, tiếp theo, liền thấy thấm đồng khai đại môn, hô, cô nương, ngài nhưng tính đã trở lại. Cùng tuyết trắng tiếp đón xong, thấm đồng lại đối mặt khác ba người đánh qua tiếp đón. Khi nói chuyện, bốn người đã vào đại môn. Thấm đồng đem đại môn tùy tay đóng lại sau, không tính toán lạc khen cửa, bất quá tuyết trắng lại đột nhiên quay đầu lại phân phó nói đem then cửa là thượng. Ai, hảo, thấm đồng tự nhiên là không hai lời, vội vàng lại đem then cửa rơi xuống. Bất quá lê hân lại khó hiểu hỏi, tuyết nhi, này ban ngày ban mặt ngươi lạc then cửa làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể có người xông tới? Này nhưng nói không chừng, vạn nhất có người xông vào, chính là muốn đem chúng ta dọa nhảy dựng. Nhưng là rơi xuống then cửa liền không giống nhau, ít nhất có thể cho chúng ta một cái phản ứng cơ hội. Tuyết trắng cười cười cũng không có lại tiếp tục cái này đề tài. Bởi vì Quách Bình trở về, hơn nữa trong nhà mặt cũng sắc thật có mấy ngày không có ăn đến quá cái gì mới mẻ thịt, cho nên bữa trưa đồ ăn làm được thực phong phú. Thịt kho tàu thịt thỏ, cây rát gà khối, còn có gà cốt canh linh tinh, phân lượng không nhỏ bảy tràn đầy một bàn. Lê Hân Tiến sân Khi, vừa vặn thấy được âu Dương Quý Thị đang ngồi ở trong viện theo hoa, lập tức bị hấp dẫn qua đi, hoàn toàn không có muốn đi theo Tuyết Trắng nói chuyện ý tứ. Mà Lê Thụy còn lại là đi nhìn bốn cái tiểu nhân cùng bích thúy chẳng hướng, khanh vân liền ở một bên hầu hạ. Thấm đồng cùng khanh nguyệt là nấu cơm trợ thủ, đến nội chủ bếp tự nhiên là tôn thị cùng lưu thị. Bạch chiêm tài cùng bạch chiêm tề chính thu thập dư lại con thỏ cùng gà rừng, cũng đều là bận rộn. Đến nội ba cái tiểu tử lúc này bị tiêu thịnh Duệ đưa tới hậu viện đi đứng tấn, cũng không tại tiền viện. Cứ như vậy, ngược lại chỉ còn lại có tuyết trắng một người nhàn rỗi. Nàng liền trực tiếp vào công tắc gian, thừa dịp lúc này không ai tìm nàng công phu, ở kho hàng bày nửa xem các loại thảo dược. Này đó thảo dược đều là đêm qua tuyết trắng ở trong không gian thu đi lên. Vì không cho người phát hiện này đó thảo dược dị thường, tuyết trắng đêm qua chính là cố ý dùng chăn, cùng với một ít trọng vật đè ở này đó dược thảo phía trên. Cho nên lúc này này đó thảo dược thoạt nhìn cũng không mới mẻ, thậm chí còn có chút héo héo đi đi. Như là thả hảo chút thời điểm bộ dáng Ăn cơm thời điểm, ba cái tiểu tử cùng bọn nha hoàn cũng chưa thượng bàn, mà là đơn độc ở trong phòng bếp ăn qua. Đến nỗi những người khác còn lại là ngồi vây quanh cùng nhau ăn cơm, nói nói cười cười, này bữa cơm đảo cũng ăn được vui sướng. Ăn cơm xong, Lê Thụy liền thu xếp muốn đi xem dược liệu, tuyết trắng cũng không che lấp, tiếp đón trong nhà bọn nam tử đi kho hàng đem nàng tàng thật lâu dược liệu dọn tới rồi trong viện. Vừa thấy như vậy một đống lớn dược liệu, lại bị gác lại đến như thế héo đi bộ dáng Lê Thụy không khỏi đau lòng hô to phá cửa Tuyết Trắng bất đắc dĩ, lại cũng chưa nói bên cái gì. Nhưng mà liền ở Lê Thụy đang muốn đề đem này đó dược liệu đưa đến hắn nơi đó khi, Tuyết Trắng ra đại môn lại đột nhiên bị người chụp đến loạn hưởng. Lê Hân cái thứ nhất phản ứng là bị hoảng sợ, tiếp theo liền nhìn về phía Tuyết Trắng, trong ánh mắt ý tứ thực hiển nhiên là đang nói, thật bị ngươi nói đúng tuyết trắng chỉ là cười cười, cũng không nhiều nôn. Bạch chiêm tài vừa vặn buông ôm ra tới dược liệu trên mặt đất, không đợi thẳng khởi eo, liền nghe thấy được gõ cửa thanh. Nhân gia đều là gõ cửa, này lại là ở dùng trụ, hắn tự nhiên cũng hỏa khí pha đại, lập tức tức giận hô, ai a, Gọi hồn đâu a? Thanh âm này vừa ra, ngoài cửa gõ cửa thanh thế nhưng đột nhiên ngừng lại. Mọi người ở đây khó hiểu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi khi... Ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến Bạch Mạnh Thị chửi bậy thanh. Bạch Lao Tam, ngươi trưởng tính tình A. Ngươi nói ai kêu hồn đâu. Lao Nương là ngươi mẹ ruột. Ngươi là từ Lao Nương ruột bỏ ra tới. Sao? Hiện tại trái lại muốn bức tử ngươi Lao Nương có phải hay không? trừ bỏ tuyết trắng ngoại, người khác cũng chưa nghĩ đến gõ cửa người thế. Nhưng là Bạch Mạnh Thị, đều là lấp bắp kinh hãi. Mà Bạch Chiêm Tài sắc mặt càng là nháy mắt trở nên dị thường xấu hổ. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình cái kia đương, thế nhưng còn có dũng khí tới nơi này à? Tuyết trắng vừa cười thành, lạnh giọng hỏi, bạch mạnh thị, ta tựa hồ đã từng nói qua, nếu ngươi lại không thỉnh tự đến đến nhà ta, ta khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định sẽ làm ngươi có cái phi thường khác sâu giao hấn, đúng không? Trưng 859 hành đại lễ Rõ ràng còn cách một phiến đại môn, căn bản là không có nhìn đến tuyết trắng biểu tình. Nhưng Bạch Mạnh Thị lại là vững chắc run là cập. Nàng là thật sự không nghĩ tới Tuyết Trăng thế nhưng cũng sẽ ở trong sân. Ở Bạch Mạnh Thị phòng đoán, Tuyết Trăng trong nhà đã có nha hoàn ở, còn có lão Nhị cùng lão Tam hai nhà làm việc, hơn nữa nghe trong thôn người ta nói, Lê Tiên Sinh một nhà đều tới Tuyết Trăng trong nhà. Như vậy Tuyết Trăng kia nha đầu khẳng định sẽ ở trong phòng mặt buổi Lê Tiên Sinh nói chuyện mới là, như thế nào cũng không tới phiên nàng tới mở cửa. Nào từng tưởng sở hữu phòng đoán, thế nhưng toàn bộ bị lật đổ. Bạch mạnh thị trong lòng run sợ lợi hại, hận không thể quay đầu liền chạy, nhưng tưởng tượng đến chính mình bảo bối khuê nữ tình huống, bạch mạnh thị lại không thể không căng ra đầu lưu lại nơi này. Không nghe thấy bạch mạnh thị rời đi, cũng không nghe được nàng phản bác cái gì, tuyết trắng nhưng thật ra hơi hơi nhướng mày, chú ý tới bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tề vẻ mặt xấu hổ sau, tuyết trắng liền có chú ý. Bạch nhị thúc, bạch tam thúc Nơi này không có các ngươi chuyện gì, đi hầm trưa đá tiếp tục thu thập đi. Ngày thường đều là sương hô nhị thúc tam thúc, lúc này lại đột nhiên bỏ thêm cái bạch tự, này thâm ý rất là rõ ràng. Bạch chiêm tài cùng bạch chiêm tề cũng đều không phải ngốc tử, tự nhiên nghe được không gian này sương hô khác biệt. Bạch chiêm tề gật gật đầu, xoay người muốn đi, nhưng bạch chiêm tài lại vẻ mặt khó xử đứng ở tại chỗ, không động đậy. Lao tam, tưởng gì đâu. Đi à nên làm việc. Bạch chiêm tề túm túm bạch chiêm tài tay áo, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Nhị ca, nương nàng bạch chiêm tài há miệng thở dốc không có biện pháp tiếp tục nói tiếp, ngược lại có chút khó xử nhìn thoáng qua tuyết trắng. Một màn này đều bị tuyết trắng xem ở trong mắt, tuyết trắng cười đối bọn họ vây vây tay, cũng không có thật sự động khí ý tứ. Bạch chiêm tề vội vàng tiến đến bạch chiêm tài bên thai thấp giọng nói, lao tam, ngươi đây là phạm gì ngốc đâu. Ta nương là gì ca tính. Chẳng lẽ ngươi còn không có ra tới sao? Chúng ta ở chỗ này, nương khẳng định cảm thấy có chỗ dựa ở, quay đầu lại không thiếu được muốn như thế nào khó xử tuyết nhi kia nha đầu. Ngược lại là chúng ta không ở nơi này nợ, ta nương cũng liền nháo không ra cái gì hoa nhi tới. Chính là nương lúc này lại đây, có phải hay không có gì chuyện quan trọng? Bạch chiêm tài cũng biết bạch chiêm tề nói chính là nói thật, nhưng hắn vẫn là có chút lo lắng. Rốt cuộc, phía trước cấp nhà cũ đưa băng thời điểm. Nhà cũ tình huống cũng thật chính là làm người khâm yêu Đi thôi đi thôi, có Lê Tiên Sinh ở chỗ này, Tuyết Nhi liền tính lại khí, cũng sẽ không thật sự đối ta nương như thế nào. Bạch Chiêm Tề cũng không biết có hay không nghe thấy Bạch Chiêm Tài nói, ngược lại không khỏi phân trần lôi kéo Bạch Chiêm Tài liền hướng phía sau hầm chứa đá đi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến Bạch Mạnh Thị kêu to thành, Bạch Lao Nhị, Bạch Lao Tam, các ngươi hai cái đen tâm ước hóa, Các ngươi có phải hay không thật không tính toán nhận chúng ta láo bạch ra môn A? Các ngươi muội muội đều phải bệnh đã chết, các ngươi liền môn đều không thai, đều không nói đi xem, các ngươi là thật sự bị mỡ heo che tâm A. Ai ú ta ông trời Nga? Ta mệnh sao liền như vậy khổ A? Sao liền quán thượng nhiều như vậy bất hiếu con cháu A? Ngoài cửa bạch mạnh thị tuy rằng không rời đi, muốn bỏ kẹt cửa xem trong viện tình huống, nhưng lại không có kẹt cửa nhưng bò cuối cùng chỉ có thể đem lỗ thai rán ở trên cửa lớn, muốn nghe một chút bên trong thanh âm. vừa lúc lúc này Bạch Chiêm Tài nói câu kia rất là lo lắng nói, thanh âm tuy rằng không lớn, lại đủ để cho ngoài cửa Bạch Mạnh Thị nghe xong cái mơ hồ. Bạch Mạnh Thị cũng nói không chừng Bạch Chiêm Tài nói gì đó, nhưng thanh âm kia lại là nhận được, lập tức như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, tiêm giọng nói chu lên lên, đồng thời còn không quên vô đại môn, trụ đến đại môn Bạch Bạch vang lên. Theo bạch mạnh thị chu lên, trong viện người sắc mặt đều là biến đổi, bất quá đều là phi thường khó coi sắc mặt. Mà bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tề càng là bị hoảng sợ, bạch chiếm tề vội vàng nhanh hơn bước chân lôi kéo bạch chiêm tài hướng hầm chứa đá đi, lăng là nửa bước cũng không dám nhiều dừng lại. Thấy bạch gia huynh đệ đi ra ngoài, tuyết trắng lúc này mới phân phó nói, Khanh Vân, đi mở cửa. Là. Khanh Vân gật đầu một cái, bước nhanh đi đến trước đại môn. Không hề dấu hiệu nâng lên then cửa. Khanh vân tốc độ cực nhanh, mà nâng lên then cửa sau, nàng lại đột nhiên trốn đến một bên. Tuyết trắng hạ phân phó khi, thanh âm không tính đại, hơn nữa bạch mạnh thị lại là khóc kêu lại là gõ cửa, ngược lại không chú ý tới những lời này. Khanh vân nâng lên then cửa tốc độ lại mau, nửa điểm phản ứng cơ hội cũng chưa cấp bạch mạnh thị, vì thế bạch mạnh thị cứ như vậy một phách người, sau đó toàn bộ thân mình, đều theo bị nàng trụ bay đại môn phát tiến vào. Theo ngã xuống đất phát ra tới phụt một tiếng vang, đem nguyên bản còn tính sạch sẽ mặt đất, thế nhưng ngạnh sinh sinh tạp khởi phủ hồi phiêu đáng. Một màn này xem đến mọi người hơi hơi nhếch miệng, kia ké ngã bộ dáng, thật sự là xem đến đều cảm thấy đau. Bất quá cũng chỉ là hơi hơi tuét miệng mà thôi, đến nỗi an ủi hoặc là nâng gì đó, lại là không nửa cái người nguyện ý đi làm. Bạch Minh Thị, Phi Nam Phi Tiết, ngươi tới ta nơi này hành lớn như vậy lễ, sợ là không hảo đi tuyết trắng vẻ mặt cười khẽ nhìn trên mặt đất rơi rất là trật vật bạch mạnh thị, vẫn là nói, nhà các ngươi thu nhà ta băng, lúc này lại muốn nháo ra khác cái gì chuyện xấu. Chính rơi ai hú ai hú la hoàng bạch mạnh thị vừa nghe tuyết trắng nói, lập tức tỉnh táo lại, dây rùa hai lần, cuối cùng là từ trên mặt đất bò lên, liền trên mặt trên người hôi đều không kịp sát, liền muốn hướng tới tuyết trắng xông tới, ngươi cái tiệ ra, lão nương hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi. Không đợi bạch mạnh thị tiến lên. Liền thấy nàng thân mình một vai, thế nhưng lại lần nữa ké lăn quay trên mặt đất. Mọi người đều là sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được cười khẽ ra tiếng, mà tuyết trắng còn lại là quay đầu lại nhìn về phía nhà chính phương hướng, tiêu thịnh Duệ đang đứng ở nhà chính cửa, cười như không cười nhìn chính mình. Liên ở vừa mới, tuyết trắng cảm nhận được một cái rất nhỏ hát ảnh từ chính mình bên người bay qua, đánh vào bạch mạnh thị cổ chân, lúc này mới làm bạch mạnh thị mới vừa bỏ dậy liền lại ngã xuống hiện giờ trong nhà mặt có thể dùng ra này nhất chiêu người trừ bỏ chính mình ngoại cũng chỉ dư lại khanh vân cùng khanh nguyệt tuyết trắng theo kia hấp ảnh tới phương hướng nhìn lại vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến khanh nguyệt nào từng muốn nhìn đến lại là tiêu thịnh duệ hắn khôi phục nội lực tuyết trắng khẽ nhíu mày đáy mắt hiện lên nghi hoặc bất quá thước mau năng lực chú ý liền lại lần nữa bị bạch mạnh thị hấp dẫn đi qua huyết ông trời a giết người giết người Tuyết trắng lại nhìn về phía bạch mạnh thị khi, bạch mạnh thị vừa vặn từ trên mặt đất bò ngồi dậy, theo bản năng lau đem cái mũi, lại lau một tay huyết, hôn phù hôi, thuật nhìn rất là chật vật. Một màn này cũng đem tuyết trắng hoảng sợ, nàng tuy rằng không đau lòng bạch mạnh thị bị thương, nhưng lại cũng không nghĩ người này huyết ấu hế nhà mình địa phương, cho nên liền lập tức phân phó nói, Khanh Vân, chuẩn bị nước trong, xúc rửa miệng vết thương. Là, Khanh Vân xưa nay nghe lời. Lập tức đi chuẩn bị nước trong. Dết người. Dết người. Bạch mạnh thị bởi vì bị huyết sắc kích thích tới rồi, còn ở không được thét chói tai Như vậy thật giống như thật sự có người ở dùng đao đổi theo nàng chém dường như. Trưng 860 Lê Tiên Sinh bỏ gánh. Tuyết trắng khẽ như mày, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không làm khanh vân cùng khanh nguyện trước đem nàng ném ra ngoài cửa lớn khi, lại nghe một bên Lê Thủy nói, Bạch mạnh thị, ngươi muốn lại như vậy kìa ạ. Liền thật ly chết không xa. Lời này người khác nói hiệu lực, tuyệt đối không có tử Lê Thủy trong miệng nói ra hiệu quả hảo. Quả nhiên, Bạch Mạnh Thị vừa nghe lời này, lập tức ngậm miệng lại, quả thực chính là theo bản năng động tác. Tiếp theo liền nghe Lê Thủy đối một bên thấm đồng nói, làm phiền thấm đồng cô nương đoan cái ghế lại đây, ta trước cho nàng kiểm tra một chút miệng vết thương. Thấm đồng không có lập tức đáp ứng, ngược lại đem tầm mắt dừng ở tuyết trắng trên mặt, thực hiển nhiên là đang chờ tuyết trắng phân phó. Một màn này Lê Thụy tự nhiên là thấy, tuy rằng bất đắc dĩ, lại không sinh khí, ngược lại rất có nhẫn nại đối Tuyết Trắng nói, miệng vết thương này sớm muộn gì là muốn xử lý, nhân lúc còn sớm xem, cũng miễn cho gặp phải khác chuyện gì tới. Lê Thụy lời này nói được mơ hồ, nhưng Tuyết Trắng lại nghe minh bạch. Đây là ở nhắc nhở chính mình, nếu thật làm bạch mạnh thị như vậy chật vật từ nơi này đi ra ngoài, trong thôn mặt người thấy, không thiếu được lại muốn như thế nào hiểu lầm. Tuy rằng tuyết trắng cũng không lo lắng sẽ bị các thôn dân hiểu lầm cái gì, nhưng lại cũng không nghĩ bác Lê Thụy cái này mặt mũi, liền gật gật đầu. Thấy tuyết trắng hơi hơi gật gật đầu, thấm đồng lúc này mới vội vàng đi lấy ghế. Lê, Lê Tiên Sinh, ta, ta bạch mạnh Thị thật sự bị Lê Thụy nói sẽ chết nói dọa tới rồi, không dám nói lời nào, nhưng lại nhịn không được muốn hỏi hỏi, trong lúc nhất thời lại là há mồm lại là cơm miệng, thoạt nhìn càng thêm chật vật bất kham. Lê Thụy nhìn thoáng qua bạch mạnh thị, không ứng nàng, ngược lại phân phó đi theo chính mình bên người Ngưu Thanh Ba đi chuẩn bị dược liệu. Lê Thụy tới tuyết trắng nơi này, tự nhiên là không xách theo hồng thuốc, bất quá trên mặt đất những cái đó dược liệu bên trong, lại có lúc này yêu cầu dược liệu, chỉ cần lấy ra tới hơi làm sửa sang lại, là có thể dùng cho miệng vết thương thượng. Thức mau, thấm đồng cầm hai cái ghế ra tới, Khanh Nguyệt liền đi theo nàng mặt sau, lại là ôm cái ghế dựa ra tới. Cô nương, mời ngồi. Khanh Nguyệt trực tiếp đem ghế dựa đặt ở tuyết trắng phía sau. Tuyết trắng nhìn mắt, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở ghế trên. Khanh Vân đã bưng buồn nước trong ra tới, xoay người lại trở về phòng bếp, không bao lâu công phu, bưng một hồ quả trà ra tới. Tuyết trắng liền như vậy lệch qua ghế dựa, uống quả trà, nhìn Lê Thụy cấp bạch mạnh thị rửa sạch miệng vết thương. Bạch mạnh thị tuy rằng thành thành thật thật ngồi ở trên ghế từ Lê Thụy rửa sạch miệng vết thương. Nhưng trong mắt lại là gắt gao chờ tuyết trắng, một phen đem đôi mắt hình viên đạn liền như vậy ném qua đi, hận không thể đem tuyết trắng thứ thành con nhím. Bất quá tuyết trắng lại phảng phất giống như không thấy giống nhau, nên uống trà uống trà, thậm chí còn không quên phân phó khanh vân đoan ngâm điểm tâm lại đây. Đói là khẳng định không đói bụng, tuyết trắng chính là phải dùng như vậy phương thức tới kích thích bạch mạnh thị. Người khác không biết bạch mạnh thị lúc này tìm tới môn là vì cái gì, nhưng tuyết trắng lại là dành mạch. Nếu không cũng sẽ không đặc biệt phân phó rơi xuống kén cửa. Phía trước dặn dò, vì chính là chờ bạch mạnh thị tới cửa. Tuy rằng bạch mạnh thị sẽ bị thương là cái ngoài ý muốn bất quá ở tuyết trắng xem ra, loại này ngoài ý muốn nàng tỏ vẻ có thể nhiều tới vài lần. Loại này ý tưởng đương nhiên không thể nói ra, nhưng nàng lại có thể dùng hành động tới tỏ vẻ, tỉ như hiện tại một bên uống trà một bên ăn điểm tâm xem náo nhiệt. Bạch mạnh thị hợp với bị quăng ngã hai hạ Đệ nhất hạ tuy nói là từ ngoài cửa lớn ném tới trong viện, nhưng bởi vì có bậc thang quan hệ, bị chắn hạ, khái đau chân, lại cũng làm nàng mặt miễn với trước chấm đất. Bất quá lần thứ hai đã có thể không may mắn như vậy, bạch mạnh thị hợp với bị quăng ngã hai hạ, bàn tay không chỉ có cỏ phá ra, ngay cả một tầng trên má đều có cỏ thương dấu vết. Một bên cái mũi cẳng là bởi vì đụng phải mặt đất, trực tiếp lưu nổi lên máu mũi. Làm bạch mạnh thị này sắp xếp trước liền không coi là đẹp mặt già trở nên càng thêm thê thảm, thậm chí ẩn ẩn có một loại ác quỷ hóa thân ảo giác. Lại xứng với bạch mạnh thị ánh mắt, kia hình ảnh thoạt nhìn thật đúng là chính là càng thêm kinh tủng. Bất quá tuyết trắng lại không sợ, ngược lại cười ngâm ngâm, tâm tình rất tốt bộ dáng. Rốt cuộc, Lê Thụy tiếp nhận Ngưu Thanh Ba đưa qua khăn xoa xoa tay, mà Ngưu Thanh Ba còn lại là thừa dịp này công phu nhanh nhẹn đem nước bẩn chậu nước bưng lên tới liền phải hướng ngoài cửa đi. Nhưng vào lúc này, Tuyết Trắng đột nhiên nói, Ngưu đại ca, kia buồn gỗ từ bỏ, tận lực sao một chút ném, còn có dư lại dự liệu, cũng đều từ bỏ, theo buồn cùng nhau ném. Này buồn Ngưu thanh ba nhìn nhìn trong tay buồn, rất là do dự. Này buồn gỗ chính là hảo hảo, không nói là hoàn toàn mới, nhưng tám phần tân lại là có, liền như vậy ném, thật sự phá của. Không bao lâu phía trước còn ở mắng to tuyết trắng phá của Lê Thụy giờ phút này lại là xua xua tay, làm người ném liền đi ném đi. Vừa thấy Lê Thụy cũng nói như vậy, Ngưu Thanh Ba tự nhiên lại nói không ra phản đối nói, vội vàng đem mấy thứ này đều mang sang ngoài cửa lớn, đi rồi hảo xa, lúc này mới đem buồn gỗ cùng dược liệu đều ném tới một bên đất hoang bên trong. Bị lau nửa khuôn mặt thảo dược nước bạch mạnh thị mở to hai mắt nhìn, nổi giận đùng đùng trừng mắt tuyết trắng. Hận không thể đem nàng rút gần lột cốt, nhưng cố tình không dám há mồm nói chuyện. Nhìn thấy bạch mạnh thị như vậy an tĩnh tiếp thu có hại, tuyết trắng ngược lại có chút không thích đứng. Nhướng mày hỏi, bạch mạnh thị, ngươi vừa mới nhưng đều đem nhà ta đại môn chụp hỏng rồi. Chúng ta hiện tại nên nghiên cứu nghiên cứu xứng ta nhiều ít môn tiền đi. Gì? Ta gì thời điểm giữ cửa chụp hỏng rồi? tê Bạch mạnh thị một suốt ruột, nhảy lên liền phản bác, kết quả một chư miệng. Lại lôi kéo rửa vào khỏe miệng bên cạnh miệng vết thương, lập tức đau đến nàng không được đào hút khí lạnh. Lê Thủy tuy nói có ý giả cha mẹ tâm, nhưng đối với bạch mạnh thị loại này người bệnh, hắn thật sự là hưng không dậy nổi nửa điểm cha mẹ tâm tới. Húng chi hắn còn ở nhớ thương đem thảo dược sự cùng tuyết trắng nói rõ ràng, càng là không có gì kiên nhẫn đi xem bạch mạnh thị cùng cái vai hề giống nhau ở nơi đó nhảy nhót. Bạch mạnh thị, người tới tuyết trắng nơi này rốt cuộc là vì chuyện gì? Có việc chạy nhanh nói. Bị Lê Thụy như vậy vừa nhắc nhở, bạch mạnh thị mới đột nhiên nhớ tới nàng rốt cuộc là vì cái gì mới đến tuyết trắng nơi này, lập tức khóc khóc chít chít đối Lê Thụy cầu đạo. Lê Tiên Sinh, mau, mau đi nhà ta nhìn xem nhà ta vân nhi a Mây trắng nhi. Nàng làm sao vậy? Lê Thụy đối mây trắng nhi ấn tượng cũng là không thế nào hảo. Bất quá hắn còn không biết mây trắng nhi nghe lén góc tường sự, cho nên mặc dù là không thích. Lại cũng vẫn là dò hỏi, nàng là nơi nào không thoải mái. Bạch Mạnh Thị vừa muốn mở miệng, liền nghe vừa mới từ Âu Dương Quý Thị trong phòng đi ra Lê Hân tức giận nói, là lô thai không thoải mái đi. Nghe lén góc tường nghe lén nhiều, ông trời đều nhìn không được. Hân nhi, Lê Thụy khe như mày, không được vô lễ. Ngày thường Lê Thụy đối Lê Hân tuyệt đối coi như là sủng ái, nhưng là ở dạy học cùng chữa bệnh này hai việc thượng, Lê Thụy lại là phi thường nghiêm túc. Tuyệt đối không dung Lê Hân hồ nháo. Lê Hân tự nhiên biết chính mình cha cá tính, bất quá lúc này đây nàng lại phi thường khí bất quá, lập tức tức giận phản bác nói, "Cha, ta nói chính là lời nói thật. Không tin ngươi có thể hỏi Tuyết Trắng, còn có Như đại ca, lúc ấy bọn họ hai cái đều ở đâu?" "Chúng ta ở nhà ta sân hảo hảo nói chuyện, nhưng kia, cái Tuyết Trắng nhi lại ở ngoài cửa lớn nghe lén." Bị ta quát lớn câu sau, nàng liền một câu xin lỗi nói đều không có ngược lại quay đầu liền chạy. Ngươi nói nàng này không phải trột dạ là cái gì. Bùm bùm đem phía trước sự toàn nói một lần, thằng làm Lê Thụy sửng sốt sửng sốt, thằng đến Lê Hân nói xong, Lê Thụy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, những mày, lại không hề là buồn bực Lê Hân, mà là mang theo tức giận nhìn về phía Bạch Mạnh Thị. Bạch Mạnh Thị, nhà ta Hân Nhi nói chính là thật sự. Nhà ngươi, mây trắng nhi thật sự đi nhà ta sân ngoại nghe lén góc tưởng. Bạch Mạnh Thị sửng sốt Nàng không nghĩ tới sẽ nhắc tới chuyện này. Mây trắng nhi nghe lén góc tường sự, nàng tự nhiên là biết đến, bất quá lại cũng chỉ là đã biết như vậy một chút mà thôi. Mây trắng nhi lại không nốc, như thế nào sẽ đem chính mình nghe lén góc tường sự toàn nói ra. Cho nên lúc ấy mây trắng nhi đối bạch mạnh Thị nói, chỉ là nàng trong lúc vô ý nghe được, hơn nữa cảm thấy nghe lén không tốt, còn vội vàng rời đi. Bạch mạnh Thị tự nhiên là tin tưởng chính mình bảo bối nữ nhi nói. Cho nên ở đối mặt Lê Hân này phiên chỉ trích sau, nàng ở ngây người qua đi, lại là lớn tiếng phản bác nói, ngươi nói hiệu nói vượng. Nhà ta Vân Nhi mới sẽ không đi làm cái gì nghe lén góc tường sự. Ngược lại là các ngươi quá phận. Rõ ràng nhà ta Vân Nhi đều cảm. Giác chậm chế các ngươi nói chuyện không tốt, vội vàng rời đi, các ngươi còn dùng độc dược tập nàng. tập đến nàng hiện tại toàn bộ phía sau lưng lại hồng lại ngứa. Nga Lê Hân bừng tỉnh đại ngộ phát ra trường thành, cho nên ngươi hiện tại là cầu cha ta tới cấp nhà ngươi mây trắng nhi kiểm tra thân thể đi lạc. Chậc chậc chậc, thật đúng là hiện thế báo A. Bất quá, bạch mạnh thị, cha ta bằng gì muốn đi cho ngươi ra mây trắng nhi xem bệnh. Cha ngươi là ta thôn lang Trung, nên cấp người trong thôn xem bệnh. Bạch mạnh thị bị Lê Hân nói quính lên, bật thốt lên liền phản bác như vậy một câu. Ha ha Lê Hân một tiếng cười lạnh. Ta đây cha vẫn là dạy học tiên sinh đâu, chiếu ngươi nói như vậy, có phải hay không cũng muốn cấp người trong thôn tất cả đều đi học dạy học A. Ngươi, ngươi bạch mạnh thị bị tức giận đến một nghẹn, vốn định lại phản bác cái gì, lại bị Lê Thủy đánh gãy, bạch mạnh thị, nhà ngươi mây trắng nhi bệnh là ở trên lưng, ta một cái nam tử, không có phương tiện xem xét. Ngươi vẫn là đi chấn trên tìm cái có thể xem nữ lang chung đi. Lê Tiên Sinh, ngươi lời này là ý gì? Ngươi không cho ta khuê nữ nhìn. Bạch mạnh thị vừa nghe liền nóng nảy, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ta vừa mới mới uống qua rượu, ngươi nếu là không sợ ta đem ngươi khuê nữ xem đến bệnh càng trọng, ta liền tùy ngươi đi xem. Mặt khác ngươi nhớ kỹ, ngươi vừa mới chính là nói là nhà ta hân nhi hạ độc, nếu là ngươi tìm không thấy chứng cứ tới chứng minh là nhà ta hân nhi hạ độc, quay đầu lại cũng đừng trách ta không niệm ở tại một cái thôn tình cảm. Nói xong. Lê Thụy một tiếng hừ lạnh, vung tay áo, trực tiếp xoay người hướng tới nhà chính đi đến. Không, không phải, Lê Tiên Sinh, ta, ta không phải cái kia ý tứ A. Bạch Mạnh Thị nóng nảy, vội vàng muốn đuổi theo Lê Thụy, bất quá lại bị Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt chặn đường đi. Khanh Vân xoa tay hầm hề hoạt động thủ đoạn, mà Khanh Nguyệt trong tay càng là cầm một cây que cười lửa, nhìn kia tư thế, như là tùy thời đều khả năng dùng que cười lửa đánh người dường như chương 861 hai đạo lái buôn. Bạch mạnh thị là đau lòng chính mình cô nương không giả, nhưng nàng càng không nghĩ bị đánh, đặc biệt vẫn là đối mặt hai người đều phải đối chính mình động thủ thời điểm. Vì thế bạch mạnh thị ai nha hét thảm một tiếng, cũng không rảnh lo chân cảng thượng đau, thế ngã lộn nhào ra tuyết trắng ra đại môn. đại bạch mạnh thị rời đi sau, tuyết trắng trực tiếp phân phó nói, đêm này mặt đất hảo hảo soát một soát, dính xào đông thâm soát, bằng không liền dùng dấm hướng một hướng tóm lại muốn tiêu độc sạch sẽ, tuyệt đối không thể làm không sạch sẽ đồ vật lưu tại trong nhà mặt. Là, cô nương. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân lập tức đồng ý, hoàn toàn không cảm thấy tuyết trắng này phân phó có cái gì không thích hợp nhi. Mà lê hân lại là phi thường không cho mặt mũi nở nụ cười. Tuyết trắng, ngươi này ghét bỏ ý tứ cũng biểu hiện đến quá rõ ràng. Phải không? Tuyết trắng nhúng mày, nhún nhún vai, nhưng ta còn cảm thấy ta biểu hiện đến không đủ vô cùng nhuẩn nhuẩn đâu. Ha ha ha, tuyết nhi, ngươi quá đáng yêu. Lê Hân bị tuyết trắng hành động đầu đến cười ha ha, bất quá một bên Lê Thụy lại nửa điểm cũng cười không nổi. Tuyết trắng, ngươi nha đầu này cũng quá phá của, vừa mới kia buồn gỗ cùng thảo dược đều là hảo hảo đi, liền tính ngươi từ bỏ, còn có thể cấp những cái đó quá đến không hảo nhân ra dùng, như thế nào có thể nghe nói ném liền ném đâu. Cấp bạch mạnh thị dùng qua đồ vật, ta chưa nói trực tiếp dùng lửa đốt liền không tồi. Tuyết Trắng mắt trợn trắng, chẳng hề để ý nói: "Lê tiên sinh, ngươi sẽ không thật sự cho rằng kia buồn gỗ sẽ phơi thay hoang dã, không người hỏi thăm đi." "Có ý tứ gì?" Lê Thụy hơi hơi nhướng mày, khó hiểu nhìn Tuyết Trắng. Lần này Tuyết Trắng không nhiều giải thích, ngược lại dùng ngón tay chỉ chỉ ngoài cửa phương hướng, "Chu chu môi", ý bảo Lê Thụy chính mình đi xem. Mà Lê Thụy thật đúng là chính là đi đến cạnh cửa, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Kết quả này vừa thấy Lê Thụy lại không khỏi sắc mặt tối sầm. Chỉ thấy nguyên bản đi đường đều thất tha thất thểu Bạch Mạnh Thị, cái kia cầu chính mình chạy nhanh đi cứu nàng nữ nhi Bạch Mạnh Thị, giờ phút này đang đứng ở cỏ dại trong đất, không lưng, ở tìm thứ gì. Liên ở Lê Thụy thu hồi tầm mắt phía trước, Bạch Mạnh Thị từ trên mặt đất bế lên cái buồn gỗ, sau đó khập khiễng hướng tới thôn phương hướng đi đến. Một màn này dừng ở Lê Thụy trong mắt, hắn như thế nào còn không rõ tuyết trắng ý tứ là cái gì. Lê tiên sinh, thấy được đi, kia buồn gỗ nên là đi bạch gia hóa, ngài à, cũng đừng vì cái buồn gỗ nhọc lòng." Tuyết trắng nói, vẫy vẫy tay, Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt hơn nữa thấm đồng, vội vàng đem bãi ở trong sân bản ghế đoan đi. Chỉ là ở Khanh Vân cầm lấy vừa mới bị bạch mạnh thị ngồi quá ghế khi, cao mày hỏi, "Cô nương, này ghế còn muốn sao?" Từ bỏ, vừa lúc kia lão yêu bà còn chưa đi xa, ngươi chân cẳng mau chút, cho nàng đưa qua đi. Theo Tuyết Trắng một tiếng phân phó, Khanh Vân lập tức cầm ghế, dẫm lên khinh công hướng tới bạch mạnh thị rời đi phương hướng đuổi theo. Ta nói Tuyết Nhi, ngươi thật đúng là chán ghét bạch gia nhà cũ người đến trong xương của ta. Kia ghế còn đều hảo hảo, ngươi nói cho nàng liền cho nàng, liền không đau lòng. Đau lòng không cảm thấy, chỉ là cảm thấy đáng tiếc như vậy tốt một cái ghế. Tuyết Trắng đi môi. Đại gia nghe xong lời này, còn tưởng rằng Tuyết Trắng là muốn cho người đi đem đồ vật phải về tới. Nào từng tưởng tuyết trắng rồi lại vô cùng đáng tiếc nói, này nếu là tạp nát nhóm lửa, phỏng chừng như thế nào cũng có thể thiêu nhiệt một nồi thủy đi. Tuyết nhi, ngươi Lê Hân trận to mắt nhìn tuyết trắng, hơn nửa ngày công phu, mới đột nhiên phát ra một trận cười ấm lên thanh. Nhìn mấy ngày nay tới đều không thế nào cao hứng nữ nhi lúc này cười đến như thế vui vẻ, Lê Thụy tâm tình cũng đi theo hảo rất nhiều. Thế cho nên kế tiếp thảo luận dược liệu giá sự cũng tiến hành đến phá lệ thuận lợi. Đối với những cái đó dược liệu an trí phương pháp, tuyết trắng đi chính là bán sỉ lộ tuyến. Nàng bằng cơ bản giá cả đem dược liệu bán sỉ cấp lê thụy, mà lê thụy còn lại là thích hợp tăng giá sau, lại phê lượng bán cho trong thị trấn tiệm thuốc. Bởi vì tuyết trắng chào giá thấp, cho nên mặc dù là trải qua lê thụy này hai đạo lái buôn tăng giá, cuối cùng bán cho tiệm thuốc giá cả, cũng bất quá chính là ngày thường thu dược liệu giá cả. Tại đây loại ôn dịch thịnh hành thời điểm còn có thể dùng ngày thường giá cả thu được dưỡng liệu, vô luận là đối dược phòng vẫn là đối bá cánh mà nói, đều là kiện đại đại chuyện tốt. Đem giá cả sự nói thỏa, Lê Thụy lúc này mới khó hiểu hỏi, nha đầu, nhiều như vậy dưỡng liệu, ngươi tội gì làm ta lại chạy này một chuyến. Nếu là không có ta ở bên trong cắm một tay nói, ngươi có thể kiếm được bạc chính là sẽ không ít. Có bao nhiêu đại năng mại ăn nhiều cơm no, tuyết trắng cười cười, ta năng lực cũng chính là làm làm ruộng. Đủ loại hoa, nếu là thật làm ta đi buôn bán thứ gì, nói thật ra, thật đúng là không bằng làm ta hoa ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đủ loại cải trắng củ cải. Tuyết nhi, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ngươi cái kia lưu tiên Phượng ở trong thị trấn chính là đệ nhất gia tự giúp mình cửa hàng, như vậy mới mẹ độc đáo cửa hàng, còn không phải là ngươi nghĩ ra được sao. Lê Hân ở một bên thực không ủng hộ tuyết trắng như vậy khiêm tốn cách nói, muốn ta nói, luận bán đồ vật kiếm tiền. Ngươi có thể so cha ta mạnh hơn nhiều. Cho nên này dưỡng liệu, vẫn là chính ngươi tới bán mới tương đối hảo. Gần nhất có thể kiếm được bạc sẽ nhiều một ít, lại một cái, tại đây loại thời điểm có thể lấy như vậy giá cả ra. Bán nhiều như vậy dưỡng liệu, bản thân cũng là kiện tích phúc hưởng phúc chuyện này. Nhưng ngươi hiện tại đều giao cho ta cha tới làm, này không rõ rành rành là ngươi chịu khổ, cha ta hưởng thanh danh sao. Này một fan nói đến Lê Thụy một trận bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ chính là chính mình thân nữ nhi thế nhưng hướng về người ngoài nói chuyện, hơn nữa lời trong lời ngoài đều ở nhắc nhở hắn cái này thân cha là ở chiếm người khác tiện nghi. Bất quá bất đắc dĩ quy vô lại, Lê Thụy lại phi thường tán đồng Lê Hân cách nói, thậm chí còn gật gật đầu, phụ hòa nói, tuyết trắng, Hân Nhi lời này nói rất đúng. Tại đây loại thời điểm bán ra như vậy một đám dược liệu, thật sự là cái tạo thanh danh hảo thời cơ. Lê Tiên Sinh, Hân Nhi Các ngươi đã có thể đừng làm khó dễ ta. Tuyết Trắng xin khoan dung chấp tay, ta a, nhưng không tính toán làm cái gì đại thiện nhân linh tinh. Sở dĩ sẽ hiện tại lấy ra ta phía trước tích cóp xuống dưới dược liệu, hoàn toàn là bị lê tiên sinh nhân tử nghĩa cấp cảm động. Hùng chi giống các ngươi nói thụ. Lập thanh danh linh tinh, các ngươi thật sự cảm thấy loại này thanh danh đối với ta một cái tiểu cô nương mà nói là chuyện tốt sao. Một câu hỏi lại trực tiếp làm Lê Thủy cùng Lê Hân ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều chỉ là nghĩ tới này phê dược liệu có thể cấp tuyết trắng mang đến như thế nào mỹ danh, lại đã quên tuyết trắng hiện tại thân phận hay không có thể chịu đựng được như vậy mỹ danh. Vạn nhất này trung gian ra cái gì sai lầm, ngược lại cấp tuyết trắng rước lấy phiền toái, kia đã có thể không phải việc nhỏ. Thấy hai cha con này sắc mặt thay đổi lại biến, tuyết trắng liền biết bọn họ là minh bạch chính mình ý tứ, lúc này mới tiếp tục nói. Lê tiên sinh, này đó dược liệu thế nào cũng phải làm ngài cắm một tay mục đích, ta cũng không phải là vì làm ngươi kiếm điểm bạc đơn giản như vậy, mà là muốn dùng như vậy phương thức tới đổi lấy ta an bình. Chương 862 Quách đại ca muốn kiểm tra tự. Thấy Lê Thụy không có đánh gãy chính mình, Tuyết Trắng lúc này mới cười tiếp tục nói, "Lê tiên sinh ngươi tới tiếp thu này mỹ danh, người khác khả năng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng nếu đổi thành là ta" kia vấn đề có thể to lắm đi. Bên không nói, liền nói bạch ra nhà cũ những người đó, liền đầu tiên sẽ không làm ta hảo quá. Cho nên Lê Tiên Sinh, làm ngươi kiếm tiền đồng thời, kỳ thật ta cũng là mang theo ta mục đích của chính mình, đó chính là làm tới cấp ta chắn a. Lê Thủy nháy mắt vô ngữ. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới chuyện này thế nhưng còn có thể như vậy giải thích. Mà Lê Hân còn lại là chớp chớp đôi mắt, kinh hồ, tuyết trắng. Ngươi này bản tính đánh đến cũng quá văng rồi. Cư nhiên lợi dụng cha ta tới cấp ngươi chán hỏa. Là nha. Tuyết Trăng thấy Lê Hân cũng không có tức giận ý tứ, lúc này mới nói tiếp, Lê Tiên sinh phúc khí khẳng định là muốn so với ta đại, cho nên hắn tới tiếp thu mỹ danh, cũng không sẽ mang đến cái gì tổn thương. Ngược lại ta này phúc của người, vẫn là ngoan ngoãn kiếm chút đỉnh tiền hoa hoa liền thỏa mãn. Ngươi nha đầu này a. Lê Thụy nơi nào còn nghe không hiểu Tuyết Trắng là đang an ủi chính mình, làm chính mình yên tâm thoải mái tiếp thu này hai đạo lý buôn thân phận. Hảo, chuyện này liền như vậy định rồi. Tuyết Trắng lôi kéo cổ hướng tới ngoài cửa nhìn mắt, dược liệu cũng đều trang đến không sai biệt lắm. Lê Thiên Sinh, ngươi vẫn là chạy nhanh đi theo đi chấn chiến đi. Lê Thụy cũng hướng tới ngoài cửa nhìn nhìn, thấy trong viện dược liệu xác thật không dư lại nhiều ít, lúc này mới gật gật đầu. Hành! ta đây trước đi theo đi chấn trên một chuyến. Hân nhi, ngươi liền ở tuyết nhi này chơi đi. Chờ buổi tối cha đã trở lại, lại đến tiếp ngươi về nhà. Hành! Lê Hân nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì xấu hổ, ngược lại thống khoái gật gật đầu. Cha, các ngươi đi chấn trên nhiều chú ý an toàn. Ta chờ hạ liền đi tìm Âu Dương mãi mãi học việc may vá, tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Lê Thụy gật gật đầu, lại đối với tuyết trắng gật gật đầu. Lúc này mới ra đại môn. Tuyết trắng cùng Lê Hân nhìn theo hai chiếc xe ngựa đi được xa, lúc này mới trở về sân. Được rồi, cha ta bọn họ cũng đi chấn trên, ta cũng không quấy rầy ngươi. Lê Hân nhẹ nhàng thở ra, ta đi tìm Âu Dương mãi mãi học việc may vá. Ngươi bất hòa ta trò chuyện. Tuyết trắng ngần ra, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Lê Hân. Nàng nguyên bản cho rằng Lê Hân sẽ lôi kéo chính mình hảo hảo nói một lát lời nói. Nào từng tưởng nha đầu này phản ứng thế, nhưng như là phi thường ghét bỏ chính mình, hận không thể sớm một chút tách ra dường như. Chỉ thấy Lê Hân mắt trợn trắng, dùng cảm hướng tới nhà chính phương hướng điểm điểm, nhỏ giọng nói, người kia trong phòng còn có người chờ ngươi đi nói chuyện đâu. Sao cũng không tới phiên ta bá chiếm ngươi a? Chạy nhanh vào đi thôi. Bằng không quay đầu lại trong phòng người sốt ruột chờ, lại lao tới chiều ta muốn người, ta nhưng đánh. Bất quá hắn. Nói xong, Lê Hân khanh khách cười chạy hướng Âu Dương Quý Thị Phòng. Mà Tuyết Trắng còn lại là sững sờ ở trong viện, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Lê Hân lời trong lời ngoài ý tứ, chẳng lẽ chỉ chính là Tiêu Thịnh Duệ, cũng chính là Quách Bình. Trong lòng giống như chạy vội đếm rõ số lượng lấy vạn kế thần thú, Tuyết Trắng đột nhiên rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài một câu, nàng cùng Tiêu Thịnh Duệ tên kia thật là thanh thanh bạch bạch quan hệ A. Duy nhất không tính trong sạch. Đại khái cũng cũng chỉ có hôn hôn, ôm ôm mà thôi a. Giờ này khắc này, tuyết trắng đột nhiên hoài niệm khởi kiếp trước cái kia mở ra thời đại. Cái kia thời đại, nam nhân cùng nữ nhân mặc dù là ở bên nhau, cũng là có thể tách ra. Mặc dù là ôm ấp hôn hít, cũng không đại biểu hai người chính là người yêu quan hệ. Tuy rằng đôi khi cũng sẽ cảm thấy như vậy quan hệ có chút không phụ trách nhiệm, nhưng lại tổng hảo quá như bây giờ, chính mình bị người cưỡng chế tính hôn. Sau đó đã bị ấn thượng đối phương ân ký cường A. Liên ở tuyết trắng đang ở trong viện vô ngữ hỏi trời xanh khi, nhà chính cửa đột nhiên truyền đến bạch vũ thanh âm. Tỷ tỷ, quách đại ca kêu ngươi tới thư phòng một chuyến, hắn vừa mới kiểm tra rồi ta cùng khá giả ca ca cùng tiểu mới vừa ca ca thư pháp, nói chúng ta đều có tiến bộ, hiện tại muốn kiểm tra ngươi thư pháp đâu. Tuyết trắng lần thứ hai vô ngữ, trong lòng chỉ có một loại cảm thụ, tại hạ hiện tại có một câu mở mở tờ. Không biết có nên nói hay không. tỷ tỷ, ngươi mau tới đây nha. Quách đại ca nói, chỉ cần kiểm tra rồi ngươi tự, mới có thể tiếp tục dạy chúng ta đánh quyền, chúng ta đều chờ không kịp. Nghe bạch vũ thúc giục thanh, còn có cái kia chính hướng tới chính mình chạy tới thân ảnh, tuyết trắng ra đầu căng thẳng, lập tức minh bạch trận này cái gọi là kiểm tra thư pháp, chính mình là tránh không khỏi đi. Căng ra đầu, tùy ý bạch vũ lôi kéo chính mình vào nhà chính, thẳng đến thư phòng mà đi liên ở tuyết trắng bị bạch vũ lôi kéo vào nhà chính sau ở âu dương quý thị trong phòng lê hân che miệng cười trộm thu hồi tầm mắt tới hân nhi ngươi cảm thấy tiểu quách bình người nọ thế nào âu dương quý thị bật thốt lên thiếu chút nữa không kêu ra tiểu hầu ra tới cũng may rốt cuộc là kịp thời phanh lại cũng không có làm lê hân nhận thấy được không thích hợp nhi địa phương quách đại ca người khá tốt ta lê hân gật gật đầu một bên sửa sang lại trong tay sợi tờ một bên nói Đối Tuyết Nhi thực hảo, đối Vũ Nhi cùng khá giả cũng thực hảo. Người biết công phu, lớn lên cũng không kém. Chính là luôn là xuất quỷ nhập thần, không thường ở nhà. Chứ bỏ điểm này, kỳ thật quách đại ca. Cùng Tuyết Nhi cũng là rất xứng đôi. Nha, ngươi nha đầu này, còn biết xứng đôi không xứng đôi. Âu Dương Quý Thị vừa nghe lời này, lập tức cười khẽ ra tới. Lời này xấu hổ đến lê hân đỏ mặt, nãi nãi, ngài ở chỗ này trở ta đâu a? như vậy xứng không xứng đôi, xem một cái chẳng phải sẽ biết sao? ngài xem ngài cùng Âu Dương gia gia chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới là duyên trời tác hợp, còn có Bạch nhị thúc cùng Bạch nhị thẩm tử, Bạch tam thúc cùng Bạch tam thím, bọn họ vừa thấy chính là hai vợ chồng, nay còn không phải là xứng đôi sao? ngươi nhà đầu này thật đúng là dài quá trương không buông tha người miệng, ta lúc này mới bất quá nói ngươi một câu. Ngươi thế nhưng đem chúng ta những người này đều vòng đi vào. Âu Dương Quý Thị cười đến thực thoải mái. Lê Hân thẻ lưỡi, cười hắc hắc, cũng không nhiều ngôn mặt khác. Nay một già một trẻ cứ như vậy bắt đầu rồi sửa sang lại sợi tơ công tác, đồng thời Âu Dương Quý Thị còn thường thường sẽ nói một ít về theo thừa phương diện kỹ xảo vấn đề. Thường xuyên qua lại, Lê Hân nhưng thật ra học được không ít đồ vật. Cùng Lê Hân ở Âu Dương Quý Thị nơi này vui vẻ học việc may vá bất đồng. Tuyết trắng giờ phút này ở trong thư phòng quả thực chính là sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng giống nhau cảm giác. Chính mình ngồi ở án thư, trước mặt bãi đại áp tốt giấy tuyên thành, một bên phóng đã chấm đầy mực nước bút lông. Án thư đối diện còn lại là ngồi chính cười như không cười nhìn chính mình tiêu thịnh duệ, mà cái bàn hai bên còn lại là phân biệt đứng bạch vũ, liêu nghị khang cùng bạch cương ba cái tiểu tử. Tại đây bốn người tám đôi mắt trông giữ hạng. Tuyết Trắng thật sự cảm thấy chính mình thể diện đại khái muốn ở hôm nay ném cái hoàn toàn. Muốn nói bút lông tự, Tuyết Trắng cũng không phải sẽ không viết. Rốt cuộc đã đi vào thế đạo này lâu như vậy, nói không có luyện tập quá bút lông tự kia tuyệt đối là giả. Đặc biệt là lúc trước ở cứu trở về Quách Bình lúc sau, một nhà lớn lớn bé bé ba người tất cả đều bị thống nhất chỉ đạo bút lông tự phương pháp sáng tác. Bất quá thực hiển nhiên, Tuyết Trắng cường hạng tuyệt đối không phải viết bút lông tự. Nàng Thiên Phú càng tuyệt đối không phải cái này. Cho nên rõ ràng là cùng nhau học tập ba người, Tuyết Trắng tiến bộ có thể nói là nhỏ nhất. Cùng Bạch Vũ cùng liễu Nghị Khang so sánh với, càng là tới rồi hoàn toàn có thể xem nhẹ khó hiểu tiến bộ trình độ. Thời gian dài như vậy tới, Tuyết Trắng thường thường cũng sẽ luyện một luyện, mà luyện ra kết quả, cũng chỉ có thể là có thể xem mà thôi. Khoảng cách đẹp khoảng cách, nói là còn có cách xa vạn dặm cũng không tính nghiêm trọng. Đến nỗi giờ phút này đang ngồi ở chính mình đối diện tiêu thịnh duệ, gia hỏa này bút lông tự càng là đẹp đến không muốn không muốn, cho nên tuyết trắng phi thường kháng cự cùng này bốn người cùng nhau viết bút lông tự. hung chi hiện tại còn không phải cùng nhau viết, mà là chính mình viết, bọn họ nhìn. Cái kia tuyết trắng thanh thanh giọng nói, nói, không bằng trước làm cho bọn họ ba cái đi ra ngoài chơi một lát đi. Lúc này mới vừa ăn cơm xong không bao lâu, cũng nên nghỉ trưa, đúng không? Tỷ tỷ, ngươi liền mau viết chưa đi. Chúng ta không nghĩ chơi, cũng không nghĩ nghỉ trưa, liền muốn cho Quách Đại ca dạy chúng ta quyền pháp. Đúng đúng đúng, chúng ta muốn học quyền pháp. Một cái đề nghị, mặt khác hai cái lập tức tán thành. Này ba cái tiểu tử thúi chi gian ăn ý, quả thực làm tuyết trắng hận đến hàm răng ngỡ. Lại muốn học cũng đến chờ nghỉ trưa lúc sau lại học. Tuyết trắng trừng mắt, nhìn này ba cái tiểu tử thúi, hiện tại, lập tức... Lập tức hồi các ngươi từng người nhà ở đi ngủ chưa, Không ngủ đủ nửa canh giờ, ai cũng không được lên. Chính là tỷ tỷ bạch vũ trước hết bày ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình. Hắn chỉ cần lộ ra như vậy biểu tình, trên cơ bản tỷ tỷ liền sẽ không nói ra phản đối nói. Bất quá lúc này đây bạch vũ hiển nhiên tính sai. Nếu không có tiêu thịnh duệ ở đây nói, tuyết trắng thật đúng là liền không khả năng ngoan hạ tâm tới cự tuyệt bạch vũ yêu cầu. Nhưng hiện tại hiện trường có Tiêu Thịnh Duệ, hơn nữa hắn còn là phi thường thanh tỉnh trạng thái hạ, cho nên Tuyết Trắng là vô luận như thế nào đều sẽ không đối Bạch Vũ mềm lòng. Rốt cuộc, nàng gái này tỷ tỷ cũng là sĩ diện, tổng không thể làm bọn đệ đệ nhìn nàng bị Tiêu Thịnh Duệ giáo huấn viết chữ khó coi đi. Bạch Vũ nhìn nhìn Liễu Nghị Khang, Liễu Nghị Khang nhìn nhìn Bạch Cương, mà Bạch Cương lại nhìn nhìn Bạch Vũ. Này ba cái tiểu gia hỏa ngươi nhìn xem ta, ta xem hắn, nhìn một vòng sau cuối cùng đem tầm mắt động tác nhất trí dừng ở tiêu thịnh duệ trên mặt. Thực rõ ràng, bọn họ ba cái là ở cầu cứu. Ngoa tào. Các ngươi khi ta cái này đại tỷ là mắt mù sao. Tuyết trắng lập tức bị tức giận đến không được, một phách cái bàn, quát lớn nói, ta nói chuyện đều không nghe xong có phải hay không. Cho các ngươi trở về ngủ trưa, các ngươi nghe không hiểu có phải hay không. Vừa thấy tuyết trắng là thật sự sinh khí, này ba cái tiểu tử trên mặt đều lộ ra một bộ có chút sợ hãi thần sắc, mà tiêu thịnh duệ cũng là khẽ nhíu mày, thực mau lại khôi phục bình tĩnh, ôn nhu nói: các ngươi muốn nghe tỷ tỷ nói mới đúng, đều đi ngủ chưa đi? Nếu không thể đạt tới các ngươi tỷ tỷ yêu cầu, như vậy ta sẽ không giáo các ngươi quyền pháp. tiêu thịnh duệ cuối cùng một câu trực tiếp biến thành so thánh chỉ còn dùng được mệnh lệnh, này ba cái tiểu tử vội vàng ôm quyền thi lễ nhanh chóng ra thư phòng, thẳng đến từng người phòng mà đi. Trong thư phòng thực mau cũng chỉ dư lại Tuyết Trắng cùng Tiêu Thịnh Duệ hai người, bất quá Tuyết Trắng lại không cảm nhận được xấu hổ, giờ phút này nàng, chỉ có đầy ngập lửa giận. Trưng 863 ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Thịnh Duệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đã không có người thứ ba ở, Tuyết Trắng nháy mắt tạc miếu, giận chừng mắt Tiêu Thịnh Duệ, hận không thể dùng đôi mắt hình viên đạn cắm ở hắn trên người. Tiêu Thịnh Duệ chỉ là hơi hơi mỉm cười, rất là tùy ý hỏi ngược lại. Tuyết Nhi, ngươi cảm thấy ta có thể muốn làm gì? Tiêu Thịnh Duệ, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lại như vậy nhảm chán nói, ta liền tính liều mạng bị mọi người cỡ trách nguy hiểm, cũng sẽ đem ngươi đưa đến trên núi đi. Lúc sau ngươi sống hay chết, ta tuyệt đối sẽ không nhiều quản nửa hạ. Đối mặt tuyết trắng này phiên uy hiếp, Tiêu Thịnh Duệ hơi hơi những mày, sau đó đột nhiên đứng dậy. Như vậy hành động dọa tuyết trắng ngảy dựng, theo bản năng sau này dựa. Mà khi ý thức được cái bản độ rộng làm Tiêu Thịnh Duệ căn bản không có biện pháp bởi vì đột nhiên đứng lên mà uy hiếp chính mình sau, Tuyết Trắng lại trở nên không có sợ hãi lên. Tiêu Thịnh Duệ, ngươi trong cơ thể độc tố còn không có rửa sạch sạch sẽ. Nếu ngươi lại như vậy xúc động làm ra không lý trí hành động tới nói, ta cũng không dám bảo đảm chờ ngươi lại độc phát thời điểm, ta có thể hay không khoanh tay đứng nhìn. Tuyết Trắng Tiêu Thịnh Duệ đột nhiên mở miệng kêu một tiếng Tuyết Trắng tên thẳng làm tuyết trắng không hiểu ra sao theo bản năng hỏi làm gì chỉ thấy tiêu thịnh duệ cúi đầu lắc lắc đầu khẽ thở dài một tiếng ngựa khí có chút bi thương hỏi ngươi có phải hay không cảm thấy ta chính là cái chói buộc đặc biệt không muốn cùng ta có tiếp xúc ta tuyết trắng theo bản năng muốn nói đúng vậy nhưng nhìn tiêu thịnh duệ như vậy suy sụt bộ dáng sau tưởng nói đúng vậy ngôn ngữ giống như là bị tạm ở cổ họng nhi dường như như thế nào cũng chưa biện pháp bài trừ tới Không có chờ đến tuyết trắng đáp lại, Tiêu Thịnh Duệ thở dài, cười khẽ lại lần nữa lắc lắc đầu, cũng không xem tuyết trắng, ngược lại xoay người đưa lưng về phía tuyết trắng, vẫn luôn đi tới phòng muôn khẩu, lúc này mới thấp giọng nói: "Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, ta về sau đều sẽ không lại quấy rầy ngươi sinh sống. Đến nỗi ta sinh tử, về sau cũng lại cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Hôm nay từ biệt, cuộc đời này không thấy." Bảo trọng. "Hôm nay từ biệt, cuộc đời này không thấy." này tám chữ giống như là một cái nhớ bố tạ, từng cái hung hăng nện ở tuyết trắng trong lòng, đau nàng thiếu chút nữa không trực tiếp rớt xuống nước mắt tới. Có nghĩ thầm muốn gọi lại đối phương, muốn làm đối phương thu hồi vừa mới kia tám chữ, đang nói ngữ liền ở bên miệng, lại như thế nào đều nói không nên lời tới. Tiêu Thịnh duệ tay đặt ở muôn trên tay vị, lại như cũng không có chờ đến phía sau cái kia tiểu nha đầu thanh âm, cái này làm cho Tiêu Thịnh duệ tâm lạnh lại lạnh. Rốt cuộc nhịn không được thở dài một tiếng, đột nhiên đẩy ra môn, đi nhanh mại đi ra ngoài. Tuy rằng vừa mới kia phiên lời nói là có tìm hiểu đối phương tâm tư ý tứ, bất quá lại cũng là tiêu thịnh duệ chân thật ý tưởng. Nếu chính mình tồn tại làm nha đầu này cảm thấy quá mức khó xử khổ sở nói, như vậy chính mình tạm thời rời đi một chút lại có gì phương? Đối, không sai, chính là tạm thời rời đi. Nếu là trong thân thể hắn độc chung quy không có cách nào tẩy bỏ. Như vậy lúc này đây rời đi, khiến cho nó biến thành vĩnh cửu đi. Nhưng là nếu trong thân thể hắn độc giải khai, hắn sinh mệnh lại sẽ không đã chịu bất luận cái gì huy hiếp. Như vậy, lúc này đây rời đi chính là tạm thời. Kêu nha đầu là chính mình nhìn chúng người, trừ phi là thân thể của mình không cho phép chính mình suy nghĩ quá dài xa sự, hắn tiêu thịnh duệ liền nhất định sẽ không dễ dàng bung ra hắn đã từng nắm quá đến tay nhỏ. Thằng đến tiêu thịnh duệ tiếng bước chân đều đi mò đến đại sảnh. Tuyết trắng lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy ra khỏi thư phòng, đang muốn mở miệng gọi lại tiêu thịnh duệ bước chân, ai ngờ lại nghe tới rồi Âu Dương đến thanh âm. Tiểu, cái kia, quách công tử, không biết lúc này nhưng có thời gian. Người ta hai người có không có thể nói chuyện phiếm trong chốc lát. Từ nhỏ hầu ra đến quách bình, như vậy xương hô chuyển biến, thật đúng là làm Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị hai vị này lão nhân ra đau đầu một hồi lâu. Bất quá cũng may đại gia cũng đều chỉ là mở đầu gọi sai một chữ, lúc sau biểu hiện còn là phi thường bình thường. Vừa nghe ra ra tìm Tiêu Thịnh Duệ, Tuyết Trắng tự nhiên không hảo lại đi phía trước hướng, ngược lại đem bước chân vừa chuyển, hướng tới chính mình phòng đi đến. Vừa mới Tiêu Thịnh Duệ biểu hiện, vẫn là làm Tuyết Trắng tâm tình trở nên khổ sở rất nhiều, bất quá nàng lại càng thêm tin tưởng Tiêu Thịnh Duệ sẽ không thật sự nói đi là đi lúc này hắn càng là bị gia gia gọi lại muốn nói sự tình nay cũng đã nói lên tiêu thịnh duệ hoàn toàn không có khả năng nói đi là đi, rốt cuộc hắn tiểu hầu gia cũng không phải là giống nhau nói được thì làm được, phàm là đáp ứng sự đều sẽ nghiêm túc nỗ lực đi hoàn thành, tuyết trắng tin tưởng vững chắc, tiêu thịnh duệ muốn rời đi nhà mình ý tưởng liền tính là có thể thực hiện, cũng tuyệt đối không phải là ngày này hai ngày là có thể làm được, trừ bỏ có Âu dương đến vị này lão nhân gia ngoại. Còn có bạch vũ chờ ba cái tiểu tử đang chờ bọn họ quách đại ca giáo đánh quyền. Đã xác định tiêu thịnh duệ sẽ không thật sự nói đi là đi, nhưng lại vẫn là có chuyện yêu cầu chính mình đi xử lý. Từ biên thành mang về tới vàng bạc châu đó đều đã bị tuyết trắng vẽ ra một cái đơn độc không gian tới bảo tồn. Mà bảo tồn nguyên nhân chỉ là vì có một ngày có thể đem mấy thứ này đều còn nguyên còn cấp tiêu thịnh duệ Bất quá đi ra ngoài này đó vàng bạc châu đó ngoại. Tuyết Trắng thực mau liền ý thức được một kiện trọng yếu phi thường sự, nàng lại không có tiền. Nói là không có tiền đảo cũng không hẳn vậy, chỉ là tiền không nhiều mà thôi, tính toán đâu ra đấy còn có 3-40 lượng bạc, này nếu là đặt ở giống nhau nông hộ nhân ra, thực sự là bút cự khoảng. Nhưng mà đối với hiện giờ Tuyết Trắng tới nói, này 40 lượng bạc căn bản là không chịu nổi trong nhà mấy ngày tiểu hào. Hiện giờ ôn dịch hành hành, mặc dù là bị khống chế chút, Có thể tưởng tượng muốn chăm phế đại hưng, một lần nữa mở ra cửa hàng tới kiếm tiền. Muốn kiếm tiền, liền phải trước có tiền vốn. Khác không nói, thì ta linh tinh luôn là phải dùng bạc mua. Có thịt, khai cửa hàng, lại còn muốn giảng công nhân nhóm tiền lương làm chuẩn bị. Vạn nhất tháng thứ nhất sinh ý không hảo làm, không kiếm cái gì tiền, nhưng công nhân nhóm tiền công lại là một văn đều không thể thiếu. Kể từ đó, khai cửa hàng trước hạng nhất rất là quan trọng chuẩn bị. Đó chính là ít nhất trước tiên chuẩn bị ra một tháng tiền công ra tới. Chậc chậc chậc, 40 lượng bạc, lại không kiếm tiền, sợ là liền phải thật sự ăn đớt. Tuyết trắng lắc đầu, nhìn trên mặt bàn phóng lớn lớn bé bé đồng tiền nén bạc, một trận đau đầu. Cũng không biết ôn dịch khi nào có thể kết thúc, ngày này không kết thúc, lưu tiên Vương sinh ý liền không thể làm, tại như vậy đi xuống, thuần thuần tòa sơn ăn không à. Tuyết trắng đối mặt này đó tiền bạc thở ngắn than dài, nhưng vừa dứt lời. Nàng lại đột nhiên nhắc tới tinh thần tới. Đại môn ngoại chuyện tới nói chuyện thành nghe thanh âm kia, đúng là thôn trưởng Phùng Thanh Kim. Mà nói chuyện nội dung mới là làm tuyết trắng nháy mắt tinh thần dùng mình căn nguyên. Từ vừa mới nghe được đối thoại chung, tuyết trắng đã minh bạch Phùng Thanh Kim lúc này tới tìm mục đích của chính mình là cái gì? Xuân Cải. Bất quá cái này Xuân Cải cũng không phải chỉ thôn dân ruộng Xuân Cải, mà là tuyết trắng trong tay kia một tảng lớn khai khẩn hảo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 lại còn không có tới kịp trồng trọt đất hoang xuân cày. Bạch ra trong phòng khách, tuyết trắng ngồi ở chính vị phía trên, nữ mày nhìn ngồi ở xuống tay thủ vị Phùng Thanh Kim, thôn trưởng đại thúc, ý của ngươi là, trong thôn tráng lao động muốn đi tham gia huyện Thái Gia tổ chức rửa sạch đại đội, đến nơi tới ta nơi này làm việc, ngược lại muốn chậm lại đến ôn dịch hoàn toàn giải quyết lúc sau. Thấy tuyết trắng mặt sắc không coi là đẹp, Phùng Thanh Kim cũng là vẻ mặt xấu hổ, hai chỉ bàn tay to lẫn nhau trà sát, Lúc này mới nói, cái kia, tuyết nhi nha đầu à, huyện Thái Gia kia mặt nhận người, một người một ngày cấp 20 văn tiền, còn cung một bữa cơm, quan trọng nhất chính là, mỗi người đi bắt đầu làm việc người, đều có thể lãnh hồi ba người phân lượng phòng chống dự tài. Ngươi cũng biết, hiện tại các gia các hộ, trong nhà tổn kêu ba lượng văn tiền đều dùng để mua dược chữa bệnh, từng nhà đều thiếu tiền hoa, càng thiếu canh dược tới phòng chống bệnh tình, hơn nữa huyện Thái Gia còn nói, Một cái tráng lực có thể đổi lấy trong nhà ba người miễn phí làm làng chung bắt mạch cơ hội, cho nên, cho nên liền không thể tới ngươi nơi này thủ công. Một người một ngày 20 văn tiền, một bữa cơm. Như vậy đãi ngộ cùng ở tuyết trắng nơi này thủ công so sánh với, hoàn toàn bất quá. Muốn nói đưa dược tài, ở tuyết trắng xem ra, thiên hạ không dám nói, nhưng ít ra ở Tam Hà Trấn, tuyệt đối không ai có thể có được so nàng còn nhiều dược tài. Nhưng lời này tuyết trắng không chỉ có không thể nói, còn phải biểu hiện ra một bộ thực vì thôn dân may mắn bộ răng tới. Nói giỡn, lần này cùng chính mình đoạt người đối phương chính là huyện Thái Gia, đó là phía chính phủ đại biểu, chính mình nếu là lúc này nhảy ra tới càng trở, kia chẳng phải là cho chính mình tìm không thoải mái. Nguyên lai like còn có đưa dược này một phần ở, kia này liền bình thường. Đừng nói là các thôn dân chính mình muốn đi tham gia huyện Thái Gia rửa sạch đại đội, Liền tính là ta đã biết như vậy một phần nguyên do ở, cũng là phi thường duy trì, hơn nữa mánh liệt kiến nghị các thôn dân đi tham gia huyện Thái Gia rửa sạch đại đội. Ở thời điểm này, dược tài có thể so lương thực quý giá nhiều, có bạc đều không nhất định có thể mua đủ phần dược tài, hiện giờ có thể miễn phí được, kia chính là rất tốt sự. Thấy vừa mới vẫn là mặt sắc không tốt lắm tuyết trắng đảo mắt lộ ra cười bộ dáng, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, vội nói tiếp. Người trong thôn đều biết Tuyết Nhi nha đầu ngươi là cái nhân nghĩa, cho nên cũng đều nói, chờ quay đầu lại tới ngươi nơi này thủ công, làm cho bọn họ trong nhà nữ người hài tử cũng lại đây hỗ trợ, không thu tiền công, có miễn phí không công có thể dùng. Tuyết trắng nhướng mày hỏi, thôn trưởng đại thúc, lời này là các thôn dân ý tứ, vẫn là ngươi ý tứ. Phùng Thanh Kim ngẩn ra, nhưng vẫn là thực mau nói, tự nhiên là chính bọn họ ý tứ a. Ta tuy rằng là thôn trưởng. Khá vậy không thể làm chủ để cho người khác làm không công a. Lời này đổi lấy tuyết trắng một tiếng cười khẽ, thôn trường Đại thúc, nơi này cũng không người ngoài ở, ngươi cũng không cần cùng ta hư đầu ba náo, chúng ta ra hai liền có gì nói gì, ngươi thật sự cảm thấy những cái đó thôn dân là thật sự nghĩ đến ta nơi này làm không công sao? Nhìn tuyết trắng kia phó buồn cười bộ dáng, phùng thanh kim sử xúc, rốt cuộc minh bạch tuyết trắng ý tứ trong lời nói. Ai nha một tiếng, chụp hạ đại chân Phùng Thanh Kim rất là ảo não nói, ta này đầu óc không hảo, không hảo, thế nhưng đã quên điểm này. Nói, Phùng Thanh Kim đứng dậy, trên mặt ảo náo đã thay vài phần tức giận. Tấu chương song, bờ cờ 5. Chương 866 người lương thiện. Tuyết Nhi nha đầu, ngươi thả chờ, thôn trưởng đại thúc nhất định đem việc này cho ngươi lộng cái rõ ràng hiểu được. Những cái đó hôn chứng, thế nhưng đem bản tính đánh tới cái này phần thượng. Phùng thanh kim nói xong liền phải lao ra đi, lại bị tuyết trắng gọi lại, thôn trưởng đại thúc, chuyện này vẫn là về sau sự, trước mắt trước không nóng nảy giải quyết. Cười dừng một chút, tuyết trắng lại nói, hùng chi đối với ta tới nói, cũng bất quá chính là nhiều làm chút ăn mà thôi. Nguyên bản là tưởng có thịt có đồ ăn, bất quá hiện tại xem ra, chỉ cần chuẩn bị chút ăn liền hảo, đến nỗi tốt xấu lại là không thể chọn. Tuyết nha đầu, ngươi. Người đây là Phùng Thanh Kim rất là khiếp sợ nhìn Tuyết Trắng, tự hồ cũng không nghĩ ra Tuyết Trắng vì cái gì sẽ lựa chọn tiếp thu. Chỉ thấy Tuyết Trắng cười lắc đầu, ta những cái đó thổ địa vốn là diện tích đại, lại không đuổi kịp tốt nhất thời điểm xuân cày, có thể sớm một chút cày thượng luôn là tốt, cho nên có thể có nhiều hơn người tới hỗ trợ, cũng là chuyện tốt. A, Phùng Thanh Kim bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cũng là cũng là, chỉ là kia ăn gì. Ngươi nhưng đừng lại là thịt lại là đồ ăn, hiện tại đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, có thể có cái điền bụng đồ vật liền hảo. Ân, ta tỉnh. Tuyết trắng gật gật đầu, thôn trưởng đại thúc, chỉ là lần này còn cần ngài giúp ta thông chi một chút đại gia, lần này thức ăn, nhưng trăm triệu làm không được cùng phía trước như vậy hảo. Nếu là có thể tiếp thu nói, trong nhà có ai có thể đến nhà ta thủ công, đều phải lập tức đến ngài kia đăng ký ký lục xuống dưới. Nếu là có không có thể lập tức đáp ứng xuống dưới này yêu cầu, về sau liền tính là khóc cầu, liền tính ta những cái đó cải ruộng đều không kịp chồng chọn, ta cũng tuyệt đối không thu bọn họ. Thôn trưởng đại thúc ở sửa sang lại hào lúc sau, liền lập tức cho ta đưa tới, nếu là có người tìm ngươi làm nháo, chỉ lo nói danh sách đã giao cho ta, ai ngờ làm nháo, cũng chỉ quản tới tìm ta là được. chợt vừa nghe Tuyết Trăng nói muốn cho chính mình đem danh sách lập tức cho nàng đưa lại đây. Phùng Thanh Kim còn tưởng rằng là Tuyết Trắng không tin nhiệm hắn, bất quá ở nghe được Tuyết Trắng sau khi giải thích, Phùng Thanh Kim lúc này mới minh bạch nguyên lai là vì chính mình suy nghĩ. Ngươi nhà đầu này, làm cho bọn họ tới làm nháo ngươi làm cái gì? Thôn trưởng Đại Thúc có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ nghe lời, ngươi chỉ lo chờ khởi công là được. Không. Tuyết Trắng cự tuyệt Phùng Thanh Kim đề nghị, danh sách vẫn là muốn lập tức cho ta đưa lại đây, bọn họ làm nháo, ngươi tuy có biện pháp xử lý, nhưng khó tránh khỏi sẽ làm bọn họ trong lòng mai phục mầm tai họa. Nhưng ta nơi này lại không giống nhau, hiện giờ nhà ta có Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt ở, ai ngờ tới làm nháo, còn phải nhìn xem ta kia hai cái nha hoàn có đồng ý hay không. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân sẽ võ công sự ở trường Hà Thôn đã không phải cái gì bí mật, Phùng Thanh Kim tự nhiên cũng là biết đến. Lúc này vừa nghe Tuyết Trăng nói như vậy, Phùng Thanh Kim cũng lập tức ý thức được nếu thật sự có người làm nháo chơi xấu. Thật đúng là chính là tuyết trắng này mà xử lý sẽ càng thêm thỏa đáng chút. Hai người nói tốt chuyện này sau, Phùng Thanh Kim liền tâm tình vui sướng rời đi tuyết trắng trong nhà, mà ở Phùng Thanh Kim rời đi sau, còn không đợi tuyết trắng trở lại phòng, liền thấy Tiêu Thịnh Duệ cùng Âu Dương đến từ Tiêu Thịnh Duệ trong phòng đi ra. Hai bên đã chạm mặt, khó tránh khỏi có chút xấu hổ, bất quá tuyết trắng vẫn là lập tức cùng Âu Dương đến chào hỏi. Lúc này không người khác ở. Âu Dương đến cũng liền không lại giống như ngày thường phía trước như vậy thật cẩn thận, ngược lại thực không cao hứng nhỏ rộng cửa mắng. Tuyết Nhi, như thế nào bất hòa tiểu hầu ra chào hỏi. Ta Tuyết Trắng vừa muốn biện giải cái gì, ai ngờ tiêu thịnh duệ lại ở một bên giơ tay, cười nói, không sao, ta cùng với Tuyết Nhi chi gian, vốn là không cần này đó tục lễ. Vừa nghe lời này, Âu Dương đến sao có thể còn sẽ lại tiếp tục nói cái gì, ôm quyền thi lễ, liền tính tỏ vẻ minh bạch. Ai cùng Tuyết Trắng vừa muốn phản bác qua đi, ai ngờ lại bị Âu Dương đến giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Như thế rất tốt, Tuyết Trắng cũng xem minh bạch, hiện tại chính mình ra ra đã là đứng ở tiêu thịnh Duệ kia một phương. Chính mình muốn thật là phản bác cái gì không tốt lời nói qua đi, quay đầu lại không thể thiếu muốn nói vừa nói chính mình. Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, Tuyết Trắng lập tức tức giận phúc cái lễ, chỉ nói mệt mỏi phải đi về nghỉ ngơi, liền tự cố rời đi. Tiểu Hầu ra, Tuyết Nhi nha đầu này Âu Dương đến thấy Tuyết Trắng đi rồi, lúc này mới không yên tâm muốn hướng Tiêu Thịnh Duệ giải thích cái gì, nào từng tưởng Tiêu Thịnh Duệ lại xua xua tay, vẻ mặt sủng nịch cười, nhìn Tuyết Trắng rời đi phương hướng, ôn nu nói, Tuyết Nhi như vậy kỳ nữ tử, nên phùng ở lòng bàn tay trung hảo hảo che chở mới đúng. Âu Dương lão gia tử, chẳng lẽ ngươi không phải như vậy cảm thấy sao? Âu Dương đến ngần ra, ngay sau đó nói, Tuyết nhi là ta Âu Dương đến ngàn trọn vạn tuyển ra tới tôn nữ nhi, tự nhiên cái gì đều là tốt. Lão gia tử lời này nói được thật có chút đầy, về sau thiết không cần lại đối bên ngoài nói. Tiêu Thịnh Duệ biểu tình lạnh lùng, khi nói chuyện ngữ khí cũng là tràn ngập cảnh kỳ hương vị. Âu Dương đến cả kinh, tự nhiên minh bạch hắn vừa mới nói sai ở nơi nào, chỉ là còn không đợi hắn tỏ vẻ thụ giáo. Liền thấy Tiêu Thịnh Duệ đột nhiên lại nở nụ cười, rất là nghiêm túc rất là khẳng định cười. Bất quá ta cũng cảm thấy ngươi vừa mới nói không có sai, tuyết nhi như vậy cô nương, tự nhiên là cái gì đều là tốt. Lời này làm Âu Dương đến sừng sốt, ngay sau đó cười ha ha lên. Mặc kệ bọn họ hai cái ở mặt khác sự tình thượng thái độ như thế nào, ít nhất ở đối đai tuyết trắng chuyện này thượng, bọn họ hai cái là độ cao thống nhất. Tuyết trắng trở về phòng sau, liền nghe được hành lang truyền đến một trận tiếng cười, lập tức bị tức giận đến một cái ngã ngửa. Nhưng chờ nhớ tới đi nghe một chút kia hai người là đang cười lúc nào, kia hai người cũng đã tách ra. Lại tức lại buồn bực tuyết trắng tả hữu cũng vô tâm tình đi làm khắc sự, tắc tính ngã vào trên giường đất, mông chăn, vốn tưởng rằng sẽ rất khó ngủ, nào từng tưởng mới vừa một ngã xuống không bao lâu, liền nặng nghề đã ngủ. Mà chờ tuyết trắng lại tỉnh lại khi, bên ngoài thiên sắc đã hoàn toàn đen xuống dưới. Trong viện một trận ồn ào thanh đánh thức ngủ say chung tuyết trắng, lấy lại bình tĩnh. Liền nghe có tiếng bước chân hướng tới chính mình phòng mà đến. Vội vàng từ trên giường đất bò lên, mới vừa sửa sang lại hảo váy áo, gõ môn thanh liền vang lên. Khai môn vừa thấy, lại thấy tới người thế nhưng là Lê Hân. Tuyết nhi, ngươi mau ra đây. Cha ta bọn họ đã trở lại. Nga, Hảo. Tuyết trắng cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn, sửa sang lại phía dưới phát, liền đi theo Lê Hân ra phòng. Vừa mới tới rồi phòng khách. Liền thấy được lê thụy đang ngồi ở một bên ghế dựa, trong tay bưng bát nước, không hề hình tượng ngửa đầu uống nước. nghe kia ư ngược ư ngực thanh âm, liền không khó tưởng tượng hắn đến là khát đến nhiều lợi hại. thằng đến lê thụy đem bát nước thủy toàn bộ uống xong rồi, buông xuống bát nước. tuyết trắng lúc này mới tiếp đón thanh. lê thụy thực không hình tượng một mặt miệng, này cùng hắn ngày thường dạy học tiên sinh hình tượng kém đến nhưng không chỉ là cách xa vạn dặm đơn giản như vậy. tuyết nha đầu, những cái đó dược tài đều bán đi hơn nữa vẫn là cấp kết hiện bạc. Một chữ miệng, Lê Thụy liền nhịn không được trước đem kiếm tiền sự nói ra, hơn nữa đối phương còn nói, ở ôn dịch hoàn toàn tiêu tán phía trước, chúng ta có bao nhiêu thảo dược, hắn liền phải nhiều ít thảo dược, còn không mang theo mà cả, liền dựa theo chúng ta giá cả thu. Có bao nhiêu muốn nhiều ít? Tuyết Trắng vừa nghe liền nhữ mi. Tuy rằng đây là cái tin tức tốt, nhưng tin tức tốt này bên trong lại mang theo làm người không thể không khả nghi địa phương. Không biết như thế nào, Tuyết Trắng trong đầu đột nhiên xuất hiện phùng thanh kim hôm nay cùng chính mình nói qua sự. Huyện Thái Gia rửa sạch đại đội, miễn phí đưa dược. Tuy rằng miễn phí đưa dược là trước nói ra tới, mà chính mình bán dược bất quá là hôm nay mới nhắc tới tới sự. Nhưng Tuyết Trắng chính là cảm thấy sự tình không thích hợp nhì. Chính mình kia một đám rược tài, chính là bị thu vào tới rồi huyện Thái Gia trong tay. Ý thức được điểm này sau, Tuyết Trắng lập tức hỏi, Lê Tiên Sinh. Nhưng cái đó dược tài nếu là toàn bộ bắt lấy cũng không ít tiền bạc, đối phương thật sự nói có bao nhiêu muốn nhiều ít. Đương nhiên, Lê Thụy rất là nghiêm túc gật gật đầu, bất quá đối phương cũng nói, sẽ chỉ ở ôn dịch giải trừ phía trước làm như vậy, chờ ôn dịch sự tình đi qua, cho dù có tái hảo dược tài, hắn cũng sẽ không thu. Quả nhiên là nhằm vào ôn dịch mới thu dược tài, bởi vậy, càng thêm làm tuyết trắng cảm giác lần này thu dược tài người chính là tần sóng. Lê Tiên Sinh, ngươi nói thu dược tài người này, không phải là chúng ta tam hạ Trấn huyện Thái ra đi. Thử tính hỏi thu dược người tin tức, rốt cuộc Lê Thụy là phải làm hai đạo lái buồn, chính mình cái này cũng ứng thương như thế trực tiếp hỏi thăm thu dược người tin tức, thật đúng là không phải cái gì nhân nghĩa cử chỉ. Mà Lê Thụy cũng đang nghe lời này sau sừng sốt, nay sừng sốt xem ở tuyết trắng trong mắt, lập tức làm tuyết trắng hiểu lầm thành đối phương là không muốn nói. Mà liền ở chính mình đang muốn tỏ vẻ không muốn biết ghi, ai ngờ lại thấy Lê Thụy nhìn thoáng qua muôn khẩu, lúc này mới nói, ngươi nha đầu này đầu cũng quá hảo sự, nếu không phải vừa mới tiến vào thời điểm, vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy Khanh Vân đi theo ta lại đây, ta đều thiếu chút nữa muốn hoài nghi là nàng trước cho người mật báo. Vừa mới còn cảm thấy chính mình do hỏi thu dược người tin tức không thế nào địa đạo tuyết trắng, đang nghe lời này sau, nháy mắt thiên tâm gánh nặng. Là Nga! Nàng chính là phái Khanh Vân một đường bảo hộ Lê Thụy, như vậy những cái đó dự tài rốt cuộc bán được nơi nào, căn bản không cần hỏi Phùng Thanh Kim, Khanh Vân là có thể đúng sự thật nói cho chính mình. Bất quá thực hiển nhiên, Lê Thụy hoàn toàn không có ý thức được điểm này, thậm chí ở hắn xem ra, có thể làm Tuyết Trắng biết này sở hữu tin tức, bản thân chính là kiện hết sức bình thường sự. Không có trực tiếp trả lời là cùng không phải, nhưng Lê Thụy nói cũng đã cho Tuyết Trắng đáp án. Những cái đó dự tài Thật đúng là chính là bị tần sóng vị này huyện Thái Gia thu đi. Mà thu đi sau tác dụng, nghĩ đến chính là vì rửa sạch đại đội cùng chữa bệnh từ thiện làm chuẩn bị. Nghĩ đến những cái đó rược tài nơi đi cũng không phải bị người dùng lấy kiếm lấy lợi nhuận kết xù, tuyết trắng cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Không phải ta thông minh, chỉ là hôm nay thôn trưởng đại thúc mới đến quá, cùng ta nói về huyện Thái Gia tổ chức rửa sạch đại đội sự. Ta lúc này mới nghĩ tới thu dược người rất có khả năng chính là huyện thái gia. Tuyết trắng cũng không có dấu giếm Phùng Thanh Kim tới khi cùng chính mình nói những cái đó tin tức, cho nên thực màu, không chỉ là Lê Thụy đã biết, ngay cả vẫn luôn bồi tại bên người Lê Hân, đã vừa mới đoan chén đua tiến vào khanh nguyệt cũng đều nghe thấy được. Như thế rất tốt, nguyên bản hẳn là vô cùng cao hứng phân bạc hình ảnh, trực tiếp diễn biến thành đối một ít thôn dân tự tư tự lợi khiển trách. Tấu chương xong, BQ5 Trưng 867 ngươi cũng không thể chết ta. Hùng chi cô nương lúc này đều ngủ hạ, như thế nào lại đến cấp quách công tử đưa nước? Ngươi! Khanh Vân không nghĩ tới thấm đồng sẽ nói như vậy, nhưng thật ra bị khí tới rồi. Một bên Khanh Nguyệt ngược lại hảo tính tình chân an, hảo hảo, cô nương nếu là ngủ, kia quách công tử kia phòng thủy liền không cần tạo. Hùng chi quách công tử vừa mới cũng không thiếu uống rượu, lúc này sợ là đã sớm ngủ hạ, thấm đồng, liền tính ngươi đi qua. Quách công tử không thể lên khai môn, cũng là ủng công một chuyến A. Có Khanh Nguyệt lời này, thấm đồng ngược lại nói không nên lời kiên trì nói tới, nhưng bưng buồn đứng ở tại chỗ, hiển nhiên là còn không nghĩ rời đi. Còn đứng ở chỗ này làm cái gì a? Chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi. Khanh Vân đoán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thấm đồng, dẫn đầu rời đi chính phòng. Hảo, thấm đồng muội muội, ngươi cũng đừng tức giận, Khanh Vân gần nhất cũng là quá mệt mỏi. Nói chuyện khó tránh khỏi có chút không chu toàn nói, ngươi à, ở cô nương gia là lão nhân, mọi việc còn phải nhiều đảm đương chúng ta điểm nhi. Nói, Khanh Nguyệt tiếp nhận thấm đồng trong tay một đều, đi thôi, đều vội một ngày, cũng nên sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sống cũng không ít đâu. Thấm đồng rất là không tình nguyện, lại cũng không thể không nghe Khanh Nguyệt nói, đi theo nàng rời đi chính phòng. Tuy rằng không nhìn thấy mấy người này biểu tình hành động, Nhưng riêng là từ các nàng ba người nói chuyện ngôn ngữ cùng trong giọng nói, tuyết trắng cũng nghe ra tới chút cái gì. Thấm đồng tuyết trắng lặp lại một chút tên này, ngay sau đó đột nhiên một phách náo môn, ai nha một tiếng, vội vàng lắc mình vào không gian. Vừa mới bị kia ba cái nha hoàn đánh gậy ý nghĩ, tuyết trắng suýt nữa đem tiêu thịnh duệ sự quên ở sau đầu, lúc này lại tiến không gian thấy hắn, trước sau cũng bất quá chính là nói mấy câu công phu, nào từng tưởng lại thứ bị trước mắt cảnh tượng dọa tới rồi. Tiêu Thịnh Duệ, tuyết trắng kinh hô vọt tới Tiêu Thịnh Duệ trước mặt, theo bản năng đi sờ sờ hắn cái chán. Mà giờ phút này Tiêu Thịnh Duệ, một khuôn mặt trừ bỏ cái chán vị trí ngoại, thế nhưng đã bị lớn lớn bé bé, thô phẩm chất tế vong tuyến chiếm cứ. Lúc này lại muốn đi trên núi phao suối nước nóng hiển nhiên là không còn kịp rồi, tuyết trắng tình thế cấp bách khắp nơi tìm kiếm, cần phải nói cụ thể đang tìm kiếm cái gì, ngay cả tuyết trắng chính mình đều nói không rõ. Tâm mắt liền như vậy dừng ở cách đó không xa ngọc lộ suối nguồn thượng, trong đầu hiện lên một cái lớn mật ý tưởng, bất quá thực mau lại bị tuyết trắng áp chế đi xuống. Không được, không được, ngọc lộ vạn nhất cùng kia độc dược nổi lên xung đột làm sao bây giờ. Tuyết trắng không được lắc đầu, vô pháp hạ quyết tâm dùng ngọc lộ tới vì tiêu thịnh duệ giải độc. Chính là nhìn kia đã bắt đầu hướng tới cái chán lan tràn hát tuyến sau, tuyết trắng hạ quyết tâm, khẽ cắn môi, rối ra tay. Tiêu trăng có ngọc lộ cái chai đột nhiên bay về phía tuyết trắng trong tay mặt. Có chết hay không liền tại đây liều mạng. Tuyết trắng hít sâu một hơi, mở ra ngọc lộ nút bình sau, một tay nhéo tiêu thịnh duệ cảm, âm thầm dùng sức, tiêu thịnh duệ miệng cứ như vậy bị nhéo hơi hơi bung lỏng ra chút. Nay một lọ ngọc lộ là tuyết trắng buổi chiều ngủ trước mới thu hồi tới, đại khái có 7-8 tích phân lượng, mà giờ phút này tình huống nguy cấp, tuyết trắng trong lòng khẩn trương, tay run lên. Thế nhưng trực tiếp đem cái chai ngọc lộ toàn bộ đều đảo vào tiêu thịnh rệ trong miệng. thằng đến cái chai lại đảo không ra đồ vật, tuyết trắng lúc này mới ý thức được chính mình tay run sau tạo thành cái gì hậu quả, lập tức bị dọa đến nha một tiếng thét chói tai. đột nhiên đem trăng có ngọc lộ cái chai ném tới một bên. Cái chai dừng ở tuyên mềm thổ địa thượng, lăn long lóc lăn long lóc lăn hai vòng sau liền ngừng lại. Mà ở lăn lộn thời điểm, bình khẩu lây dính một chút ngọc lộ đụng phải thổ địa thượng mà bị lây dính thổ địa nháy mắt như là bị thứ gì thấm ướt giống nhau, đen một chút. Đêm đen tới kia một chút lại chậm rãi nghi bốn phía tàng ra, một chút bị vườm nhiễm, tốc độ cực chậm, rất khó bị phát hiện. Hơn nữa tuyết trắng lực chú ý lại toàn bộ đều ở Tiêu Thịnh Duệ trên người, càng là không có khả năng chú ý tới điểm này điểm chi tiết biến hóa. Tiêu Thịnh Duệ, Tiêu Thịnh Duệ. Tuyết trắng lại là khẩn trương lại là sợ hãi kêu Tiêu Thịnh Duệ tên thực lo lắng hắn sẽ bởi vì chính mình sai lầm mà bị thương tính mệnh tiêu thịnh duệ ngươi nhất định không thể chết được được không ta về sau đáp ứng không bao giờ cùng ngươi đối nghịch biết không cầu xin ngươi tỉnh lại đi bất chi bất giác trung nước mắt trào ra rơi lệ đầy mặt nhưng tuyết trắng lại hay còn không tự biết theo bản năng lau một phen nước mắt lại khóc lóc cầu đạo tiêu thịnh duệ ngươi tỉnh tỉnh ngươi nhưng ngàn vạn đừng đã chết ta ngươi nếu là hiện tại đã chết ta cũng thật muốn nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch a Nguyên bản an tĩnh trong không gian, chỉ có tuyết trắng tiếng khóc cùng lầm bầm lầu bầu giống nhau thanh âm vang lên, cũng không biết là rằng có bao lâu thời gian, trong không gian mặt mới đột nhiên xuất hiện một cái khác thanh âm, thực nhược, nhưng ở như vậy hoàn cảnh chung, lại là như vậy rõ ràng. Hào xảo, ta cũng không nghĩ xảo a ha. Tiêu thịnh duệ, ngươi chỉ cần bất tử, ngươi chỉ cần sống lại, ta về sau liền đều không xảo ngươi được không? Tuyết trắng đã khóc đến thở hổn hển, bật thốt lên liền phản như vậy một câu. Nhưng vừa dứt lời, Tuyết trắng lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, hung hăng leo đem nước mắt, Tuyết trắng trừng lớn đỏ bừng đôi mắt, rất là khiếp sợ nhìn cặp kia chính mang theo vài phần ý cười nhìn chính mình con ngươi, kinh hô. Tiêu Thịnh duệ, ngươi tỉnh. Như thế ồn ào, tưởng không tỉnh cũng khó khăn. Tiêu Thịnh duệ ngữ khí thực suy yếu, vừa mới dây rủ thoáng ngồi dậy. Ai ngờ lại bị người đột nhiên đẩy hạ, lại nằm ở trên mặt đất, hơn nữa vẫn là một bên trên mặt đất. Tuyết trắng, ngươi, ngươi muốn mưu hại thân phu sao? Tiêu thịnh duệ thân thể vốn là suy yếu, lại bị như vậy đẩy, tự nhiên càng là yếu đuối mong manh, mặc dù là mang theo vài phần tức giận tàn nhẫn lời nói, cũng nói được phá lệ ôn nhu. Tuyết trắng cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ thật sự đẩy tiêu thịnh duệ, hơn nữa còn thành công đem hắn lại lần nữa đẩy ngã. Trong lúc nhất thời ngược lại có chút không biết làm sao, thẳng đến nghe thấy Miu sắt thân phu này bốn chữ sau, nàng giống như là bị dấm tới rồi cái đuôi miêu, đột nhiên thét chói tai hô, tiêu thịnh duệ, ngươi thiếu ở nơi đó nói hiệu nói vượng. Ta có hay không nói hiệu nói vượng, chẳng lẽ chính ngươi trong lòng còn có điểm số sao? Tiêu thịnh duệ một tay chống đất, lại lần nữa gian nan đứng dậy, trên mặt như cũ còn treo kia dọa người hắc tuyến, nhưng lại ngừng ở mi thượng vị trí cũng không có tiếp tục tăng trưởng xu thế. Mà tiêu thịnh duệ mặt sắc cũng không hề là phía trước đỏ lên, mà là trở nên có chút trắng bệnh. Bất quá này đó cũng không thể ảnh hưởng đến tiêu thịnh duệ tâm tình. Chỉ thấy hắn tâm tình rất tốt chọn khỏe miệng, nói, ta có hay không nói hiểu nói vượng, chẳng lẽ chính ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao? Vừa mới là ai nói, chỉ cần ta bất tử, chỉ cần ta tỉnh lại, liền nguyện ý gả cho ta, còn nói cái gì, vô luận là tam thê tứ thiếp, Vẫn là giai lệ ba nghìn, đều từ ta tới. Tiêu thịnh duệ tràn đầy hài hước ngôn ngữ trực tiếp làm tuyết trắng ngây ngẩn cả người. Theo bản năng hồi ức hạ, vừa mới ở dưới tình thế cấp bách, chính mình giống như còn thật sự nói chút bốn sáu không nói. Tấu chương song, bờ cờ năm. Chương tám trăm sáu mươi tám thật ghê tởm. Ta, ta tuyết trắng há miệng thở dốc lại nói không ra phản kháng nói tới, nhưng nàng lại không cam lòng bị bậy như vậy một đạo. Chỉ có thể căng ra đầu phản bác nói, tiêu thịnh duệ, ngươi thiếu ở nơi đó hồ biên, nơi này căn bản là không có người thứ ba ở, ngươi như thế nào có thể từng minh ta vừa mới nói qua cái loại này lời nói? Nói nữa, liên tính nói lại có thể thế nào? Ta bất quá là hứng ngươi, muốn cho ngươi tỉnh lại mà thôi, không nghĩ làm ngươi đã chết ấu hế ta nơi này, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, ta mới sẽ không thật sự muốn gả cho ngươi. Cái gì tam thê tứ thiếp? Cái gì giai lệ ba nghìn, vậy càng không cần suy nghĩ. Người địa phương, tiêu thịnh duệ ánh mắt dùng mình, ngay sau đó nhìn về phía trung quanh, lúc này mới phát hiện này phụ cận căn bản là không phải cái gì núi rừng bên trong, ít nhất không phải hắn đã từng đi qua bất luận cái gì một chỗ. Thân thể của mình chính mình minh bạch, tiêu thịnh duệ nhưng chưa quên trong cơ thể độc tái phát khi thống khổ, cùng với kia độc tái phát tốc độ cực nhanh. Dưới loại tình huống này, Chính mình căn bản không có khả năng chống đỡ bao nhiêu thời gian, nếu không cũng sẽ không tìm Tuyết Trắng đến mang hắn lên núi. Chịu đựng không nổi lâu lắm thời gian, mà nơi này lại không phải trực tiếp phao suối nước nóng địa phương. Hơn nữa Tuyết Trắng nói, Tiêu Thịnh Duệ lập tức ý thức được một sự kiện, không khỏi kinh hô Tuyết Nhi, nơi này là ngươi nơi đó. Đúng hay không? Ngươi, ngươi nói cái gì đâu a Tuyết Trắng trong lòng lột bột một chút, thầm kêu một tiếng không xong Vừa mới có chút quá mức không lý trí, thế nhưng trực tiếp bạo lộ chính mình lớn nhất bí mật. Tuy rằng vừa mới không có đem tiêu thịnh duệ lập tức mang ra không gian, trừ bỏ có uy nhiều ngọc lộ, trong lòng sốt ruột lo lắng nguyên nhân ngoại, còn có một chút chính là mây trắng nghĩ làm tiêu thịnh duệ ở trong không gian mặt, vô luận phương diện kia điều kiện đều phải so ở bên ngoài tốt một chút. Chỉ là lại xem nhẹ ở tiêu thịnh duệ tỉnh lại sau, một khi nhận ra nơi này, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Kết quả hiện tại bị hỏi đến nghẹn họng, tuyết trắng chỉ có thể nói gần nói xa, đồng thời còn nghĩ muốn hay không trước đánh vượng tiêu thịnh duệ, sau đó lại dẫn hắn ra không gian. Đến nỗi lúc sau hắn tỉnh lại lúc sau lại như thế nào truy vấn, chỉ cần chính mình cắn không buông khẩu, kiên quyết không thừa nhận hảo. Đang ở tuyết trắng cân nhắc cái này biện pháp được không tính khi, lại đột nhiên nghe tiêu thịnh duệ nói, nghĩ đến muốn như thế nào đánh vượng ta, phải không? Ngươi như thế nào biết? Tuyết Trắng một trương miệng liền hối hận. Vừa mới nghĩ đến quá đầu nhập, ngược lại đã quên nhiều cố kỵ điểm nhi bên người người nam nhân này. Lúc này bị nói chúng rồi tâm sự, không khí nháy mắt trở nên rất là xấu hổ. Tiêu thịnh duệ cũng không tức giận, liền như vậy chống ngồi dưới đất, mặt mày mang cười đến nhìn Tuyết Trắng, như là đang chờ Tuyết Trắng chủ động mở miệng nói điểm cái gì. Mà Tuyết Trắng còn lại là xấu hổ hận không thể lập tức lắc mình ra không gian, nàng là như vậy tưởng. Cũng là làm như vậy. Mắt thấy trước mắt tiểu nhân nhi nháy mắt biến mất không thấy. Tiêu thịnh duệ hơi hơi nhúng mày. Đảo cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chỉ là mặt mày ý cười càng thêm thâm vài phần. Cánh tay mềm đũn. Người một lần nữa nằm ở trên mặt đất. Tuyên mềm thổ địa. Mặc dù là quăng ngã một chút cũng sẽ không có cái gì đau đớn cảm giác. Tương phản. Thậm chí còn có thể cho người ta một loại nói không nên lời lòng trung thành tới. Nằm trên mặt đất nhìn lên không trung. Tuy không thấy ngày, lại đồng dạng sáng ngời, giờ phút này tiêu thịnh duệ, tâm tình là toàn sở không có hảo. Liên ở tiêu thịnh duệ tâm tình rất tốt đồng thời, tuyết trắng lại là trinh lăng nhìn trước mắt đen thủi lùi phòng. Ta, ta như thế nào ra tới? Tuyết trắng chớp chớp đôi mắt, hơn nửa ngày cũng chưa minh bạch chính mình vì cái gì sẽ từ trong không gian ra tới, hơn nữa vẫn là lấy một loại chạy trốn tâm thái ra tới. Ngoà tạo, không gian là của ta. Ta mới là không gian chủ nhân. Dựa vào cái gì làm ta ra tới. Tuyết trắng trong lòng nhịn không được một trận rít đạo. Ngay sau đó, thân hình liền biến mất ở trong phòng. Trước mắt đột nhiên sáng ngời làm tuyết trắng khe như mày. trở lại nhìn về phía trên mặt đất tiêu thịnh về khi. Lại thấy đối phương chính hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất. Vẫn không nhúc đích. Thoạt nhìn cùng phía trước uy dược khi trạng thái rất là tương tự. Duy nhất khác nhau. Đại khái chính là tiêu thịnh duệ trên mặt vong tuyến tựa hồ yếu đi vài phần. Tiêu, tiêu thịnh duệ. Tuyết trắng có chút không xác định nhẹ hô một tiếng đối phương, nhưng đối phương như cũ nửa điểm phản ứng đều không có. Một màn này dừng ở tuyết trắng trong mắt, không khỏi làm tuyết trắng nhiều vài phần không xác định tới. Chẳng lẽ vừa mới hết thảy đều chỉ là ta hào giác? Tuyết trắng cau mày ngồi dưới đất, liền ở tiêu thịnh duệ bên người vị trí, một tay chống cằm. Một tay có một chút không một chút ở đầu gối nhẹ nhàng gõ, chẳng lẽ thật là ta xuất hiện ảo giác? Khó hiểu nghiêng đầu nhìn về phía tiêu thịnh duệ, lại thấy đối phương như cũng là hôn mê không tỉnh trạng thái, nơi nào có vừa mới kia vẻ mặt ý cười nhìn chính mình bóng dáng. Liên ở tuyết trắng thu hồi tầm mắt, còn ở buồn bực vừa mới phát sinh hết thể rốt cuộc có phải hay không chân thật khi, một bên tiêu thịnh duệ lại đột nhiên mở mắt ra, đột nhiên ruôi tay, trực tiếp lôi kéo tuyết trắng cánh tay túm đến tuyết trắng một tiếng kinh hô hướng tới tiêu thịnh duệ phương hướng liền ngã xuống a tuyết trắng cảm giác được cánh tay bị người túm chặt trong lòng giật mình theo bản năng muốn tránh ra bất quá nàng không tránh ra lại là phiêu lên nơi này là nàng không gian đặc biệt vẫn là ở hấp thu qua ngọc lộ lúc sau tuyết trắng tại đây trong không gian càng là tùy tâm sử dụng vì thế tiêu thịnh duệ ngây ngẩn cả người hắn vốn định tới cái đột nhiên tập kích Sau đó chế tạo ra một cái mỹ nhân trong lực tới, nào từng tưởng mỹ nhân không chỉ có hoàn toàn đi vào hoài, thậm chí còn ngay trước mặt hắn phiêu lên. Tuyết Nhi, ngươi, ngươi tuy là gặp qua lại nhiều việc đời Tiêu Thịnh Duệ giờ phút này cũng không biết nên biểu hiện ra cái gì tới. Một cái hảo hảo người ta nói bay lên liền bay lên, này quả thực chính là. Tuyết Trắng cũng ở nhìn đến Tiêu Thịnh Duệ kia vẻ mặt khiếp sợ sau ý thức được đã xảy ra cái gì, nhìn nhìn chính mình đã bay lên không thân thể. Nháy mắt hiểu được, liền tiêu thịnh rệ tay đều không kịp ném ra, vội vàng thao khống thân thể dừng ở trên mặt đất. Thẳng đến đứng vững sau, tuyết trắng lúc này mới ngượng ngùng cười cười, nói, cái kia, đôi khi không quá thích hướng loại này thao làm, doa đến ngươi, không, ngượng ngùng a. Nhìn tuyết trắng như thế thật cẩn thận lại rất là xin lỗi bộ dáng, tiêu thịnh rệ vốn là không có gì phẫn nộ, chỉ là khiếp sợ, nhưng mà hiện tại liền khiếp sợ đều không có, trực tiếp bị sủng ái thay thế được. Dây rùa đứng lên, tuyết trắng ở một bên thấy, vội vàng rỗi tay đi nâng hắn. Nhưng chờ đợi hắn đứng vướng sau, tuyết trắng lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì, đang muốn buông ra tay, nào từng tưởng lại bị tiêu thịnh Duệ trở tay bắt lấy. Tuyết nhi, đừng đi. Tiêu thịnh Duệ bắt lấy tuyết trắng tay, rất là vội vàng nói, đừng nói biến mất liền biến mất, ngoan, làm ta ôm một chút người, hảo sao. Tuyết trắng nháy mắt vô ngữ, nói muốn ôm người còn có trước tiên chào hỏi sao. Tuyết trắng vô ngữ ở tiêu thịnh duệ trong mắt, lại biến thành cam chịu ý tứ, cho nên hắn trực tiếp ràng hai tay cánh tay, đem cái này tiểu nhân nhi ôm ở trong lòng ngực, từ nhẹ đến trọng, như là ở thử cái gì giống nhau, thẳng đến xác định, liền biến thành gắt gao ôm, rất có muốn cả đời đều không buông ra hương vị. Liên như vậy bị người nam nhân này ôm, tuyết trắng trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên làm như thế nào cũng chỉ có thể là lẳng lặng ở chỗ này đứng, lẳng lặng, cũng không biết chính mình là suy nghĩ cái gì. Mặt có chút nhiệt, thân thể cũng có chút nhiệt, thóm lại sở hữu hết thể đều giống như trở nên nhiệt rất nhiều giống nhau. Hồi lâu, lâu đến tuyết trắng đều có chút muốn không đứng được, lúc này mới thật cẩn thận nói, cái kia, tiêu thịnh duệ, ngươi có thể buông ra ta sao? Không có đáp lại. Tiêu thịnh duệ, như cũng không có đáp lại. uy, tiêu thịnh duệ. Tuyết trắng nóng nảy, một phen đẩy hướng tiêu thịnh duệ ngự thang. Kết quả nào tưởng tưởng này đẩy, thế nhưng trực tiếp đem người đẩy ra. Mắt thấy người này cứ như vậy vẫn duy trì ôm tư thế, ngạnh sinh sinh hướng tới mặt sau nằm đi. Tuyết trắng chấn động, theo bản năng duỗi tay đi bắt hắn tay. Kết quả vẫn là ra tay chậm một bước, hai người chi gian nhẹ nhàng lướt qua, chính là không có thể thành công nắm ở bên nhau. Không cần. Tuyết trắng gấp đến độ một tiếng kêu to. Trong đầu càng là hiện ra không cần té ngã ý tưởng. Vì thế, nguyên bản hẳn là nằm ngã trên mặt đất Tiêu Thịnh Duệ thế nhưng nháy mắt phiêu phù ở giữa không trung, chỉ là kêu tay như cũ là ôm tư thế. Nhìn đến Tiêu Thịnh Duệ không có nằm ngã trên mặt đất, tuyết trắng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới ý thức được đây là ở chính mình trong không gian, chính mình có thể thao khống trong không gian hết thảy. Băng phẳng một chút tâm tình, tuyết trắng lúc này mới vội vàng thao khống Tiêu Thịnh Duệ thân thể. Trầm rãi dừng ở trên mặt đất. Tuyết Trắng ở Tiêu Thịnh Duệ hơi thở hạ xem xét, phát hiện hô hấp như cũ bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thở dài, ngoa tạo, làm ta sợ muốn chết. Một mông ngồi dưới đất, Tuyết Trắng tầm mắt dừng ở Tiêu Thịnh Duệ ngực trước vị trí. Nguyên bản bị chính mình kéo ra quần áo cũng không biết là ở khi nào, thế nhưng bị Tiêu Thịnh Duệ chính mình lôi kéo chặn một tầng, chỉ là kia hơi mỏng một tầng, lại không có thể ngăn trở quần áo phía dưới khác thường. Một chút nâu đen sắc nhăn sắc, xuyên thấu qua kia vải dệt hoa văn, một chút lan tràn mở ra, giống như là một khối vải bố trắng bị lây dính thượng cái gì chất lỏng giống nhau. Đây là cái gì? Tuyết trắng khó hiểu một lần nữa bỏ dậy, ngồi sổm tiêu thịnh duệ bên người, đem hắn ngực trước kia một tầng vải dệt nhẹ nhàng kéo ra, kết quả này một kéo ra, tuyết trắng lại là chấn động. Chỉ thấy tiêu thịnh duệ ngực trước cái kia đã sớm không hề đổ máu miệng vết thương. Cũng không biết ở khi nào một lần nữa vỡ toan khai, từ kia vỡ toan miệng vết thương, chính theo tiêu thịnh rệ hô hấp chảy ra một chút nâu đen sắc chất lỏng. Tuyết trắng tùy tay bắt được trong tay một khối khăn vải nhẹ nhàng lao chảy tới bên cạnh hảo trên da thịt chất lỏng, phóng tới mũi hạ nghe nghe, tuyết trắng lại thiếu chút nữa không bị hơn đến đem cách đêm cơm đều nhổ ra. Ngoa tào đây là cái quỷ gì? Như thế nào như vậy? Gê tở người A. Tuyết trắng vội vàng đem khăn vải lấy ra, phía đầu từng ngụm từng ngụm hô hấp hai khẩu mới mẻ không khí, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía kia nâu đen sắc chất lỏng. Loại này chất lỏng nghe lên thật cũng không phải xú như vậy đơn thuần khí vị, mà là hỗn loạn một loại mùi máu tươi, còn có một loại nói không nên lời như là sinh vật biển nôn xú toan hủ vị. Trong đó còn có một ít nói không nên lời dược vị tới, tuy rằng thanh đạm, nhưng đối với tuyết trắng tới nói, muốn đoán được lại cũng không tính khó khăn. Liên ở tuyết trắng đang buồn bực này chất lỏng rốt cuộc là thứ gì khi, một cái khác phát hiện lại lần nữa làm nàng khiếp sợ đến mở to hai mắt nhìn. Tấu chương song, bờ cờ 5. Chương 869 người nếu là quách bình nên thật tốt. Chỉ thấy vừa mới bị tuyết trắng ném tới một bên khăn vải ở rơi xuống đất sau, không cẩn thận lây dính cái loại này mạc danh chất lỏng bộ phận thế nhưng lây dính tới rồi thổ địa thượng. Mà liên ở nó lây dính đến thổ địa thượng lúc sau. Nguyên bản đại biểu phi Úc hát sắc đột nhiên, thế nhưng một chút vượng thành sa bạch sắc. Nếu không phải vừa lúc kêu biến sắc địa phương vừa lúc cùng tuyết trắng tầm mắt đối diện, tuyết trắng còn khó liếc mắt một cái thấy như vậy một màn. Đây là cái quỷ gì? Tuyết trắng cả kinh, vội vàng đem kia khăn vải cầm ở trong tay, chỉ là đặc biệt cẩn thận tránh đi chất lỏng kia lây dính vị trí. Lại xem kia sa bạch sắc thổ địa, không có lại mở rộng dấu vết, liền bảo trì ở nắm tay lớn nhỏ. N Tuyết trắng hận không thể đem kia khăn vải ném đến rất xa, chỉ là mới vừa giơ tay, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống ném văng ra xúc động. Tuy rằng không rõ ràng lắm này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng tuyết trắng vẫn là áp dụng bảo thủ xử lý phương thức. Nhéo lên một rúm không gian thổ nhưỡng đặt ở sạch sẽ khăn thượng, sau đó dùng lây dính mạc danh chất lòng vị trí đi đụng vào thổ nhưỡng, kết quả liền thấy được hắc sắc thổ nhưỡng biến thành sa bạch sắc. Kia chuyển biến tốc độ, có thể nói rất sắc giống nhau. Nếu không phải đã rất quen thuộc trong không gian thổ nhưỡng nói, tuyết trắng cũng chưa chuẩn sẽ cho rằng này thổ nhưỡng hắc sắc là dùng cái gì ngộ thủy tắc lui thuốc nhuộm nhuộm thành. Chơ mắt nhìn khăn thượng đất đen nhượng biến thành sa bạch nhan sắc, tuyết trắng lại chưa từ bỏ ý định dùng ngón tay cách khăn đi chọc chọc kia sa bạch thổ nhưỡng, kết quả này một chọc, mới phát hiện này đột nhiên thế nhưng biến thành cắt đất giống nhau. Không chỉ có khô giáo không có nửa điểm hơi nước, thậm chí còn có một loại tế sa cảm giác hoàn toàn không giống hắc sắc thổ nhưỡng như vậy ôn nhuận xúc cảm. Cái này tuyết trắng là thật sự nóng nảy, nhìn trong tay nheo dính cái loại này không rõ chất lỏng thổ nhưỡng, nha một tiếng kêu to, ngay sau đó đem nó ném ra không gian ngoại. Đến nỗi ra không gian rừng ở nơi nào, tuyết trắng đã không rảnh lo. Đã không có kia lây dính mạc danh chất lỏng khăn vải ở không gian, tuyết trắng lại vội vàng lấy tới buồn gỗ cùng cơ ngưỡng, không nói hai lời. Trực tiếp dùng cái muỗng đi đảo vừa mới trên mặt đất bị biến sắc vị trí. Ông trời phù hộ, nhưng ngàn vạn không cần là độc căn đâm sâu vào A. Tuyết trắng một bên không được đảo, một bên còn không quên lẩm bẩm cầu nguyện. Tuyết trắng là thật sự sợ, sợ kia mạc danh chất lỏng sẽ đem chính mình không gian ô nhiễm thành một cái không có một ngọn cỏ bạch sắc sa mạc. Đến lúc đó nàng cũng thật chính là muốn khóc đều tìm không thấy điều. Một cái muỗng đào đi xuống, mang ra tới thổ lại là bạch hắc đều có. Nhìn trong trắng mắt sắc bộ phận, tuyết trắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, con hảo con hảo, chỉ là tầng ngoài một chút bộ phận. Lời nói là nói như vậy, nhưng tuyết trắng lại không dám có nửa điểm lơi lỏng, mặc dù là mang ra một ít đất đen nhưỡng cũng không tiếc. Ra không gian, mới phát hiện kia khăn bị chính mình tùy tay ném tới trên mặt đất, nhặt lên tới sau, liên quan khăn cùng đảo gia thổ, trực tiếp đưa đến sau phòng bếp, liền còn thừa hỏa, một phen hỏa tất cả đều cấp tiêu. Vốn tưởng rằng thổ là không thể châm, nhưng làm tuyết trắng mở rộng tầm mắt chính là, không chỉ là khăn không có, ngay cả kia sa bạch sắc thổ đều đi theo một phen lửa đốt lên, ngược lại là trong không gian đất đen lưu tại hỏa đế, không ngăn chặn hỏa, cũng không đi theo thiêu cháy. Cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là từ tiêu thịnh rệ trong cơ thể bài xuất ngọc độc sao? Tuyết trắng cho mày, nhìn bếp hố hỏa, trong lòng không được phạm nói thầm, nhưng nói thầm thanh âm vừa ra hạ Tuyết Trắng liền đột nhiên đứng lên, kinh hô, ta như thế nào lại đem hắn đã quên. Nói xong, Tuyết Trắng vội vàng hướng tới trong phòng phong đi, kết quả lại cùng mới từ trong phòng ra tới Bạch Vũ đánh cái đối mặt. Tỷ tỷ, ngươi đại buổi tối không ngủ được đang làm gì đâu. Bạch Vũ xoa con mắt, một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng. Tỷ đột nhiên cảm thấy có điểm lạnh, cho nên bỏ thêm đem tuổi, này liền ngủ, ngươi muốn đi nhà xí đi. Mau đi đi. Chú ý an toàn A. Tuyết trắng trong lòng nhớ thương tiêu thịnh duệ tình huống, nơi nào có tâm tình cùng Bạch Vũ nhiều liêu, tiếp đón xong liền lắc mình vào chính mình phòng. Bạch Vũ vốn định lại nói điểm cái gì, có thể thấy được chính mình tỉ tỉ bám một chút liền vào nhà, chỉ chưa cho chính mình một phiến đang ở đóng lại phòng môn, tuy rằng bất đắc dĩ, lại cũng chỉ là nhuôn nhung vai, đánh áp hướng tới nhà xí đi đến. Phòng môn quan hảo, Tuyết trắng lập tức lắc mình vào không gian. Mà trong không gian mặt hết thể đều cứ theo lẽ thường như cũ, tiêu thịnh duệ như cũ nằm trên mặt đất vẫn không núp ních, nếu không phải kia mỏng manh hô hấp còn ở, thậm chí có thể nói là có thể so với người chết giống nhau tồn tại. Tiêu thịnh duệ, Tuyết trắng đi đến tiêu thịnh duệ trước mặt, kết quả lại phát hiện tiêu thịnh duệ trên mặt vong cách thế nhưng đã biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có một ít ở càm chỗ. Này, này liền tan Còn không đợi tuyết trắng khiếp sợ kết thúc tuyết trắng liền chú ý tới một cái khác vấn đề. Nước trước miệng vết thương thẩm thấu ra tới cái loại này mặc danh chất lỏng bởi vì vẫn luôn ở không ngừng ra bên ngoài thẩm thấu quan hệ, lúc này đã theo hắn ngực khẩu hướng một bên chạy tới, thậm chí có một bộ phận đã bị nằm xoài trên trên mặt đất vải dễ hấp thu. Một màn này nhưng đem tuyết trắng hoảng sợ, mặt sắc nháy mắt không hề huyết sắc, vội vàng tiến lên lôi kéo quần áo đi xem mặt đất, phát hiện mặt đất vô dị, cái loại này chất lỏng chưa cầm quần áo nhiễm nhi tuyết trắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là thở vào nhẹ nhõm. lúc sau tuyết trắng lại không dám lại thiếu cảnh giác, một tay bắt lấy kia nhiễm mạc danh chất lỏng quần áo bên cạnh, một tay bắt lấy tiêu thịnh duệ cánh tay, tâm niệm chợt lóe, trực tiếp đem người mang ra không gian. Trong không gian tuy rằng muốn so trong phòng sáng ngời rất nhiều, nhưng cái loại này bài xuất ra bị hoài nghi là nọc độc chất lỏng quá mức dò người, vạn nhất lây dính tới rồi thổ địa thượng, liền sẽ làm thổ địa nháy mắt biến sắc. Thậm chí còn sẽ cũng không nhưng châm biến thành nhưng châm, tuyết trắng thật sự không nghĩ lại dùng trong không gian thổ điệu tới làm thí nghiệm. Cho nên, đem tiêu thịnh duệ mang ra tới chiếu cố mới là lựa chọn tốt nhất. Trong nồi còn ngồi nước ấm, bởi vì đã tới rồi đêm khuya, tuyết trắng đảo cũng không cần lo lắng sẽ có người đột nhiên ra tới nhìn đến chính mình bận việc, chỉ là động tác yêu cầu nhẹ một ít. Phía trước cửa sổ càng là bị nàng kéo hai tầng bức màn, này vốn là nàng trong lúc vô ý một cái an bài tưởng chính là về sau ngủ chưa nói có thể không bị ánh mặt trời phơi tỉnh, không nghĩ tới giờ phút này nhưng thật ra thành không cho bên ngoài người nhìn đến trong phòng ánh sáng vũ khí sắc bén, dương đất biên trên bàn còn có một bên tường ấm thượng đều đốt ngọn đến, kể từ đó trong phòng ánh sáng nhưng thật ra danh sáng ngời rất nhiều, ta thật là đời trước thiếu ngươi mới có thể làm ta đời này làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi, tuyết trắng mang theo bằng da bao tay cầm khăn vải chấm ấm áp thủy. Một chút trà lao chảy ra nọc đầu, trong miệng còn ở không được phun tảo nàng bất đắc dĩ. Bất quá ở nhìn đến tiêu thịnh duệ mặt sắc chậm rãi khôi phục bình thường khi, tuyết trắng vẫn là không thể không thừa nhận, đối với loại này hiện tượng, nàng vẫn là cảm thấy thực vui vẻ. Đại ngốc vóc, ngươi nói ngươi nếu là vẫn luôn là lúc trước cái kia quách bình nên thật tốt ta. Tuy rằng có chút thiếu tâm nhắn nhì, nhưng đối ta, đối cái này ra đều là thật thật tại tại tốt. Cũng không cần lo lắng ngươi gặp bị người đuổi giết gì đó. Tấu chương xong, bờ cờ năm. Chương 870 nhất định là hiểu lầm cái gì. Tiêu thịnh Duệ chỉ cảm thấy thân thể của mình như là ở trải qua một loại nói không nên lời thống khổ. Phảng phất đồng thời hám sâu băng cùng hòa giữa, nóng rực nóng bỏng lửa đốt đến chính mình hận không thể biến thành một phen làm hôi, một chút lan tràn đến toàn bộ thân thể. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một loại lạnh lẽo. Thậm chí có thể nói là tới rồi đông lạnh trạng thái lãnh lao ra tại thân thể trung Tuy rằng nó xuất hiện muốn so với kia nóng rực nóng bỏng vãn, nhưng tốc độ lại nửa điểm không chậm. lạnh băng một chút lấy kia lửa nóng thiêu đốt còn muốn mau tốc độ ăn mòn kia nóng bỏng, làm tiêu thịnh rệ có loại nói không nên lời sảng khoái cảm. Chỉ là sảng khoái thời gian cực kỳ ngắn ngủi, còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, kia lạnh băng cảm giác liền tràn ngập ở toàn bộ thân thể giữa, không ngừng qua lại va chạm. Đâm cho người ý thức đều bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Bên hai tựa hồ có cái gì thanh âm, nhưng tiêu thịnh duệ lại như thế nào đều nghe không rõ ràng lắm. Thẳng đến ngực trước đột nhiên bị một cái ấm áp đổ vật nhẹ nhàng đụng vào, loại này lạnh băng tràn ngập cảm giác mới dần dần yếu đi xuống dưới. Không giống như bây giờ, mỗi ngày đều phải vì người lo lắng có thể hay không bị người đổi giết, có thể hay không bị người đọc chết. Ai, kỳ thật ngắm lại. Lúc trước quách bình tuy rằng ngốc là chóng váng điểm nhi, nhưng kỳ thật dùng để sinh hoạt cũng rất tốt. Như thế nào lại đột nhiên biến thành tiểu hầu ra đâu? Lại là một tiếng thở dài khí, tiếp theo lại nghe kia quen thuộc thanh âm lại lần nữa vang lên. Đúng rồi, lần trước ta thấy được, ngươi có phải hay không có cái song bảo thai ca ca à? Ngươi biết cái gì kêu song bảo thai sao? Chính là song sinh tử ý tứ, đương nhiên, cũng không phủ nhận ngươi là ca ca lạc. Bất quá! Đại ngốc vóc, ngươi vì cái gì trước nay đều không có đã nói với ta, ngươi cư nhiên còn có như vậy một cái song sinh tử huynh đệ đâu. Các ngươi là huynh đệ bất hòa sao? Vẫn là nói, các ngươi căn bản là không phải song sinh tử, mà là cái loại này thế thân linh tinh quan hệ nha. Song bào thai, song sinh tử, đôi mắt tuy rằng vô pháp mở, nhưng ý thức lại rất thanh tỉnh tiêu thịnh duệ trong lòng âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ, nha đầu này như thế nào sẽ biết chuyện này. Bất quá tại đây thanh nghi hoặc ở trong lòng hiện lên sau, hắn trong đầu lập tức hiện ra lúc trước ở tuyết trắng ra trong miệng kia một màn. Chẳng lẽ, ngày đó buổi tối, tuyết nhi thấy Tiêu thịnh duệ trong lòng mày càng nhăn càng sâu, ngày đó buổi tối hắn rõ ràng đặc biệt chú ý hạ tuyết trắng cửa sổ, cũng không có phát hiện khác thường. Vẫn là nói, lúc ấy tuyết trắng, cũng đã có công phu trong người, thậm chí đã có thể đến làm chính mình phát hiện không được nông nỗi. Cái này suy đoán làm Tiêu Thịnh Duệ có chút khí chính mình đại ý, thế nhưng làm hắn trong lòng cô nương thấy được nguy hiểm như vậy một màn. Trời biết nếu lúc ấy bị người kia đã biết Tuyết Trắng cũng phát hiện kia một màn, như vậy cái này nha đầu sẽ đối mặt như thế nào nguy hiểm. Ý thức được điểm này sau, Tiêu Thịnh Duệ liền muốn nỗ lực mở to mắt, nỗ lực tỉnh táo lại, chỉ vì nói cho Tuyết Trắng không cần nhắc lại ngày đó buổi tối sự. Mà lúc này Tuyết Trắng đang ở lại nhảy nói qua đi phát sinh một ít việc. Nói nói, không biết như vậy liền nhắc tới kiếp trước một chút sự tình đi lên. Ai, kỳ thật ta còn là đặc biệt hoài niệm coi ô tô ngồi, có phi cơ làm nhật tử. Ngươi nói nếu hiện tại cũng coi ô tô cùng phi cơ nói, từ ta nơi này đến ngươi nơi kinh thành cũng hảo, biên thành cũng hảo, có phải hay không liền trở nên đặc biệt phương tiện? Ô tô, phi cơ, đó là cái gì? Tiêu thịnh Duệ nguyên bản muốn nỗ lực tỉnh lại, kết quả vừa nghe lời này, đột nhiên một độ trí. Đương tưởng lại nỗ lực mở to mắt ghi, lại ngược lại phát hiện chính mình tinh thần càng ngày càng mơ hồ, hiện nhiên là vây đến mức tận cùng, hận không thể tùy thời ngủ quá khứ trạng thái. Bất quá cũng không có cách nào, ai cho các ngươi thời đại này còn không có phát hiện như vậy nhiều mới lạ ngoạn ý như đâu. Ai, ta a cũng không nghĩ, liền ngoan ngoãn hưởng thụ như bây giờ sinh hoạt, kỳ thật cũng rất tốt. Tuyết trắng nói, đem trong tay khăn vải một lần nữa dùng nước trong rửa sạch sạch sẽ. Sau đó bưng chậu nước đi hậu viện. Chờ thay đổi một chậu tân nước gấm khi trở về, mới vừa một phòng môn, tuyết trắng bước chân lại là dừng một chút. Rất nhỏ tiếng ngáy làm tuyết trắng hãn bao nháy mắt đứng chồng ngược, thiếu chút nữa đem trong tay buồn gô ném đi ra ngoài. Cũng may nàng cuối cùng nhịn xuống, bởi vì nàng ở trong phòng không có nhìn đến người khác thân ảnh, mà cái kia tiếng ngáy nơi phát ra, đúng là đến từ nằm ở trên giường đất cái kia người bệnh. Ta đi! Liên như vậy ngủ rồi. Tuyết trắng bị tức giận đến thiếu chút nữa không có tới cái ngã ngửa, cũng may đứng vững vàng góp chân, càng muốn đi đánh thức đối phương, hảo hảo cùng đối phương đối chất một chút, nhưng một chân mới vừa nâng lên tới, rồi lại đột nhiên bị tuyết trắng dừng ở tại chỗ. Ngủ rồi. May một trọn, tuyết trắng trong lòng lập tức hiện lên một cái thật không tốt dự cảm, gia hỏa này phía trước chẳng lẽ vẫn luôn là thanh tỉnh. Đương ý thức được điểm này sau. Tuyết trắng mặt sắc nháy mắt trở nên có vài phần trắng bệnh. Vừa mới nàng chính là đường gia hỏa này vẫn luôn là hôn mê vô tri giác trạng thái, cho nên lại nhảy nói thật nhiều lời nói, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nàng chính là đều nói a. Ta mẹ ơi, cái này hủy hoại. Tuyết trắng chân mềm nút, thân thể theo bản năng lùi lại hai bước, trực tiếp đánh vào môn thượng. Bởi vì là phía sau lưng dựa môn, hơn nữa khoảng cách cũng không bao xa cho nên cũng không có phát ra phi thường vang rội thanh âm, cũng liền không kinh động bất luận kẻ nào, cho dù là cái kia nằm ở tuyết trắng trên giường đất tiêu thịnh rưỡi. Nay một đêm đối với tuyết trắng tới nói, quá đến quả thực so sốt ruột còn muốn sốt ruột một vạn lần. Đừng nói là mấy vạn thần thú, liền tính là số lấy hàng tỷ nhớ thần thú từ trong lòng gào thét mà qua, đều khó có thể nói rõ tuyết trắng giờ phút này tâm tình. Đương này hôm sau hưởng đông, tuyết trắng ra ở người đều lục tục lên sau. Đại gia từng người vội vàng từng người sự, ai cũng chưa chú ý tới Tuyết Trắng trong phòng khách thường. Ngày thường Tuyết Trắng nghỉ ngơi cũng đều là treo bức màn, cho nên lúc này thấy nàng phòng bức màn treo, đại gia cũng đều chỉ cảm thấy nàng còn ở nghỉ ngơi. Thằng đến Bạch Vũ cùng Liễu nghỉ Khang tỉnh lại sau không bao lâu, Tuyết Trắng ra trong viện bình tĩnh lúc này mới bị đánh vỡ. Tì tì, tì tì. Tuyết Trắng phòng môn bị người chụp đến loảng vang, làm nguyên bản ngồi ở ghế dựa Ghé vào trên bàn ngủ tuyết trắng đột nhiên thanh tỉnh, đột nhiên đứng lên, hồ loạn sờ sờ mặt, có chút hoảng loạn ngó trái ngó phải, trong miệng còn không ngừng nhắc mãi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Động đất sao? Tỷ tỷ, ngươi mau khai môn A tỷ tỷ. Đã xảy ra chuyện. Môn ngoại, bạch vũ cơ hồ sắp khóc ra tới thanh âm làm tuyết trắng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên khai môn, kết quả một khai môn lại thấy Bạch Vũ nho nhỏ thân mình trực tiếp bổ nhào vào chính mình trước người. Nay mặt mới đem Bạch Vũ đỡ chẳng hảo, liền nghe Bạch Vũ một bên khóc một bên nói: "Tỷ tỷ, Quách đại ca không thấy, Quách đại ca hắn, hắn lại không thấy." "Ô ô ô. Hắn hảo hảo đại người sống như thế nào sẽ không thấy đâu. Ngươi có phải hay không Tuyết Trắng đang muốn nói làm Bạch Vũ đi địa phương khác hảo hảo tìm xem?" Nhưng giọng nói lại đột nhiên dừng lại. Đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc thấy nguyên bản đang ở trên giường đất nằm nàng tử, chính mang theo vài phần lười biếng ngồi dậy, đồng thời còn cười như không cười nhìn chính mình, bất quá nói chuyện thanh êm lại cực kỳ ôn nhu, mưa nhỏ, sớm như vậy tìm quách đại ca, chính là có việc. Quách đại ca, ngươi thuyết giáo chúng ta đánh quyền, ngươi nói chuyện không giữ lời, ngươi lại đi rồi, ô ô ô ô bạch vũ còn đắm chìm ở quách đại ca lại đi rồi thương tâm giữa, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không ý thức được có cái gì không thích hợp nhi. Nhìn đến chính mình cái này đệ đệ thế nhưng ngây ngốc còn không có phát hiện không thích hợp nhì. Tuyết Trắng thật sự không biết là nên cao hứng hay là nên buồn bực. Nhưng mà không đợi Tuyết Trắng mở miệng nói cái gì đó, liền nghe Tiêu Thịnh Duệ còn nói thêm, đi kêu khá giả cùng Tiểu Cương, cùng nhau vây quanh phòng ở chạy 10 vòng, chạy xuống tới, ta sẽ dạy các ngươi đánh quyền Thật, thật vậy Trăng? Vừa mới còn ôm Tuyết Trắng eo khổ sở khóc lớn bạch vũ, ở nghe được lời này sau, lập tức tới tinh thần. Một phen bung lỏng ra tuyết trắng, trên mặt còn treo chưa tới kịp lau khô nước mắt, một đôi mắt lại là sáng lấp lánh nhìn về phía Tiêu Thịnh Duệ. Thằng đến thấy Tiêu Thịnh Duệ chính cười đối hắn gật đầu, Bạch Vũ lúc này mới ý thức được không thích hợp nhì, không khỏi kinh hô, quách lại ca, ngươi sao ngủ ở tỉ của ta trên giường đất. Vừa dứt lời, tuyết trắng phòng môn khẩu đột nhiên xuất hiện mấy cái thân ảnh. Này mấy cái thân ảnh đều là nghe thấy được Bạch Vũ tiếng khóc mới chạy tới. Nào từng tưởng mới vừa đến môn khẩu, lại trực tiếp nghe được như vậy nổ mạnh tính tin tức. "Không, không phải, không phải các ngươi tưởng như vậy, kỳ thật ta, ta cùng hắn, chúng ta tuyết trắng vừa thấy môn khẩu đột nhiên nhiều ra tới mấy người kia ảnh, đặc biệt là chú ý tới bọn họ trên mặt kia hài hước cùng thì ra là thế biểu tình sau, nháy mắt minh bạch bọn họ hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm." "Hào hào, đều đừng nhìn." Tô Dương quý thị đầu tiên mở miệng, hô Thấm Đông A, ngươi đi phòng bếp nấu cơm đi. Khanh Vân, ngươi đi sau phòng lò nấu rượu thủy đưa lại đây, sáng sớm thượng, cũng nên hảo hảo rửa sạch rửa sạch mới là. Phân phó bọn nha hoàn làm việc, Âu Dương Quý Thị lại đối tuyết trắng nói, tuyết Nhi, làm Khanh Vân cho ngươi tìm bộ khô mát quần áo xuyên. Đối tuyết trắng nói xong, Âu Dương Quý Thị lại nhìn về phía tiêu thịnh rệ. Nay vừa thấy, nhưng không giống ngày thường như vậy cung kính, mà là mang theo vài phần phẫn nộ, tiểu. Quách bình à, ngươi thu thập hảo, liền tới ta cùng lao ra tử phòng một đường, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Là, ta thu thập hảo liền qua đi. Tiêu thịnh duệ hơi hơi ru mắt, có vẻ rất là cung kính. Hảo, nên làm gì đều làm gì đi, có cái gì đẹp, đều tan, tan. Theo Âu Dương Quý Thị Hạ Lệnh, nguyên bản ở môn khẩu xem náo nhiệt mọi người đều không thể không sôi nổi tan đi. Có rất nhiều vẻ mặt ý cười, có rất nhiều vẻ mặt khó hiểu. Cũng có người trên mặt lộ ra vài phần không cam lòng. Tuyết trắng đã không dám lại đi xem mọi người phản ứng, phòng chừng lại bị bọn họ dùng cái loại này hài hước tươi cười xem đi xuống, chính mình khả năng sẽ thật sự tìm cái mà động chui vào đi không thể. Kết quả lần này đầu, Tuyết trắng lại thấy được Tiêu Thịnh Duệ đang ngồi ở đầu giường đất thượng, một bàn tay lôi kéo vào áo, vừa vặn chặn hắn ngực trước miệng vết thương vị trí, nhưng lại không có ngăn trở cổ, cùng với trước người hết thể mạnh khỏe tảng lớn ra thịt. Lại xem trong gương ảnh ngược ra tới chính mình thân ảnh, tuy nói quần áo còn đều hảo hảo tựa ái trên người, nhưng lại nhăn mèo mèo, tóc cũng là siêu siêu mèo mèo, thấy thế nào đều có một loại như là hoảng loạn bên trong mặc xong quần áo cảm giác. Tấu chương song, bờ cờ 5, chương 871 nút lại. hỗn độn nhất hoàn toàn cái loại này. Tuyết trắng nhìn nhìn chính mình trạng thái, lúc sau nhìn nhìn lại tiêu thịnh duệ trạng thái, liền dáng vẻ này, tình cảnh này. Thấy thế nào đều như là thật sự có gian tình giống nhau. Nếu có người thấy như vậy một màn còn không có bất luận cái gì hoài nghi nói, kia chỉ có thể thuyết minh người kia đầu óc xảy ra vấn đề, hoặc là sức tưởng tượng xuất hiện nghiêm trọng tiêu thốn. a, tuyết trắng đột nhiên hét lên, bụng mặt, đột nhiên biến mất tại chỗ. Tiêu thịnh duệ lần này nhưng thật ra bị hoảng sợ, hắn tự nhiên biết như vậy trạng thái sẽ khiến cho người khác hiểu lầm, bất quá loại này hiểu lầm, hắn nhưng thật ra không ngại nhưng vừa thấy tuyết trắng đột nhiên thét chói tai, sau đó nháy mắt biến mất, tiêu thịnh duệ liền biết lần này vui vựa khai lớn. ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiêu thịnh duệ trong lòng căng thẳng, vội vàng nhảy xuống giường đất, thẳng đến cửa phòng phóng đi. nhưng mà liền ở tiêu thịnh duệ vừa mới đuổi tới cửa phòng khi cửa phòng vừa vặn bị người từ bên ngoài đẩy ra. cô nương, thấm đồng vẻ mặt kinh hoàng đẩy cửa ra liền phải tiến vào, ai ngờ lại bị một chân đá vào trên bụng. Trực tiếp đụng vào hành lang một khắc đầu trên tường Theo hét thảm một tiếng cùng một tiếng thân thể tạm tường phát ra tới trầm đục Thấm đồng ngã trên mặt đất Vẻ mặt hoảng sợ nhìn chính đỡ môn Đổ ở cửa nam nhân Tiểu, tiểu thấm đồng mở to hai mắt nhìn muốn nói cái gì đó Nhưng nàng lời nói lại như thế nào cũng nói không nên lời Kia nam nhân nhìn về phía chính mình ánh mắt Giống như là đang xem một cái người chết giống nhau Kia lạnh băng vô tình bộ dáng Làm thấm đồng tâm nháy mắt rơi vào động băng bên trong Lan. Tiêu Thịnh Duệ môi mỏng khẽ mở, chỉ nói như vậy một chữ, ngữ khí thực nhẹ, lại làm người căn bản không có biện pháp đem này bỏ qua. Ta, ta. Không Lan, liền chết. Tiêu Thịnh Duệ ánh mắt nhàn nhạt từ thấm đồng trên mặt lướt qua, ngay sau đó dừng ở chính chạy tới Khanh Nguyệt trên người, nhốt lại, để lại cho Tuyết Nhi xử trí. Là. Khanh Nguyệt gật đầu một cái, lập tức tiến lên, đột nhiên bắt lấy thấm đồng bả vai lem nàng từ trên mặt đất túng lên. Ngươi làm gì? Thấm đồng không nghĩ tới Khanh Nguyệt sẽ thật sự đối chính mình động thủ, không khỏi chấn động, thét chói thai suy nghĩ muốn phản kháng. Ai ngờ Khanh Nguyệt lại hướng tới nàng cổ một trưởng đánh xuống. Lúc sau liền thấy Thấm đồng thân mình mềm nhũn, người lại không có ý thức. Khanh Nguyệt ra Thấm đồng xoay người rời đi, chỉ là ở xoay người thời điểm lại nghe Tiêu Thịnh rồi nói, không có phân phó, không được tiến bảo, mọi người đều là như thế. Là... Khanh Nguyệt lại lần nữa đồng ý, hoàn toàn không có muốn phản bác ý tứ, thậm chí liền dò hỏi ý tưởng đều không có. Đóng lại cửa phòng, rơi xuống muôn xuyên, tiêu thịnh Duệ lúc này mới ngồi trở lại giường đất biên, nhìn chầm chầm tuyết trắng biến mất đất chống nhìn, cũng không nói lời nào, cũng không gọi gào, liền như vậy lẳng lặng ngồi chờ đãi. Mà vào trong không gian tuyết trắng ở trong không gian mặt hét lên hơn nửa ngày, thẳng đến kêu đến tiêu oxy, trước mắt bước lên sao kim mới vừa rồi từ bỏ đáng chết tiêu thịnh duệ hỗn đản cư nhiên tính kế ta tuyết trắng hung hăng đá dưới chân bùn đất hận không thể đem tiêu bùn đất coi như là tiêu thịnh duệ đá vài cái tuyết trắng lại hảo não một mông ngồi dưới đất đôi tay che mặt rất có một loại muốn thất thanh khóc giống xúc động cái này hảo rơi vào hoàng hà cũng không rõ ta bất quá cũng chỉ là có cái này ý tưởng mà thôi nước mắt lại là như thế nào cũng lưu không ra lại thẹn lại bù dưới Tuyết trắng đơn giản đem trong không gian sở hưu thu hoạch toàn bộ đều thu cái biến. Chờ đến thu xong cuối cùng một cái quả táo, tuyết trắng chỉ cảm thấy đầu góc một trận choáng váng, hiện nhiên là tinh thần lực dùng hết bệnh trạng. Bất quá nhìn đã bị chính mình toàn bộ được mùa sạch sẽ không gian thu hoạch, tuyết trắng lại cảm giác phi thường vui vẻ. Từ lúc ban đầu so sánh với, chính mình tinh thần lực đã đề cao rất nhiều, tuy rằng đau đầu lợi hại, nhưng là loại này đau đớn, cùng trước mắt vui sướng so sánh với. Nhưng thật ra có thể xem nhẹ bất kể. Vui vẻ dưới tuyết trắng xoay người muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, nào từng tưởng trước mắt tối sầm, người bay thẳng đến mặt đất liền ngã xuống. Sắp tới đem hôn môi đến mặt đất khoảnh khắc, tuyết trắng trong đầu cũng chỉ hiện lên một cái cảm thụ, đi ra ngoài. Cái này ý tưởng chỉ là ở trong đầu chợt lóe mà qua, đến nỗi rốt cuộc có hay không thành công lắc mình ra không gian, tuyết trắng đã không biết. Nàng giờ phút này đã hoàn toàn ở vào vô ý thức hôn mê trạng thái. Tiêu Thịnh dựa vào đầu giường đất trên vách tường, tầm mắt như cũ dừng ở tuyết trắng biến mất không thấy địa phương. Bởi vì bị treo hai tầng bức màn quan hệ, tuy nói thành công cách trở bên ngoài xem trong phòng tầm mắt, lại cũng đồng dạng thành công cách trở trong phòng xem bên ngoài tầm mắt, chỉ có thể cảm thụ được bức màn mang đến ánh sáng, thô sơ giản lược đánh giá rốt cuộc là cái giờ nào? Mắt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời càng ngày càng sáng, rất có đã tới rồi chính ngọ tư thế mà Tiêu Thịnh Duệ cũng rốt cuộc có chút ngồi không yên. Nha đầu này như thế nào còn không ra? Chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn? Tiêu Thịnh Duệ đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi hướng tuyết trắng biến mất vị trí, đã có thể ở còn có không đủ nửa thức khoảng cách khi, trong không khí đột nhiên xuất hiện tuyết trắng thân hình. Bất quá cùng biến mất khi bất đồng chính là, lúc này tuyết trắng thế nhưng là gần như bay lên không trạng thái, mặt chiều hạ hướng tới mặt đất rơi đi. Tiêu Thịnh Duệ chấn động, Trong phút chốc liền vươn tay, chặn ngang đem tuyết trắng bắt lấy, hai cái xoay tròn sau, mới vừa rồi một lần nữa đứng vững. Tuyết Nhi Tiêu Thịnh Duệ vội đem tuyết trắng thân thể chuyển qua tới, làm nàng đối mặt chính mình. Lúc này, Tiêu Thịnh Duệ mới phát hiện tuyết trắng hai mắt nhắm nghiền, một bộ không có ý thức trạng thái. Tuyết Nhi Tiêu Thịnh Duệ nóng nảy, vội vàng đem tuyết trắng ôm đến trên giường đất, cũng không dành lo khác, vội vàng xác nhận tuyết trắng giữa cổ mạch đậu. Xác định mạch đập bình thường, hô hấp vững vàng sau, Tiêu Thịnh Duệ lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vừa muốn vì nàng phóng bình thân tử, lại phát hiện nha đầu này làn váy cùng đế dày thế nhưng dính không ít bùn đất. Nghĩ đến cái kia thần bí địa phương hoàn cảnh, Tiêu Thịnh Duệ lập tức minh bạch này bùn đất nơi phát ra. Lúc này đang ở trong lúc hôn mê chữa trị tinh thần lực tuyết trắng, căn bản không có ý thức được giờ phút này nàng đang ở trải qua cái gì, mà Tiêu Thịnh Duệ cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn thế nhưng sẽ đối một nữ tử làm những việc này. Tiểu tâm cẩn thận, mà lại phá lệ mềm nhẹ đem trên người nàng quần áo một chút thời, cuối cùng chỉ còn lại có bên người trung ý đi thậm chí liền giày vỡ đều cởi ra đặt ở một bên. Lại đem nàng một đầu tóc rối cẩn thận trải vớt, thẳng đến hoàn toàn lưu loát, mới vừa rồi đáp ở một bên giường đất Duyên Thượng. Từ trên giường đất chăn Bày Biện Thượng, Tiêu Thịnh Duệ đã đoán được tuyết trắng đêm qua vẫn chưa cùng chính mình cùng giường đất mà nghỉ. Hai mắt hơi hơi nheo lại, Tiêu Thịnh Duệ trong lòng nghĩ tới cái gì, ngay sau đó nhếch môi hơi hơi mỉm cười, lúc này mới đem quần áo của mình mặc tốt, lại lần nữa mở ra tuyết trắng cửa phòng. Bất quá Tiêu Thịnh Duệ lại không có đi tìm Âu Dương Quý thị, mà là về tới chính mình phòng, thừa dịp lúc này còn không có người chú ý tới hắn, nhanh chóng thay đổi thân quần áo, lúc này mới đi đến trong sân, gọi tới Khanh Vân, "Đi cho người già cô nương thỉnh cái bình ăn mạch." Tiêu Thịnh Duệ phân phó thành Lúc này mới hướng tới Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị phòng đi đến. chương 872 chỉ có thể như thế an bài. Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị trong phòng, Âu Dương đến chính cầm buồn, dựa vào đầu giường đất trên tường lật xem, mà Âu Dương quý thị còn lại là đứng trên mặt đất không được qua lại đi lại, cho mày, thở ngắn thăng dài, như là ở vì sự tình gì suốt ruột. Ta nói lao tử a ngươi liền an tâm ngồi ở đây chờ xem. Ta biết ngươi nhớ thương Tuyết Nhi kia nha đầu, nhưng Tuyết Nhi cùng tiểu hầu gia đã đến này một bước, ngươi nói thêm nữa cũng là vô ích. Không bằng ngồi xuống chậm rãi chờ, chờ kia vợ chồng son chủ động ra tới, đến lúc đó ngươi lại làm giáo hấn. Phi, Âu Dương quý thị vừa nghe lời này liền nóng nảy, cọ cọ cọ vài bước vọt tới Âu Dương đến trước mặt, bóp Lô thay hắn tức giận giáo hấn nói, ngươi cái lao già chết tiệt a, ngày thường ngoan cháu gái nhi trưởng ngoan cháu gái nhi đoạn. Trang đến giống như hận không thể đem tuyết nhi kia nha đầu phùng ở lòng bàn tay nhi đau dường như. Như thế nào lúc này đã xảy ra chuyện, ngươi ngược lại cùng không có việc gì người dường như. Như là loại sự tình này, một khi đã xảy ra, đó chính là nữ hài tử có hại, tuyết nhi kia cháu gái ngươi rốt cuộc còn muốn hay không nhận. Ngươi nếu là còn nhận, còn không chạy nhanh cùng ta cùng nhau ngẫm lại biện pháp, rốt cuộc như thế nào mới có thể làm tiểu hầu gia đừng làm kia phụ lòng hắn sự. Ai u. Ngươi chạy nhanh buông ra, muốn đau chết ta a? Âu Dương đến đỡ chính mình lô thai, thẳng đến Âu Dương quý thị giáo hân song, lúc này mới đem chính mình lô thai giải cứu xuống dưới. Mà giải cứu xuống dưới sau, Âu Dương đến một bên xoa bị nết đau lô thai, một bên tức giận phản bác nói, Tuyết Nhi đương nhiên là ta bảo bồi cháu gái Nhi, bất quá tiểu hầu gia cũng không phải kê phụ lòng người. Hơn nữa ngươi cần phải biết, Tuyết Nhi phía trước chính là đã cứu tiểu hầu gia. Bọn họ hai cái nguyên bản liền thiếu chút nữa muốn ở bên nhau, sau lại là tiểu hầu gia có chuyện phải về kinh thành, lúc này mới chỉ hoan xuống dưới. Bọn họ hai đứa nhỏ nếu là lẫn nhau có tình ý, ngươi nói ngươi còn ở nơi này dịu dít cái gì à? Có này công phu, còn không bằng suy nghĩ tưởng cấp chúng ta cháu gái nhi rốt cuộc chuẩn bị chút cái gì của hồi môn mới hảo. Ngươi thiếu ở nơi đó đương cái gì người hiền lành, lần này là chúng ta cháu gái nhi có hại có biết hay không? Tiểu hầu gia vạn nhất trở mặt không biết người, kia chúng ta cháu gái nhi danh dự đã có thể tất cả đều thiệt hại đi vào. Âu Dương Quý thị nói âm vừa ra, liền nghe ngoài cửa có người gõ cửa, đồng thời còn có giọng hỏi thanh xuyên tiến vào. Lão gia tử, lão phu nhân, các ngươi nhưng ở trong phòng. Khi gõ cửa không phải người khác, đúng là Tiêu Thịnh Duệ. Trong phòng hai người vừa nghe thanh âm này, biểu tình nháy mắt cứng đờ. Âu Dương đến càng là vội vàng hạ giường đất. Điểm điểm Âu Dương Quý Thị, không tiếng động nói, ngươi cái tói miệng a? Âu Dương Quý Thị cũng là vẻ mặt xấu hổ, lại mang theo vài phần ủy khuất. Nàng cũng không biết sự tình như thế nào liền như vậy vừa khéo, chính mình vừa mới nói câu tiểu hầu gia nói bậy, tiểu hầu gia liền xuất hiện. Rõ ràng đều một buổi sáng không lại đây người, như thế nào liền vừa lúc đuổi ở thời điểm này lại đây đâu. Âu Dương Trí thân tự mở cửa, vừa thấy tiêu thịnh duệ, lại thấy bên cạnh không có người khác. Lúc này mới vội vàng khách khí hô, tiểu hầu ra, mau mời tiến. Tiêu Thịnh Duệ cười gật gật đầu, vào phòng, vừa thấy Âu Dương Quý Thị, Tiêu Thịnh Duệ cũng không có muốn trách cư ý tứ, ngược lại đồng dạng mỉm, cười gật đầu, như vậy thoạt nhìn giống như hoàn toàn không có nghe được vừa mới nói dường như. Âu Dương Quý Thị phúc phúc lễ, sau đó nhìn về phía Âu Dương đến, một bộ chờ Âu Dương đến mở miệng ý tứ. Tiêu Thịnh Duệ cũng không có cùng hai người kia khách khí tự cố ngồi ở một bên ghế dựa, lúc này mới nói, nhị vị đừng đứng, ngồi xuống nói chuyện đi. là, Âu Dương đến ôm quyền thi lễ, ngồi ở giường đất bên cạnh, mà Âu Dương quý thị cũng là đáp cái giường đất bên dựa ngồi. nguyên bản Âu Dương quý thị còn không đến mức như vậy phòng bị tiêu thịnh duệ, nhưng không có biện pháp, chính mình vừa mới nói nhân gia nói bậy bị người ta đánh vỡ, cảm giác này thật sự quá mức xấu hổ. trong phòng không khí an tĩnh một lát. Tiêu Thịnh Duệ lúc này mới chủ động đánh vỡ trầm mặc, một bên giải khai trước người vặt áo, một bên nói, nhị vị là trưởng bối, ta cũng liền không có như vậy nhiều cố kỵ, ta cho các ngươi xem dạng đồ vật. Âu Dương đến cùng Âu Dương Quý Thị vẻ mặt khó hiểu, đặc biệt là nhìn đến Tiêu Thịnh Duệ đem trước người quần áo kéo ra, càng là chấn động. Âu Dương Quý Thị vừa muốn thu hồi tầm mắt, lại nghe Tiêu Thịnh Duệ còn nói thêm, lão phu nhân vẫn là tận mắt nhìn thấy xem đi. Nếu là không cho ngài tận mắt nhìn thấy một chút, quay đầu lại ta cùng Tuyết Nhi sợ là thật liền phải bị ngài hiểu lầm sâu vô cùng. Vừa nghe lời này, Âu Dương Quý thị ngược lại không hảo thu hồi tầm mắt, chỉ có thể theo Tiêu Thịnh Duệ kéo ra áo ngoài động tác, đem tầm mắt dừng ở Tiêu Thịnh Duệ ngược chi gian. Nay Âu Dương đến vừa thấy hình ảnh này, lập tức chấn động. Nhớ năm đó hắn cũng là trinh chiến xa trường tướng lãnh, đối với miệng vết thương mới cũng tự nhiên là biết được. Hiện tại vừa thấy Tiêu Thịnh Duệ miệng vết thương, tuy rằng đã bị xử lý tốt, không hề đổ máu, nhưng hiển nhiên là cái tân miệng vết thương. Âu Dương Quý Thị cũng là chấn động, không khỏi kinh hô ngày hôm qua ngươi ở tuyết nhi phòng, các ngươi hai cái. Tiêu Thịnh Duệ gật gật đầu, không cần Âu Dương Quý Thị đem nói cho hết lời, hắn cũng đã minh bạch đối phương lý giải chính mình như thế dụng ý. Một lần nữa cầm quần áo mặc tốt, Tiêu Thịnh Duệ thần sắc bình tĩnh, không thấy nửa điểm ý cười. Cũng chưa từng có nửa điểm tức giận, ta bị thương sự chỉ có Tuyết Nhi biết được, nếu là không có buổi sáng như vậy vừa ra, ta cũng sẽ không làm nhị vị biết được. Bất quá nếu hiện tại đã biết, lão Phu Nhân còn không cần lại nhiều hơn hiểu lầm ta cùng với Tuyết Nhi mới là. Nói nơi này, Tiêu Thịnh Duệ khỏe miệng trọ trọ, lộ ra mặt nhàn nhạt ý cười tới, hiểu lầm ta nhưng thật ra không có quan hệ, ta là nam tử, mặc dù là bị hiểu lầm cũng không có gì khó lường. Nhưng Tuyết Nhi là nữ tử, bị người khác hiểu lầm cũng liền hiểu lầm, nhưng ngài nhị vị là nàng nhất kính trọng trường bối, nếu là cũng như vậy hiểu lầm nàng, ta lo lắng Tuyết Nhi sẽ khổ sở. Âu Dương Quý Thị tuy rằng lo lắng Tuyết Trắng, không hy vọng Tuyết Trắng đã chịu ủy khuất, nhưng lại cũng không phải chưa hiểu việc đời nữ tử. Làm Âu Dương gia lão phu nhân, Âu Dương Quý Thị kiến thức thật sự muốn so giống nhau nam tử còn muốn rộng lớn chút. Vừa mới cũng chỉ Tiêu Thịnh Duệ nói mấy câu. Âu Dương Quý Thị liền minh bạch tiêu thịnh Duệ này thường là không thể bị người ngoài biết, hiện giờ nàng cùng Âu Dương đến biết được, cũng muốn minh bạch nếu không phải vì tuyết trắng, bọn họ cũng là không tư cách biết được. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Quý Thị ngược lại càng thêm xấu hổ. Xấu hổ không phải đã biết không nên bọn họ biết đến sự, mà là tiêu thịnh Duệ vì tuyết trắng, thế nhưng sẽ đem như vậy ẩn nấp sự nói cho bọn họ. Âu Dương đến đối chính mình lão thê tự nhiên là lại hiểu biết bất quá. Vừa thấy nàng kia biểu tình, liền minh bạch nàng là hối hận phía trước ý tưởng, liền đem lời nói ra nhận lấy, "Tiểu hầu gia, không biết ngươi này thương thế có không quan trọng." Khanh Vân kia nhíu đầu, nhưng thật ra cái sẽ y thể thuật, hơn nữa miệng cũng nghiêm cẩn, không bằng làm nàng. "Không cần." Tiêu Thịnh Duệ trên mặt một lần nữa khôi phục tới rồi cao lãnh trạng thái, "Ta thương thế có Tuyết Nhi xử lý liền hảo, những người khác, có thể thiếu một người biết, liền nhiều một phân an toàn." "Là" lão hủ minh bạch, Âu Dương đến lập tức minh bạch Tiêu Thịnh Duệ ý tứ trong lời nói. Trận này hiểu lầm cứ như vậy bị Tiêu Thịnh Duệ giải khai, chỉ là Âu Dương quý thị nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy đau lòng chính mình cháu gái Nhi, liền thừa dịp Tiêu Thịnh Duệ không nói gì công phu hỏi. Tiểu Hầu gia, hôm nay buổi sáng sự tuy nói chúng ta hai cái Lao Gia Hỏa đã minh bạch sự tình nguyên do, nhưng những người khác lại là không biết. Cứ như vậy, Tuyết Nhi vẫn là nhân ngươi mà ăn mệt về sau nếu là chuyển đi ra ngoài ta sẽ cưới Tuyết Nhi Tiêu Thịnh Duệ đốn hạ lại bổ sung nói làm vợ chính là ngươi việc hôn nhân Âu Dương Quý Thị mày nhân lại một bộ hoàn toàn không tin Tiêu Thịnh Duệ bộ dáng nhìn hắn theo ta nói biết tiểu hầu gia việc hôn nhân cùng thế tử gia việc hôn nhân đều phải từ quân vương khâm điểm nhắc tới cái này Tiêu Thịnh Duệ sắc mặt đen hắc nhưng còn là phi thường nghiêm túc tỏ thái độ nói này đó gia sẽ tự xử lý hảo Âu Dương đến ngăn trở còn muốn mở miệng. Âu Dương quý thị, Lão Thái bà, tiểu hầu gia đều tiến vào như vậy đã nửa ngày, ngươi còn không đi chuẩn bị nước trà? Là, ta đây liền đi chuẩn bị. Âu Dương quý thị cũng hiểu không có thể lại tiếp tục truy vấn, liền đứng dậy muốn đi chuẩn bị nước trà. Không cần. Tiêu Thịnh duệ xua xua tay ngăn lại Âu Dương quý thị đứng dậy động tác. Ta lại đây chính là giải thích một chút ngày hôm qua sự đến nô Tuyết Nhi đối ngoại thanh danh. Cái này còn làm phiền nhị vị hỗ trợ che lấp mới là Tiểu hầu giao ý tứ là Âu Dương đến khó hiểu nhìn Tiêu Thịnh Duệ, nhưng tâm lý mặt cũng đã ẩn ẩn đoán được cái đại khái. Có thể làm cho bọn họ hai cái lao ra hỏa ra mặt làm che lấp, này biện pháp tám phần không coi là cái gì hảo biện pháp. Tiêu Thịnh Duệ hơi hơi mỉm cười, rất là bình tĩnh nói, ta lấy quách bình thân phận cầu hôn, đây là ta đính hôn tín vật mà nhị vị là tuyết nhi ra ra nãi nãi. Chỉ cần các ngươi ứng việc hôn nhân này, như vậy ta cùng với Tuyết Nhi buổi sáng kia một màn, cũng liền trở nên hết sức bình thường. Này, này không được. Âu Dương đến chỉ là suy nghĩ hạ liền riêu nổi lên đầu. Tiểu hầu gia không phải chúng ta hai cái lao ra hỏa không chịu hỗ trợ giải này một cửa ải khó khăn. Thật sự là Tuyết Nhi kia nha đầu đối chính mình hôn sự nhất có một bộ chủ ý. Nếu là chúng ta mạo muội vì nàng tiếp việc hôn nhân này, quay đầu lại sợ là... Tuyết trắng là cái cái gì ca tính, Tiêu Thịnh Duệ tự nhiên là lại rõ ràng bất quá, cho nên vừa nghe Âu Dương đến lời này, Tiêu Thịnh Duệ cũng liền minh bạch hắn lo lắng. Lão gia tử chỉ lo ứng việc hôn nhân này có thể, đến nôi Tuyết Nhi kia mặt, ta sẽ tự giải thích rõ ràng. Yên tâm, nàng là sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng Âu Dương đến vẫn là cảm thấy này biện pháp không thỏa đáng, nhưng một bên Âu Dương quý thị đều đi theo phụ họa muốn làm như thế, hắn cũng chỉ có thể thở dài. Đem Tiêu Thịnh Duệ từ trong lòng ngực chạy ra tới ngọc bội chuyển giao tới rồi Âu Dương quý thị trong tay. Như thế, kia cũng chỉ có thể như thế an bài. Âu Dương đến như mày đồng ý việc hôn nhân này, trong lòng lại ở không được mắng Tiêu Thịnh Duệ. Tiểu Hồ Ly, Tiểu tử Thúi, cái gì lời hay đều làm ngươi cấp nói, kết quả lời trong lời ngoài, vẫn là làm ta bảo bối cháu gái nhi bị hủy khuất. Tiêu Thịnh Duệ không biết Âu Dương đến tận đây khắc ý tưởng, mặc dù là đã biết. Hắn cũng chỉ sẽ là tùy ý cười cười mà qua. Tuyết Trắng có thể hay không chịu ý khuất, hiện tại cũng còn chưa biết, nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là hắn tiêu thịnh duệ, muốn định nàng Tuyết Trắng. Trưng 873 không cẩn thận đẩy ra môn. Trong lúc hôn mê Tuyết Trắng cũng không biết được ở nàng không thanh tỉnh trong khoảng thời gian này, nàng càn ra ra cùng làm mãi mãi đã đem nàng việc hôn nhân định rồi xuống dưới, hơn nữa toàn bộ trong nhà mặt, trừ bỏ trong lúc hôn mê nàng ngoại. Những người khác đều đã biết tin tức này. Trừ Bộc Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang biểu hiện đến phá lệ hưng phấn vui vẻ ở ngoài, những người khác nhưng thật ra có vẻ phi thường bình tĩnh, tựa hồ đã sớm nhận định chuyện này sẽ phát sinh, hơn nữa vẫn là thực đương nhiên cái loại này. Tuyết trắng này một ngủ chính là một ngày một đêm, Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang nguyên bản còn thực lo lắng tuyết trắng lại sẽ xuất hiện phía trước cái loại này 3 ngày 3 đêm không tỉnh lại trạng huống, nhưng bởi vì có Tiêu Thịnh Duệ ở quan hệ Này hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra không có quá mức lo lắng, chỉ là khẩn trương không bao lâu sau, liền nên làm gì làm gì đi. Toàn bộ trong nhà mặt, trừ bỏ Tiêu Thịnh Duệ cùng Khanh Vân ngoại, những người khác đều không có đem tuyết trắng hôn mê thời gian dài như vậy sự để ở trong lòng. Vừa mới ăn qua cơm sáng, Tiêu Thịnh Duệ lại kêu Khanh Vân tới rồi tuyết trắng trong phòng. Một phen kiểm tra sau, Khanh Vân cấp gia đã nói không dưới ba lần kiểm tra kết quả. Công tử! Cô nương hiện tại chỉ là ngủ mà thôi. Tuy rằng thượng không biết vì sao vẫn luôn không tỉnh, nhưng thân thể của nàng lại không có nửa điểm khác thường. Đã biết, đi ra ngoài đi. Tiêu thịnh Duệ cũng không thèm nhìn tới khanh vân liếc mắt một cái, nhẹ nhàng đem tuyết trắng mạnh tay tân bỏ vào chăn, cẩn thận dịch hào gấp chăn, lại vì nàng sửa sang lại hạ bên thai tóc mái. Ngủ lâu như vậy, nếu ngủ tiếp đi xuống, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Tiêu Thịnh Duệ không biết tuyết trắng rốt cuộc là ra cái gì vấn đề, cũng từ bạch vũ nơi đó nghe nói nha đầu này trước kia cũng từng có hôn mê 3 ngày 3 đêm trải qua, cho nên hiện tại hắn cũng lo lắng tuyết trắng ngủ tiếp 3 ngày 3 đêm. Liên như vậy nhìn nàng ngủ 3 ngày 3 đêm, Tiêu Thịnh Duệ chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy đau lòng đến lợi hại. Qua chính mọi khi, Âu Dương Quý Thị lại đây, thế Tiêu Thịnh Duệ ngồi ở tuyết trắng giường đất biên, một bên làm việc may vá. Một bên thủ tuyết trắng, mà tuyết trắng tỉnh lại khi, sắc trời đã dần tối, tuy nói ít ngày nữa đầu không có lạc sơn, nhưng lại đã tới rồi chuẩn bị cơm chiều công phu. Mở mắt ra, liền thấy được Âu Dương Quý Thị chính dựa vào một bên giường đất trên tủ nghỉ ngơi bộ dáng, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nãi nãi, tuyết trắng nhẹ gọi, sợ dọa đến Âu Dương Quý Thị. Chỉ thấy Âu Dương Quý Thị đột nhiên một nghiêng đầu, sau đó đột nhiên tỉnh lại, vừa thấy tuyết trắng tỉnh. Nàng ngược lại trinh lăng hạ, ngay sau đó phản ứng lại đây, kinh hô, nha đầu, ngươi tỉnh ngủ. Ở Âu Dương Quý Thị nâng hạ, tuyết trắng ngồi dậy tới, gật gật đầu, đáp ân, tỉnh ngủ. Nãi nãi, ta ngủ thật lâu sao? Đều ngủ một ngày một đêm. Âu Dương Quý Thị sờ sờ tuyết trắng cái chán, lại sờ sờ chính mình, xác định không có phát sốt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại nói, ngươi nha đầu này a cũng không biết phía trước là bao lâu không ngủ. Này một ngủ chính là một ngày một đêm, cần phải cấp chết cá nhân. Thực xin lỗi An mãi mãi, ta, ta cũng không biết như thế nào liền ngủ lâu như vậy. Tuyết Trắng rất là xin lỗi xin lỗi. Bất quá ở trong lòng mặt, Tuyết Trắng lại mang theo vài phần nói không nên lời vui sướng. Thượng một lần hôn mê là ba ngày ba đêm, mà lúc này đây liền biến thành một ngày một đêm, có phải hay không có thể lý giải vì nàng khôi phục tinh thần lực năng lực cũng để cao đâu. Đối mặt tuyết trắng xin lỗi, Âu Dương quý thị lắc đầu, thở dài, nói: Ngươi nha đầu này, chúng ta đảo cũng còn hảo, chỉ đương ngươi là mệt tàn nhẫn, ngủ nhiều một lát, nhưng tiểu hầu gia lại là canh giữ ở bên cạnh ngươi mãi cho đến hôm nay giữa trưa. Nếu không phải ta nói hắn muốn ngã bệnh, còn phải ngươi đi chiếu cố, phòng chừng hắn sẽ vẫn luôn thủ ngươi tỉnh lại mới thôi. Tiêu Thịnh duệ thủ ta, tuyết trắng cả kinh, như là nghe được cái gì khó có thể tin tin tức dường như, mãi mãi. Ngươi nhưng đừng treo ghẹo ta, hắn chính là tiểu hầu gia, tôn quý vô cùng người, sao có thể sẽ đến thủ ta a? Thấy tuyết trắng lại là lắc đầu lại là không tin, Âu Dương quý thị cũng là bất đắc dĩ, ngươi nhà đầu này, mãi mãi nói chuyện ngươi cũng không tin đúng không? Không phải, mãi mãi, ngài nói ta tự nhiên là tin, nhưng ngươi muốn nói tiêu thịnh Duệ vẫn luôn thủ ta, nhìn ta ngủ, cái này ta nhưng không tin. Hắn lại không phải nhàn rỗi không có việc gì làm. Ở chỗ này thủ ta ngủ làm cái gì Vô luận như thế nào Tuyết Trắng đều không tin Tiêu Thịnh Duệ sẽ thật sự thủ chính mình Âu Dương Quý Thị tức giận điểm điểm Tuyết Trắng chóc mũi Cũng không hề tiếp tục cái này đề tài Mà là dặn dò Tuyết Trắng lên thay quần áo rửa mặt Mà nàng còn lại là đi ra ngoài đem Tuyết Trắng tỉnh lại tin tức nói cho cho mọi người Đương Tiêu Thịnh Duệ biết được tin tức này thời điểm Hắn đang ở trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi Vừa nghe hành lang truyền đến Âu Dương Quý Thị nói chuyện thanh Hắn lập tức từ trên giường đất đứng dậy, liền quần áo nếp hốn đều không kịp sửa sang lại, liền vội vội vàng hướng tới tuyết trắng phòng chạy đến. Tuyết nhi, ngươi tỉnh. a, cô đi. Tiêu thịnh duệ dưới tình thế cấp bách đẩy cửa liền đi đến, nào từng tưởng lại thấy được tuyết trắng đối diện gương thay quần áo hình ảnh. Hơn nữa cái này thay quần áo còn không phải đơn giản đổi áo ngoài đơn giản như vậy, mà là chỉ xuyên trung quần, mặt trên còn lại là đang ở hướng trên cổ hệ yếm dây lưng. Kể từ đó, Tiêu Thịnh Duệ đẩy môn, liền thấy được tuyết trắng sau lưng một mảnh tuyết trắng, lập tức ngây ngẩn cả người. Tuyết trắng từ trong gương thấy được Tiêu Thịnh Duệ thân ảnh sau, cái thứ nhất phản ứng chính là một tay bưng kín trước người, mặt khác một bàn tay còn lại là nắm lên một bên phóng quần áo, đồng thời thét chói thai làm Tiêu Thịnh Duệ cút đi. Tiêu Thịnh Duệ ngẩn người, kết quả lại chờ tới tuyết trắng ném lại đây một phen quần áo. Theo bản năng cầm quần áo tiếp được, kết quả quần áo lại rơi dụng xem. Chỉ làm Tiêu Thịnh Duệ bắt được trên cùng một kiện. Tiêu Thịnh Duệ cúi đầu vừa thấy, cả khuôn mặt nháy mắt chật hồng. Chỉ thấy kia kiện duy nhất bị hắn bắt lấy đồ vật, thế nhưng là cái màu hồng phấn, mặt trên thêu hoa sen đồ án yếm. Ẩn ẩn gian, tựa hồ còn có thể cảm nhận được kiếm thượng nhiệt lượng thừa. Cái này làm cho Tiêu Thịnh Duệ cả người cơ bắp đột nhiên căng thẳng, chậm chạp làm không ra khác phản ứng tới. trào đồ vật ném đồ vật, nay hoàn toàn là tuyết trắng theo bản năng động tác. Chờ nàng ý thức được nàng đem thứ gì ném văng ra khi, muốn lại thu hồi tới cũng đã không còn kịp rồi. Vì thế liền như vậy chờ mắt nhìn chính mình vừa mới thay thế hiếm bị đối phương trộm trong tay mặt. Không khí nháy mắt trở nên dị thường xấu hổ, thẳng đến tiêu thịnh duệ nghe được hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân, hắn lúc này mới đột nhiên đem trong tay hiếm nhét vào trong lòng ngực mặt, sau đó lập tức đem cửa phòng đóng lại, hắn còn lại là canh giữ ở ngoài cửa. Ngăn lại đang muốn xông tới xem tuyết trắng mọi người bước chân. Tuyết trắng bốn định đoạt lại chính mình đồ vật, nhưng không đợi nàng có phản ứng. Tiêu thịnh Duệ cũng đã đem cửa phòng đóng lại, đồng thời còn nghe được tiêu thịnh Duệ đối diện ngoại những người khác nói chuyện thanh. Tuyết Nhi nói muốn thay cho quần áo, đợi chút sẽ tự ra tới, đại gia đi phòng khách chờ là được. Muốn thay cho quần áo. Này giải thích nghe tới không tật xấu a, Nhưng tuyết trắng lại hưng không dậy nổi nửa điểm cảm kích chi tình. Trưng 874 đều tại ngươi. Tuyết trắng tỉnh lại. Đại gia phía trước tuy rằng không có lần đầu tiên như vậy lo lắng, nhưng là nhìn đến tuyết trắng hảo hảo xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong lòng nhiều ít vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là tuyết trắng mỗi lần nhìn về phía tiêu thịnh rồi ánh mắt, đều trở nên thực không giống nhau, giống như hận không thể muốn đem đối phương sống xe giống nhau. Đối với hiện tượng này, mọi người đều tự động tự giác lựa chọn bỏ qua không thấy. Này hai người trẻ tuổi hôm trước buổi tối cũng không biết là như thế nào lan lộn, thế nhưng làm tuyết trắng một ngủ chính là một ngày một đêm, cũng khó trách tuyết trắng lúc này xem tiêu thịnh rệ ánh mắt đều không thích hợp nhi. Mà tuyết trắng nào biết đâu rằng nàng giờ phút này hận không thể sống sờ sờ đánh chết tiêu thịnh rệ ánh mắt, thế nhưng bị đại gia hiểu lầm thành dáng vẻ này. Không bao lâu ăn cơm chiều công phu, Lê Thụy lại vội vàng tới rồi, nhìn kia phong trần mệt mọi bộ dáng. Đảo không giống như là từ trong nhà mặt lại đây. Lê Tiên sinh tới, ăn cơm xong sao. Tuyết Trắng lúc này tinh thần đầu cực hảo, vừa thấy mặt liền mời Lê Thụy cùng nhau ăn cơm chiều. Ai ngờ Lê Thụy lại xua xua tay, bưng lên một bên bạch vũ ly nước, ngửa đầu liền đem bên trong nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Cảm thấy giọng nói thoải mái chút, Lê Thụy lúc này mới nói, Tuyết Nhi à, ta mới từ trấn trên gấp trở về, lúc này tìm ngươi, là có việc gấp. Vừa nghe nói là từ trong thị trấn gấp trở về, tuyết trắng trên mặt ý cười lập tức phai nhạt vài phần, làm cái thỉnh tư thế. Lê Tiên Sinh, chúng ta đi phòng nói chuyện. Đi một chút. Lê Tiên Sinh mới vừa đi ra hai bước, rồi lại dừng lại. Đối với Bạch Vũ nói, Vũ Nhi, ngươi kia ly nước Tiên Sinh vừa mới dùng qua, nhớ rõ dùng nước sôi năng một chút ngươi lại sử dụng. Là, Vũ Nhi nhớ kỹ. Bạch Vũ lập tức đứng dậy, ôm quyền cung kính thi lễ. Như thế đáng yêu hiểu lễ một màn, Tuyết Trắng lại không có thưởng thức đến, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện Tiêu Thịnh Duệ thế nhưng cũng đứng dậy, nhìn hắn kia tư thế, hiển nhiên cũng là muốn đi theo đi phòng ý tứ. Ngươi lên làm gì? Ngồi xuống ăn cơm. Tuyết Trắng thấp giọng quát lớn nói. Tiêu Thịnh Duệ hơi hơi mỉm cười, cũng không phản bác, chỉ là đi đến Tuyết Trắng bên người, dùng trực tiếp nhất động tác cho Tuyết Trắng hắn trả lời. Ngươi? Tuyết Trắng trừng hai mắt Vừa muốn nói cái gì nữa, lại nghe Lê Thủy hô, tuyết Nhi đi thôi. Vừa thấy Lê Thủy đi tới, lại lại như vậy sốt ruột bộ dáng tuyết trắng cũng không hảo lại nhiều chậm trễ thời gian, chỉ có thể hoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu thịnh duệ, từ hắn đi theo chính mình. Ba người trước sau vào phòng, tiêu thịnh duệ tự động ngồi ở một bên ghế dựa, cũng không nói lời nào, nói rõ là phải làm bài trí y tứ. Mà Lê Thủy cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp nhì. Chủ yếu là thấy Tuyết Trắng cũng chưa để ý, hắn tự nhiên cũng tìm không thấy cái gì để ý lý do. Lê Tiên Sinh, có chuyện gì cứ việc nói đi. Tuyết Trắng làm cái thỉnh tư thế, ý bảo Lê Thụy ngồi xuống. Chỉ thấy Lê Thụy không đợi ngồi ổn, liền vội vừa nói nói, Tuyết Nhi, ngươi còn còn có dữ liệu. Đốn hạ, Lê Thụy lại giải thích nói, là cái dạng này, ta hôm nay bị huyện Thái Gia phái người kêu đi chân trên. Nghe huyện Thái Gia nói. Chúng ta tam hà chấn chữa bệnh từ thiện làm được cực hảo, nghe nói Phủ Thành cũng là làm như thế, đã đem ôn dịch tình hình bệnh dịch không chế được. Chỉ là nhiễm dịch chứng người rất nhiều, sở yêu cầu dược liệu số lượng cũng không ít. Phủ Thành kia mặt tuy rằng có, nhưng có qua có lại lãng phí thời gian, nếu là chúng ta còn có lời nói, liền trước nhưng chúng ta trong tay dùng. Đến nỗi Phủ Thành kia mặt dược liệu, chứ bỏ phải đối Phủ Thành bá tánh sử dụng ngoại. Còn muốn chiếu cố phủ thành phụ cận mấy cái thôn chấn tình hình bệnh dịch. Nghe Lê thụy nói được có chút hỗn loạn tự thuật, tuyết trắng nhưng thật ra minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Tam Hà Trấn có chữa bệnh từ thiện sau khi xuất hiện, tình hình bệnh dịch sẽ bị khống chế được này thực bình thường. Chỉ là tuyết trắng không nghĩ tới thế nhưng có thể nghe được về phủ thành kia mặt tin tức. Từ khi chính mình để lại đại phê lượng dược liệu sau, liền rời đi phủ thành. Từ kia lúc sau cũng không nghe nói qua về phủ thành kia mặt tin tức. Hiện tại chợt vừa nghe tới, tuyết trắng nhưng thật ra có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Xem ra phủ thành kia mặt có phương gia cùng trương gia liên thủ, tình hình bệnh dịch cũng đã không chế xuống dưới, thậm chí tới rồi có thể giúp đỡ chung quanh thôn trấn nông nỗi. Lê Tiên Sinh, về Thảo Dược, ta nhưng thật ra còn có một ít, chỉ là lúc này cũng không ở nhà mặt. Như vậy đi. Ngày mai ta làm người trong nhà đi đem thảo dược bồi xuống núi, hậu thiên sáng sớm, ngươi lại dùng xe ngựa đem thảo dược đưa đến chân trên. Tuyết trắng hôm trước mới thu hoạch trong không gian sở hữu thu hoạch, hiện giờ qua một ngày một đêm thời gian, trong không gian đã lại mau thành thục một đám dược liệu cùng rau dưa củ quả ra tới. Nguyên bản liền ở rồi dám muốn xử lý như thế nào chính mình tâm huyết dâng trào thu hoạch những cái đó dược liệu, hiện tại nếu Lê Thụy tìm tới môn tới xin thuốc tài. Chính mình không đạo lý không cho hắn tiêu thụ đi ra ngoài. Ở trên núi. Lê Thụy thực ngoại ý muốn tuyết trắng tồn dược liệu thế nhưng đặt ở trên núi. ấy nãy ngoại lúc sau liền lập tức nói, nếu ở trên núi, kia không bằng ngày mai nhiều tìm những người này lên núi bối xuống dưới. Người nhiều cũng có thể mau một ít, có lẽ buổi chiều ta là có thể đưa dược đi chấn trên. Vừa nghe lời này, tuyết trắng sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Cứ việc biết Lê Thụy là sốt ruột đưa dược vào thành mới nói lời này, bất quá tuyết trắng lại nửa điểm không khách khí cùng hắn nhiều giải thích cái gì. Mà Lê Thụy ở nhìn đến tuyết trắng sắc mặt biến khó coi sao, cũng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội còn nói thêm, tuyết nha đầu à, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý khác, chỉ là... Thấy Lê Thụy chủ động thừa nhận sai lầm, tuyết trắng cũng không lại lại nhiều truy cứu đi xuống, bất quá vẫn là ngự khí nhàn nhạt nói. Hiện giờ Thanh Vân Sơn đã ở ta danh nghĩa, trong núi hết thể toàn vì ta tuyết trắng sở hưu. Hiện giờ lại vừa lúc gặp loạn thế, nếu lên núi người nhiều, đối ta trên núi đổ vật nổi lên lòng xấu xa, đến lúc đó nên nói là ai đúng sai, sợ là đều không tốt lắm. Cho nên về sau lời này, con thỉnh Lê Tiên Sinh không cần nói nữa. Là, là, ta hiểu được. Lê Thụy nghe qua lời này, trong lòng không khỏi một trận khẩn trương. Thế nhưng có một loại ứa ra mồ hôi lạnh ảo giác. Rõ ràng là chính mình nhìn lớn lên tiểu nha đầu, như thế nào sẽ buộc phát ra cái loại này làm người run sợ khí thế đâu. Vẫn là dựa theo ta phía trước nói, hậu thiên sáng sớm, ngươi lại đây tiếp nhận dược liệu. Tuyết trắng một câu liền đem dược liệu sự chủ bản, mà Lê Thụy cũng bởi vì phía trước nói sai lời nói quan hệ, không có lại tiếp tục đái đi xuống tâm tư, xác định thời gian sau, liền vội vàng rời đi tuyết trắng ra. Mà ở Lê Tiên Sinh rời khỏi sau, Tuyết Trắng cũng không có ăn cơm tâm tư, đơn giản trở về chính mình phòng nghỉ ngơi. Mọi người đều cho rằng Lê Tiên Sinh là tìm Tuyết Trắng nói cái gì trọng đại sự tình tới. Một đám tuy rằng quan tâm Tuyết Trắng, nhưng cũng biết có một số việc không nên bọn họ dò hỏi, cho nên một đám cũng đều bảo trì an tĩnh. Tiêu Thịnh Duệ làm Khanh Vân làm chút điểm tâm cùng quả trà, sau đó tự mình đưa đến Tuyết Trắng phòng. Một trận tiếng đập cửa, lại không nghe thấy trong phòng có người đáp lại. Tiêu thịnh Duệ khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy đẩy môn, không nghĩ tới thế nhưng thật sự đẩy ra. Vốn tưởng rằng tuyết trắng là đi nơi đó, không ở phòng, cho nên mới sẽ không có đáp lại, nào từng tưởng đẩy cửa ra sau, thế nhưng liền thấy được ngồi ở bên cạnh bàn tuyết trắng, chính giữa bàn trên giấy viết viết vẽ vẽ. Không có đi tiến lên, tiêu thịnh Duệ chỉ là tùy tay đóng lại cửa phòng, còn rơi xuống môn xuyên, lúc này mới nhẹ giọng kêu, tuyết nhi. Một tiếng lạc. Tiêu nha đầu như cũ rửa bàn bận rộn, không thấy phản ứng. Tuyết Nhi Thanh âm hơi đại, Tiêu nha đầu theo thường lệ không xem hắn. Tiêu thịnh duệ khẽ nhíu mày, lúc này đây không hề là thử kêu nàng tên, mà là dùng bình thường âm lượng. Têu, Tuyết Nhi Lúc này đây rốt cuộc đánh thức tuyết trắng, đột nhiên ngẩng đầu, vừa thấy là tiêu thịnh duệ, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nháy mắt lạnh xuống dưới, lập tức không khách khí chất vấn nói, ngươi tới làm cái gì? Ai làm ngươi tiến vào? ta gõ cửa. Tiêu Thịnh Duệ thực không khách khí chỉ chỉ môn, sau đó bưng khay đi lên trước, đem bên trong điểm tâm cùng quả trà đặt ở một bên trên bàn, cơm chiều không có hảo hảo ăn, ăn chút điểm tâm cùng quả trà, miễn cho buổi tối đói bụng. Tuyết trắng nhìn Tiêu Thịnh Duệ như vậy hiền huệ vì chính mình bày biện điểm tâm cùng quả trà bộ dáng, nhướng mày, tổng cảm thấy lại địa phương nào không quá thích hợp nhi. Vương bút, đứng dậy đi đến một bên bàn vương bên. Dùng nĩa cắm khởi một khối điểm tâm tới cắn khẩu, nhai nhai, nuốt xuống, lúc này mới hỏi, tiêu thịnh duệ, vô sự hiến ân cần, ngươi lúc này lại đây rốt cuộc có chuyện gì? Lại đây nhìn xem ngươi có đói bụng không? Tiêu thịnh duệ cười chỉ vào bàn phương hướng, hỏi, có thể xem sao? Này vấn đề nhưng thật ra làm tuyết trắng ngây ngẩn cả người, nàng thật đúng là không nghĩ tới tiêu thịnh duệ cư nhiên sẽ hỏi cái này loại vấn đề chẳng lẽ gia hỏa này không nên là không hỏi tự dứt cầm lấy tới liền xem sao? thấy tuyết trắng nhìn hắn ngây ngẩn cả người, không có trả lời, tiêu thịnh duệ liền nhún nhún vai, nói: hảo đi, ta không xem là được. không có gì, muốn nhìn liền xem, nhưng là không chuẩn nói ta tự khó coi. tuyết trắng nói, lại căn khẩu điểm tâm, lúc này mới bưng lên quả trà tới nho nhỏ uống một ngụm.